nghe được dưới đài trong đám người châu đầu ghé hai tiếng nghị luận Lý gia vượng chân mày không khỏi vừa nhíu, cúi đầu suy tư biết, mới bung ra nhăn lại chân mày, vẻ mặt mùa xuân loại mỉm cười, hai tay ôm quyền, nhìn dưới đài đối với mình chỉ trỏ, nghị luận không ngừng mọi người, lớn tiếng nói, vì khích lệ La vân thành Trung Đông đảo hào kiệt ý chí chiến đấu, cũng tránh khỏi một chút không có thực lực cao thủ trên đài lãng phí thời giờ của ta, ta lần nữa đứng thẳng kế tiếp quý cũ, mọi việc lên đài khiêu chiến cao thủ của ta đều phải ký xuống giấy sinh tử cùng bán mình hình dáng, nếu như kia ở trên lôi đài bởi vì không có đủ thực lực mà bị ta đánh chết lời nói kia nhà người không thể tìm ta báo thủ dĩ nhiên, coi như là tìm ta báo thủ, ta cũng không để ý chỉ là ta không muốn bị một chút chán ghét con rồi ảnh hưởng tới tâm tình của mình mà thôi nếu như lên đài khiêu chiến cao thủ, bị ta đánh bại, mà không chết lời nói, kia phải buông ra tinh thần lực để cho ta ở kia trong đầu lưu lại một tinh thần dấu vết, dĩ nhiên Nếu như không muốn trở thành của ta nô buộc lời nói, ta cũng không bắt buộc, ta chỉ đành phải đưa kia tiến vào minh thần hoài báo rồi. Dĩ nhiên, nếu như ai có thể lên đài chiến thắng ta, như vậy, trên người của ta hết thể cũng đều là của hắn. Nói tới đây, Lý Gia Vượng dừng lại một chút, vung tay lên, chỉ thấy một ngọn cao phẩm chất linh thạch ngọn núi, xuất hiện ở trên lôi đài, tản mát ra nồng nặc trí cực linh khí ba động, để cho đám người dưới đài phát ra một tiếng thét kinh hãi có tiếng. Nhìn dưới đài mọi người kinh ngạc biểu tình. Cùng nóng lòng muốn thử thần thái, lý gia vượng nụ cười trên mặt càng đậm, ở hắn tiến vào La Vân Thành sau đó, tự ở trong lòng định ra một chiêu thu nhóm lớn tinh vương cường giả kế hoạch, đó chính là lợi dụng thành chủ khiêu chiến cuộc thi trở về về các loại chiến đấu, đến hàng phục những thực lực kia cường đại người khiêu chiến, khiến cho vì mình sử dụng. Dĩ nhiên, những thực lực kia cường đại người khiêu chiến chung khả năng có rất nhiều người, tình nguyện chết, cũng không muốn để cho kia nô dịch, bất quá, coi như là 10 người khiêu chiến chung có một nguyện ý bị kia nô dịch, như vậy đối với hắn mà nói cũng đều là một việc chuyện vui, chuyện tốt, có thể tăng cường kia lực lượng. Nghe được Lý Gia Vượng tiết lộ ra vô hạn lớn lối lời nói, đang nhìn đến trên lôi đài, một khắc không ngừng phóng thích ra nồng nặc linh khí hơi thở cao phẩm chất linh thạch tiểu sơn, đám người dưới đài lập tức bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn rung động, rất nhiều tự nhận là thực lực không tệ tinh vương cao thủ, không tự giác cẩn thận đánh giá đến Lý Gia Vượng, ở trong lòng âm thầm phân tích trên mình đài khiêu chiến phần thắng cùng lợi ích được mất. Đang ở đại đa số tinh vương cao thủ còn đang suy tư của mình phần thắng nhiều đại thời điểm. Một tên vóc người cao tới, vẻ mặt dữ thợn, trong mắt lóng lánh bạo nghiệt ánh sáng gã đại hán đầu trọc, cười lớn một tiếng nói, kia tới đứa nhà quê, lại dám ở chúng ta la vân thành bố trí đấu đài, ý đồ đạt được chức thành chủ, thật là không biết tốt xấu, nhìn ta gã kỳ ạ làm sao đem ngươi xé thành mà nhỏ, đem trên người của ngươi nhóm lớn linh thạch dựa theo cho mình, dùng. Tên kia gã đại hán đầu trọc ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ thấy kia đã thoát khỏi đám người dưới đài bay đến trên lôi đài, vẻ mặt cười cười nhìn Lý Gia Vượng, thật giống như Lý Gia Vượng là cho hắn đưa lên tiểu sơn một loại linh thạch ngốc mạo dường như. Mà dưới đài xem cuộc chiến đám người, thì tại gã đại hán đầu chọc bay lên trên lôi đài thời điểm, phát ra một tiếng thét kinh hãi có tiếng, không tự giác lớn tiếng kêu lên, gã kỳ ạ đáng chết này cường đạo, làm sao chạy đến chúng ta la vân thành chúng tới, hắn có phải hay không là đang gặp phải phủ thành chủ truy nạ sao? Một nghe lời ngươi nói. Tiểu biết người đã bế quan tu luyện thật lâu không có ra cửa, ngay cả gạ kỳ ạ vì thành chủ tư sở mít đại nhân, dâng lên một thanh thượng phẩm linh khí phục ma trượng, bị thành chủ đại nhân đặc xá, không có ở truy cứu kia lỗi, cái này ở chúng ta là vân thành điên truyền thật lâu chuyện tình cũng biết. Nga, thì ra là ở ta bế quan thời điểm, còn phát sinh chuyện như vậy a. Bất quá, gạ kỳ ạ làm người mặc dù rất làm cho người khác chán ghét, hành động càng làm cho người hận không được đem giết chi cho thông khoái, nhưng là, không thể không nói kia thực lực quả thật rất mạnh, ít nhất cũng có tinh vương đỉnh phong thực lực, trên lôi đài tên tiểu tử kia gặp nạn. Lý Gia Vượng không để ý đến dưới đài đám người kinh hô cùng một vòng có tiếng, mà là nhìn vẻ mặt dữ tợn gã đại hán đầu trọc, lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi lớn lên thật xấu, hơn nữa miệng của ngươi cũng rất thối, làm người càng làm cho dưới đài người xem chơ chẽn. Để cho ngươi làm thủ hạ của ta, kia quả thực là ở ném mặt của ta, cho nên, ngươi hay vẫn là vội vàng ở sinh tử khế trên ký xuống tên của ngươi? sau đó để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường, khiến cho tiến vào minh thần hoài bao đi. nghe được lý gia vượng nục mắng lời của mình, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ khinh thường, gã đại hán đầu chọc gã kỳ ạ trong lòng giận dữ, lớn tiếng mắng, vờ cờ lờ. vốn là còn muốn trực tiếp đem tiểu tử ngươi xé thành mảnh nhỏ, chết đau nhanh một chút. hiện tại ta thay đổi chú ý, ta nhất định phải trước chặt đứt ngươi năm chi, ở dùng đao tướng trên người của ngươi thịt từng khối từng khối cắt dụng cho cho ăn, chờ ngươi mau muốn tử vong, chỉ còn lại có một hơi thời điểm đem ngươi ném tới hầm cầu trong chết đuối. Gã đại hán đầu chọc ở quát chửi Lý gia vượng thời điểm, lại bắt đầu rút ra trên người một thanh hạ phẩm linh khí cự linh đao, thân hình cấp tốc chấp động, hướng Lý gia vượng bên người xung phong liều chết tới. Nhất thời chỉ thấy được một đạo tàn ảnh ở trên lôi đài cấp tốc chạy vội, một đạo hàm chứa khổng lồ linh khí ba động đau mang, hướng Lý gia vượng trên người chém dụng đi. Nhìn thẹn quá thành giận gã đại hán đầu chọc gạ ký ạ, hướng cấp tốc xung phong liều chết mà đến tàn ảnh cùng kia trong tay cự linh đao phát ra một đạo bén nhọn đao mang lý gia vượng vẻ mặt vẻ cười lạnh từ trong càn khôn giới lấy ra kia thành đã thăng cấp làm hạ phẩm linh khí màu đen trọng kiếm cổ tay thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động liền gặp được một đạo bén nhọn màu vàng kiếm quang từ màu đen trọng kiếm trong bắn nhanh ra gạ kỳ ạ chém ra đao mang đánh tan cũng tốc độ không giảm hướng gạ kỳ ạ trên người chém giết đi thấy lý gia vượng tiện tay một kiếm tiêu đánh tan tự mình tự mình sử dụng hạ phẩm linh khí cự linh đao chém ra bén nhọn đao mang Gạ Kỳ Ạ trong lòng vừa động, nghiêm sắc mặt, biết Lý Gia Vượng thực lực không tệ, cần tự mình thật tình đối đãi, mới có thể đem kia chém giết, thu hoạch Tiểu Sơn một loại cao phẩm chất linh thạch, để cho tu vi của mình lần nữa đột phá, trở thành tinh hoàng cấp bậc cao thủ. Ở bay đặt đang thái độ sau đó, gạ Kỳ Ạ trong tay cự linh đao nhẹ nhàng vung lên, đã đem hướng kia chém giết đi kiếm quang đánh tan, sau đó tốc độ không giảm hướng Lý Gia Vượng bên người sùng phong liều chết đi. Ở gạ Kỳ Ạ xem ra, chỉ cần kia có thể nhích tới gần Lý Gia Vượng Có thể đem cho nhẹ nhàng đánh chết, bởi vì hắn đối với mình cận chiến năng lực hết sức tự tin, bất kỳ một cái nào thực lực cùng hắn không kém nhiều cao thủ, để cho hắn kim thân, hắn cũng có thể đem cho vô tình chém giết. Đang ở gạ kỳ ạ khoảng cách Lý Gia Vượng chỉ có 3 mét, vẻ mặt hương phấn cùng tàn nhẫn vẻ, chuẩn bị thi triển đại chiêu, đem Lý Gia Vượng cho vô tình chém giết thời điểm, chỉ thấy Lý Gia Vượng thân hình chật lóe, một đạo kim sắc lưu quang, nhanh như tia chấp xuất hiện ở kia trước người một đạo mang theo sắc bén cùng tử vong hơi thở khổng lồ màu vàng kiếm quang từ trong thiên không hướng kia trên đỉnh đầu chém dụng đi cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu khổng lồ màu vàng kiếm quang truyền đến kinh khủng uy áp cùng với trong lòng không ngừng sông ra tử vong hơi thở gạ kỳ ạ khuôn mặt sói vắt vẻ hét lớn một tiếng trong tay cự linh đao bay đến đỉnh đầu của mình phía trên đông nhiên muốn nổ tung lên đem lý gia vượng chém ra cái kia đạo cự đại màu vàng kiếm quang đánh tan lợi dụng cự linh đao nổ tung uy lực giải quyết hướng trên đỉnh đầu chí mạng nguy hiếp sau đó. Gạ kỳ ạ không kịp để ý tổn thất một thanh hạ phẩm linh khí cự linh đau mà sinh ra bi thống ý, vội vàng thi triển huyết đột, muốn từ trên lôi đài chạy trốn. Là một người thực lực cường hãn cường đạo, gạ kỳ ạ biết do đánh không lại bỏ chạy chân lý đích thực, biết bảo vệ tánh mạng mới có cơ hội lấy lại danh dự, biết do đánh không lại, còn tiếp tục cùng địch nhân giao chiến, khi đó ngu xuẩn cùng chịu chết hành động. Vì vậy, ở gạ kỳ ạ cảm giác được tự mình đánh không lại lý gia vượng, rất có thể sẽ chết thảm ở kia trong tay thời điểm ngay cả một câu chàng diện nói cũng không nói, lại bắt đầu thi triển từng cứu kia mấy lần huyết đột, muốn từ Lý Gia Vượng trong tay chạy trốn đi ra ngoài. Đáng tiếc, lệnh hắn thất vọng chính là kia mới vừa thi triển huyết đột, còn chưa kịp bỏ chạy, liền gặp được một đạo bén nhọn trí cực màu vàng kiếm quang từ kia cổ nơi sẽ qua, cắt lấy kia vẻ mặt vẻ không thể tin đỉnh đầu. Mà Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ cười lạnh, trong tay màu đen trọng kiếm nhẹ nhàng du lên hơn 10 đạo thật nhỏ màu vàng kiếm quang từ màu đen trọng kiếm trong bắn nhanh ra tạo thành một mô hình nhỏ màu vàng dòng xoáy, đem gã đại hán đầu chọc gã kỳ ạ thi thể cùng đỉnh đầu quấy vì mảnh vỡ, theo gió rồi biến mất, hoàn toàn biến mất ở trên lôi đài. Ở chém giết gã đại hán đầu chọc gã kỳ ạ sau đó, Lý Gia Vượng hai tay ôm quyền, vẻ mặt cười cười, hướng về phía dưới đài trận mắt hốc mồm xem cuộc chiến đáng người, lớn tiếng nói, còn có nguyện ý lên đài khiêu chiến đấy sao? Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 626 Thiết đấu đài, ứng chiến tứ phương hào kiệt, 2. chương 626, thiết đấu đài, ứng chiến tứ phương hào kiệt, 2. Thấy ác quán man doanh, thực lực cường hãn gạ kỳ ạ, chỉ có không tới một phút đồng hồ, đã bị Lý Gia Vượng cho vô tình đánh chết, thi thể cũng bị tàn nhẫn dùng màu vàng kiếm quăng quấy thành mảnh vỡ, dưới lôi đài phương xem cuộc chiến đông đảo người xem, không tự chủ được xa vào đến một loại ngốc tiết trong. Bị Lý Gia Vượng lời nói từ khiếp sợ ngốc tiết trong kéo trở về nhóm lớn người xem. Đầu tiên là phát ra một tiếng chấn thiên hoan hô có tiếng, sau đó mới dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn Lý Gia Vượng, mong đợi kia có thể tiếp tục mang đến cho mình vui mừng. Ở trên lôi đài nhiều kiên trì mấy ngày, để cho bọn họ hảo hảo quá một thanh mắt nghiện. Đứng ở trên lôi đài cười hì hì Lý Gia Vượng, nghe được dưới đài người xem Hoan hô có tiếng, đang nhìn đến kia trên mặt hưng phấn cùng mong đợi trên, không tự chủ được nghĩ thầm, La Vân Thành người làm sao cũng đều là như vậy một đức hạnh a. Tự mình khiêu chiến bọn họ thành chủ trong cao thủ quét bọn họ thành chủ mắt mũi, bọn họ làm sao đối với ta không có một chút phản cảm vẻ, ngược lại đều là vẻ chờ mong đấy. Lý Gia Vượng sở dĩ vì sinh ra ý nghĩ như vậy, là bởi vì kia không biết thánh quả tinh trên quý củ. Nếu là kia biết thánh quả tinh trên người, cũng đều tuân theo nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn luật rừng, hắn cũng sẽ không hướng phía dưới đài người xem hoan hô có tiếng, cùng trên mặt vẻ chờ mong sinh ra nghi vấn rồi. Bởi vì, Lý Gia Vượng chém giết gã kỳ ạ thủ đoạn mặc dù cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là đối với La Vân Thành cư dân mà nói, kia thực ra không có gì, bọn họ chỉ ở ý trên lôi đài thắng bại cùng sinh tử, về phần người thắng là như thế nào giết chết đối thủ, bọn họ cũng chỉ sẽ quan tâm người thắng sử dụng kỹ xảo, có đáng giá hay không tự mình học tập, mà không sẽ bởi vì người thắng sử dụng thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn, mà đối với người thắng sinh ra không tốt thành kiến. Lý gia vượng mặc dù không biết dưới đài người xem suy nghĩ cái gì, nhưng là hắn biết nếu như không có nhân thượng đài khiêu chiến, như vậy, Tiểu ý nghĩa không có thực lực cường đại tinh vương đỉnh phong cường giả cung tự mình nô dịch, vì vậy kia thấy vẫn chưa có người nào lên đài khiêu chiến tự mình sau đó, tiểu vẻ mặt cười cười tiếp tục nói, không biết còn có ai nguyện ý lên đài khiêu chiến. Ở một lần nghe được Lý Gia Vượng khiêu chiến có tiếng, dưới đài người xem không tự chủ được hướng bên cạnh mình những nhân thân khác nhìn lên đi, hy vọng có thể thấy mấy thực lực cường đại cao thủ trên đài khiêu chiến, vì mình cống hiến một cuộc đặc sắc tuyệt luân cao thủ đối chiến. Lý Gia Vượng khiêu chiến có tiếng vừa dứt không lâu. Liền gặp được một tên thân thể gầy yếu, sắc mặt hồng nhuận, một đầu tóc trắng thanh niên, song chân vừa đạp, thân thể trực tiếp bay đến trên lôi đài, nhìn Lý Gia Vượng thản nhiên nói, La Chí, ta chỉ muốn ngươi những thứ kêu cao cấp linh thạch, đối với tánh mạng của ngươi không có bất kỳ hứng thú, cho nên sinh tử khế không có không có cần thiết ký, ta cũng sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Dưới đài người xem vừa nhìn thấy tên kia thiếu niên tóc trắng, tựu không hẹn mà cùng kinh hô, tóc trắng kiếm ma. La Vân thành thiên tài nhất thiếu niên. Tuổi gần 25 tuổi, tự có tinh vương đỉnh phong thực lực, một tay lưu tinh kiếm pháp cùng giai trong lúc ít có địch thủ. truyền thuyết thành chủ tư sở mít đại nhân, từng muốn mời kia gia nhập thành chủ, bị kia cự tuyệt, hậu tiến vào đến La Vân thành 200 dặm ngoài La Vân Sơn mạch lịch lắm đi, không có đến thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Cái này có xem cuộc vui nhìn, Nghe được tên thanh niên kia lời nói, lại nghe được dưới đài người xem kinh hô có tiếng, lý gia vượng không tự chủ được đối với thiếu niên ở trước mắt sinh ra hương thu thật lớn. Thẳng như nói, xem ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí đến lúc đó không nhỏ, bất quá, khế thức hay, vẫn, là muốn thẻ, nếu không, đến lúc đó ngươi đổi ý rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Phải biết hướng ngươi tốt như vậy người hầu không dễ tìm. Nghe được Lý Gia Vượng muốn tự mình cho kia làm người hầu, la trí sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời đi đến trên lôi đài một cái bàn bên cạnh, cầm lấy bút, ở sinh tử khế cùng văn tự bán mình trên ký xuống tên của mình, sau đó mới mắt mạo hàn quang nhìn Lý Gia Vượng. Lạnh giọng nói, hiện tại có thể bắt đầu đi. Thấy tấm La Chí trên mặt hơi lạnh, Lý Gia Vượng lơ đến, ngược lại cười hiếp mắt nói, chờ chút, không bằng chúng ta lại đánh một đánh cuộc như thế nào. Nếu như ngươi không phải là đối thủ của ta, không cho tự sát, ta cũng không có ở trong đầu của ngươi lưu lại tinh thần dấu vết, chỉ cần ngươi vì ta hiệu lực trăm năm như thế nào. Lý Gia Vượng nhìn La Chí là một thiên tài nhân vật, căn cứ kia trực giác, cho là kia là một đáng giá tự mình tin cậy, coi trọng hứa hẹn. Tương lai nhất định trở thành một siêu cấp bàn tay to cấp nhân vật, vì vậy, không tự chủ được đưa ra một đối với La Trí cực kỳ có lực điều kiện. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, La Trí trên mặt lanh ý hơi chút giảm bớt một chút, gật đầu, thản nhiên nói, không có vấn đề, tiểu phách ngươi không có thực lực kia để cho ta vì ngươi hiệu lực trăm năm. Sau khi nói xong, La Trí không, giống, đợi Lý Gia Vượng đáp lời, tiểu nổ ra ra trên người mình ngọc bích kiếm, thân hình chật lóe giống như giống như sao băng hướng bên cạnh mình sung phong liều chết tới đồng thời kia cổ tay thủ đoạn run lên hơn 10 đạo màu xanh kiếm quang từ ngọc bích kiếm trung bắn nhanh ra tổ thành một màu xanh dòng xoáy phá thoái hư không hướng lý gia vượng trên người chém giết đi thấy là chi giống như sao băng tốc độ cùng với chém giết hướng của mình màu xanh dòng xoáy lý gia vượng không khỏi khen ngợi một tiếng hảo liền gặp được sắc bén vô cùng thanh phong kiếm xuất hiện ở kia trong tay sau đó theo kia cổ tay thủ đoạn lay động phát ra hơn mười đạo màu vàng kiếm quang sếp thành một cái thẳng tắp, theo thứ tự hướng chém giết hướng của mình màu xanh dòng xoáy lên đón. Phain, phain, phain. Tiếng vang ở trên lôi đài không ngừng vang lên, hơn 10 đạo màu vàng kiếm quang một đám trước sau đánh tới màu xanh dòng xoáy trên, mỗi nhiều một đạo kim sắc kiếm quang đánh tới màu xanh dòng xoáy trên, màu xanh dòng xoáy trên sáng bóng sẽ lờ mờ nhất hơn. đợi đến cuối cùng một đạo kim sắc kiếm quang đánh tới màu xanh dòng xoáy trên thời điểm, màu xanh dòng xoáy cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, theo màu vàng kiếm quang cùng nhau giải tán ra. Hóa thành điểm một cái nguyên tố biến mất ở giữa thiên địa. Thấy tự mình chém ra màu xanh dòng xoáy giải tán ra, La Chí không có một chút ngoài ý muốn, nếu như mình một lần công kích, xử lý Lý Gia Vượng, mới có thể để cho hắn thất kinh. Ở màu xanh dòng xoáy giải tán sau đó, đang cấp tốc phi hành trong La Chí, trong tay Lưu Tinh kiếm ở chỗ này lay động, bắn nhanh ra một đạo cự đại màu xanh kiếm quang, nhanh như tia chớp phá toái hư không, hướng Lý Gia Vượng bên người sùng phong liều chết đi. Cũng ở khoảng cách Lý Gia Vượng chỉ có mười mấy mét thời điểm, đột nhiên nổ tung trở thành mấy ngàn đạo thật nhỏ kiếm quang, hướng Lý Gia Vượng trên người bao phủ đi. Thấy mấy ngàn đạo thật nhỏ, nhưng là lại hàm chứa khổng lồ uy năng kiếm quang, cấp tốc đâm về thân thể của mình. Lý Gia Vượng bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc phòng ngự cháo, đem mấy ngàn đạo uy năng khổng lồ thật nhỏ kiếm quang tre ở bên ngoài cơ thể, không cách nào lướt qua màu vàng phòng ngự cháo một bước ở bên ngoài cơ thể màu vàng phòng ngự cháo ngăn trở mấy ngàn đạo thật nhỏ kiếm quang công kích thời điểm bị vây màu vàng phòng ngự cháo dưới sự bảo vệ lý gia vượng đem thanh phong kiếm hướng lên bầu trời chung ném đi trong miệng thấp giọng nhớ tới một chút chút chắc chú ngữ ngón tay không ngừng làm ra trở xuống phức tạp động tác sau đó nhìn thấy thanh phong kiếm hóa thành một đạo lưu quang mang theo bức người hàn khí hướng đang tại phi hành la trí trên người kích thích đi đối mặt hàn khí bức người thanh phong kiếm công kích la trí bị buộc dừng lại nhanh chóng phi hành động tác Vội vàng cấp tốc lay động trong tay ngọc bích kiếm, phát ra từng đạo bén nhọn trí cực màu xanh kiếm quang, hướng thanh phong kiếm công kích đi. Lệnh La Chi không nghĩ tới chính là kia phát ra hơn 10 đạo bén nhọn kiếm quang, mặc dù sắc bén vô cùng, hàm chứa khổng lồ năng lượng, nhưng là lại không cách nào đụng phải thanh phong kiếm một cây hàn quang, đều không ngoại lệ cũng bị thanh phong kiếm cho tránh tới, trực tiếp hướng kia trên người kích thích mà đến. Nhìn thấy tự mình phát ra kiếm quang công kích không có hiệu quả, La Chi trong lòng chấn động, thân hình cấp tốc trước động. Nắm chặt trong tay ngọc bích kiếm, không lùi mà tiến tới trực tiếp nghênh hướng Thanh Phong kiếm, rất có cùng Thanh Phong kiếm quyết một thư hùng tứ thái. Phanh! Phanh! Phanh! Kim khí va chạm có tiếng, ở Thanh Phong kiếm cùng ngọc bích kiếm cấp tốc giao phong trong không ngừng vang lên, những đóa hoa mỹ tia lửa, ở Thanh Phong kiếm cùng ngọc bích kiếm không ngừng va chạm trong sinh ra, ở kịch chiến say sưa trên lôi đài tạo thành một đạo đặc thủ phong cảnh. Ở ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian Thanh Phong kiếm rồi cùng Ngọc Bích kiếm phát sinh mấy ngàn lần va chạm, thực lực không có đạt tới tinh vương cấp bậc người, muốn xem rõ ràng Thanh Phong kiếm cùng Ngọc Bích kiếm giao phong mấy lần cùng tần số, đều muốn là một việc cực kỳ chuyện khó khăn. Ở Thanh Phong kiếm cùng Ngọc Bích kiếm liên tục va chạm mấy ngàn thứ hai sau, nhanh như tia chớp thoát khỏi Ngọc Bích kiếm phạm vi công kích, trực tiếp trở lại Lý Gia Vượng trong tay, mà cầm trong tay Ngọc Bích kiếm, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, mới có thể miễn cưỡng cùng Thanh Phong kiếm giao phong mấy ngàn lần mà không bại la trí. Ở thanh phong kiếm bay trở về Lý Gia Vượng trong tay sau đó, lập tức vận chuyển thể nội tâm pháp, bình tức quay cuồng không ngừng chân khí. Đem thanh phong kiếm một lần nữa thu vào trong tay sau đó, Lý Gia Vượng cũng không triệt tiêu thể nội màu vàng phòng ngự cháo, trực tiếp mang một cái kiên cố màu vàng phòng ngự cháo, dẫn trong tay thanh phong kiếm, hô to một tiếng, tiếp chiêu. Tiêu thân hình vừa động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng la trí bên người sùng phong liều chết tới. Thấy Lý Gia Vượng hướng bên cạnh mình dết chạy vội tới. La Trí vẻ mặt vẻ hưng phấn la lớn, tới tốt lắm. Tiêu không chút do dự thi triển thân Pháp, hướng Lý Gia Vượng bên người nên đón. Frank, Frank, Frank. Kim khí va chạm có tiếng, lần nữa ở trên lôi đài không ngừng vang lên, từng đạo tàn ảnh, những đóa xinh đẹp tia lửa, bắt đầu ở khổng lồ mà kiên cố trên lôi đài không ngừng xuất hiện, mà Lý Gia Vượng cùng La Trí hai người, thì tâm vô bên cạnh ngại không ngừng tăng nhanh huy kiếm tốc độ, không ngừng tăng nhanh dưới chân bộ Pháp tranh thủ so với đối phương Huy Kiếm tốc độ nhanh hơn một chút, so với đối phương nhiều chém ra mấy kiếm, để đạt được chiến đấu ưu thế. Đột nhiên, Lý Gia Vượng chớp mắt một cái, chống không tay trái cấp tốc lay động, mấy đạo thật nhỏ màu vàng kiếm quang, từ kia tay trái trong ngón tay bắn nhanh ra, mượn Thanh Phong kiếm cùng Ngọc Bích kiếm không ngừng va chạm ra tia lửa che chở dưới, len lén vòng qua chính diện chiến trường, hướng La Chí phía sau lưng đánh lén đi. Đang đang chuyên tâm Huy Vũ Ngọc Bích kiếm, cùng Lý Gia Vượng không ngừng giao phong La Chí, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau xót, mấy đạo thật nhỏ kiếm quang tiến vào kia thể nội tùy ý phá hoại kia kinh mạch trong cơ thể khiến cho vô pháp chính thường điều động chân khí trong cơ thể tiếp tục cùng Lý Gia Vượng giao chiến đi xuống mà Lý Gia Vượng thì thừa dịp La trí tâm thần thất thủ cố gắng điều động chân khí trong cơ thể tiêu trừ thể nội mấy đạo thật nhỏ kiếm quang có lợi thời cơ trong tay thanh phong kiếm đột nhiên tăng nhanh vũ động tần số ép mở ngọc bích kiếm ngăn cản trực tiếp gác ở La trí trên cổ tùy thời cũng có thể cắt lấy kia đỉnh đầu. Kết thúc kia thánh mạng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 627, thiết đấu đài, nên chiến tứ phương hào kiệt, 3. chương 627, thiết đấu đài, nên chiến tứ phương hào kiệt, 3. Cảm nhận được trên cổ thanh phong kiếm truyền đến hàn khí bức người, la trí mặt liền biến sắc, ánh mắt sáng ngời không khỏi tối sầm lại, thu hồi trong tay ngọc bích kiếm, thản nhiên nói, ngươi thắng, từ nay về sau, ta sẽ là của ngươi nô buộc Vì ngươi hiệu lực trăm năm. Nghe được La Chí lời nói, Lý Gia Vượng cũng đem gác ở kia trên cổ thanh phong kiếm thu lại, thản nhiên nói: "Ta tin tưởng ngươi, cho ngươi 6 ngày thời gian đi xử lý một ít chuyện riêng, chờ ta 6 ngày khiêu chiến kỳ mãn, chính thức khiêu chiến La Vân thành thành chủ thời điểm, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, trở lại bên cạnh ta." Lý Gia Vượng cho La Chí 6 ngày thời gian xử lý chuyện riêng, mặc dù có thể sẽ để cho kia một đi không trở về, nhưng là Lý Gia Vượng trực giác nói cho hắn biết La Chí không phải là cái loại kia không tuân thủ hứa hẹn người, vì vậy, Lý Gia Vượng đối với La Chí dị thường yên tâm, chút nào lo lắng kia chạy trốn ý tứ cũng không có. Dù sao, đến hắn loại cảnh giới này, trực giác cũng đều là một việc thần kỳ đồ, mặc dù nàng không nhìn thấy sợ không được, nhưng là lại là thật thật tại tại tồn tại, cho nên Lý Gia Vượng vô cùng tin tưởng trực giác của mình, ở nó xem ra, tinh vương đỉnh phong cấp bậc cao thủ đẩy tớ dễ tìm, nhưng là giống như La Chí như vậy có thể cho tự mình cực trợ giúp lớn người hầu lại cực kỳ không dễ dàng tìm. Nghe được Lý Gia Vượng cho mình thời gian xử lý chuyện riêng, La Chí trong lòng cả kinh, chân mày khẽ nhếch lên, cẩn thận nhìn Lý Gia Vượng hai mắt, mới thản nhiên nói, nếu như ngươi không có chết đang khiêu chiến trong, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, uy lực hiệu lực trăm năm. Sau khi nói xong, La Chí tiểu không để ý tới Lý Gia Vượng, trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. Dưới đại người xem thấy Lý Gia Vượng mấy phút đồng hồ đã đem tự mình trong suy nghĩ thiên tài cao thủ tóc trắng kiếm ma cho đánh bại, còn đem kia cho thu làm nô bộc rồi, không tự chủ được phát ra từng tiếng kinh hô có tiếng, cùng với một trận khổng lồ hoan hô có tiếng. Lý Gia Vượng thu hồi nhìn về phía La trí bóng lưng rời đi, xoay người hướng về phía dưới đài người xem lớn tiếng nói, còn có ai nguyện ý lên đài khiêu chiến? Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được một tên vóc người thon thả, vẻ mặt mị thái cô gái, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng bay đến trên lôi đài, mở ra mê người cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nói, ta mộ dung thiến, gặp qua vị công tử này, hy vọng công tử có thể hạ thủ lưu tình, không muốn đả thương ta tánh mạng. Nghe được tên kia vẻ mặt mị thái cô gái, mềm nhũn tràn đầy hấp dẫn lời nói, đang nhìn đến kia cố ý cúi đầu, lộ ra bộ ngực tảng lớn tuyết trắng ra, làm cho người ta xa vào đến vô hạn mơ màng trong, lý gia vượng chân mày không khỏi vừa nhíu sắc mặt hơi đổi, cổ tay thủ đoạn cấp tốc lay động, vô số đạo màu vàng kiếm quang từ thanh phong kiếm trong bắn nhanh ra đem một quả mai len lén bắn về phía của mình ngân châm đánh rơi. Ở đánh rơi xuống mấy trăm đạo bắn về phía của mình ngân châm sau đó, Lý Gia Vượng không khỏi giận dữ nói, tiện nhân muốn chết. Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được kia Đạ Phi thân lên, dẫn Thanh Phong kiếm hướng về kia tên mộ Dung Thiến bên người sùng phong liều chết đi, rất có đem một kiếm chém thành hai khúc tư thái. Thấy của mình đánh lén mất đi hiệu lực rồi, Lý Gia Vượng vừa vẻ mặt vẻ phẫn nộ, dẫn Thanh Phong kiếm hướng tự mình đánh tới. Mộ Dung Thiến không có một tia ý sợ hãi, ngược lại phát ra một tiếng thanh thúy tiếng cười, vẻ mặt quyến rũ vẻ tiểu khiếu nói: "Công tử không muốn một bộ đàng đàng sát khí bộ dạng a? Như ngươi vậy sẽ làm sợ ta." Mộ Dung Thiến giọng nói còn không có rơi, liền gặp được kia 10 ngón tay nhanh chóng vận chuyển lại, làm các loại phức tạp ra dấu tay, một quả mai thật nhỏ ngân châm, giống như mưa sa một loại, mang theo gào thét tiếng gió, hướng đang cấp tốc phi hành lý ra vượng trên người đi, rất có ở kia trên người ghim mãn lỗ kim đau mắt tư thái. Đối mặt mộ dung thiên phát ra một quả mai ngân châm công kích, Lý Gia Vượng không dám kinh thường, lập tức vận chuyển kim cương quyết, điều động thể nội khổng lồ vô cùng kim cương chân khí, tại chính mình bên ngoài cơ thể tạo thành một kiên cố màu vàng phòng ngự cháo, đem một quả mai công kích của mình ngân châm che ở màu vàng phòng ngự cháo ở ngoài, cũng nhanh chóng niệm lên một đoạn phức tạp chú ngữ, ngón tay không ngừng vũ động. Theo Lý Gia Vượng trong miệng chú ngữ không ngừng phun ra, vốn là nắm chặt ở kia trong tay thanh phong kiếm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, mang theo bức người hàn khí. Nhanh như tia chớp phá toái hư không, hướng Mộ Dung Thiến trên người mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy của mình ngân châm công kích mất đi hiệu lực, ở cảm nhận được thanh phong trên thân kiếm truyền đến hàn khí bức người, Mộ Dung Thiến dung nhan mỹ lệ không khỏi biến đổi, mười ngón tay huy vũ tốc độ lập tức tăng nhanh gấp đôi, mà những thứ kia bị màu vàng phòng ngự cháo ngăn chặn ở bên ngoài ngân châm, nhất thời thật giống như nhận lấy nào đó triệu hoán một loại, nhanh chóng rút lui đến Mộ Dung Thiến bên người, xoay tròn, tổ thành một cái khổng lồ màu bạc vòng phòng ngự, ngăn trở thanh Phong kiếm sắc bén công kích, Lý Gia Vượng thấy của mình thanh phong kiếm bị mộ dung thiến ngoài thân màu bạc vòng phòng ngự ngăn trở, chân mày không khỏi vừa nhíu, hừ lạnh một tiếng, động tác trong tay tăng tốc, thể nội khổng lồ kim cương chân khí liên tục không ngừng bổ sung thanh phong trên thân kiếm, nhất thời vốn là hàn khí bức người thành phong kiếm, trong nháy mắt bị một tầng lạnh như băng hàn khí bao vây, mang theo sắc bén quan mang, ngạnh xanh xanh chặt đứt đại lượng ngăn trở, đột phá mộ dung thiên ngoài thân màu bạc vòng phòng ngự hướng kêu mỹ lệ trên thân hình chém giết đi ở bên ngoài cơ thể màu bạc vòng phòng ngự bị đánh tan thời điểm mộ dung thiến tiểu không tự chủ được sắc mặt đại biến phát ra một tiếng thét kinh hãi có tiếng vội vàng thi triển thân pháp nhanh như tia chớp rời đi tại chỗ tránh thoát thanh phong kiếm phải giết một kích vẻ mặt tái nhợt vẻ từ trên người rút ra một thanh nhu kiếm chỉ vào lý gia vượng lớn tiếng nổi giận nói này là ngươi ép ta xem ta như thế nào đem ngươi tháo thành tăng khối lấy tiết mối hận trong lòng của ta nghe được mộ dung thiến tràn đầy sát ý lời nói lý gia vượng cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, có bản lãnh, ngươi sẽ tới được rồi. để ta xem xem ngươi có bản lãnh gì, đem ta tháo thành tăng khối. còn có, ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể trực tiếp chết ở dưới kiếm của ta, nếu không, ta không để ý đem ngươi gậy cạn sạch, treo ở trên lôi đài, cung mọi người xem thưởng thức. nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Mộ Dung Thiến nguyên bổn tiểu có chút sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt vô huyết, tiểu giận một tiếng nói, khốn kiếp. để mạng lại, Mộ Dung Thiến ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống liền gặp được kia thân ảnh vừa động, dẫn trong tay nhuyễn kiếm, nhanh như kia chớp hướng Lý Gia Vượng bên người xung phong liều chết đi, cũng ở xung phong liều chết trong quá trình, không ngừng vũ động trong tay nhuyễn kiếm, phát ra từng đạo bén nhọn kiếm quang, mang theo nhắm người mà cắn thị huyết tia sáng, hướng Lý Gia Vượng trên người chém giết đi. Đối mặt mộ Dung Thiến phát ra hơn 10 đạo sắc bén kiếm quang công kích, Lý Gia Vượng sắc mặt không thay đổi, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng huy động mấy cái, liền gặp được hơn 10 đạo mang theo hàn khí bức người kiếm quang nên hướng mộ Dung Thiến phát ra thị huyết kiếm mang, cũng thay vì ở giữa không trung gặp nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, sau đó cùng nhau hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở giữa thiên địa. Nhìn giao chiến say xưa Lý Gia Vượng cùng mộ Dung Thiến, dưới đài xem cuộc chiến đám người không tự chủ được lớn tiếng kinh hô, ngân châm ma nữ nhưng là Tinh Vương đỉnh phong cường giả trung tinh anh a. Lại bị tên tiểu tử kia chặn lại. Con nắm ở hạ phòng, thật là khiến người bất khả tư nghị a. Ai nói không phải là đấy? Theo ta thấy Lý gia vượng cái tuổi này không lớn tiểu tử, nói không chừng còn thật có thể cho chúng ta dẫn dắt vui mừng, liên chiến 6 ngày mà không bại, có khiêu chiến thành chủ đại nhân tư cách đấy. Nói đùa gì vậy? Này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chúng ta la vân thành ở đông đảo mô hình nhỏ trong thành thị bài danh mặc dù không gần phía trước, nhưng là có tinh vương đỉnh phong cường giả hay, vẫn là có rất nhiều, trong đó có có thể chống lại tinh hoàng sơ cấp tinh vương đỉnh phong cường giả cũng có không ít, lý gia vượng tiểu tử này mặc dù thực lực cường đại. Nhưng là muốn thủ vững 6 ngày mà không bại một cuộc, cũng không phải là một cơ hội chuyện không thể nào. Nói cũng đúng, này giờ mới bắt đầu, rất nhiều cường giả chân chính còn ở ngoài thành lịch lãm, hoặc là ở các góc hẻo lánh xử lý chuyện của mình, không có tiểu không có được Lý Gia Vượng khiêu chiến tin tức. Một khi, bọn họ nhận được tin tức, chạy tới nơi này, như vậy, Lý Gia Vượng khiêu chiến cuộc thi tiểu kém không nhiều có thể kết thúc. Cái này cũng không nhất định. Phải biết vô luận là tóc trăng kiếm ma, hay, vẫn... Là ngân châm ma nữ cũng đều là chúng ta là vân thành cao thủ, coi như là ở một đám tinh vương đỉnh phong cường giả ở giữa, thực lực của bọn họ cũng bị vây trung thượng dù, Lý Gia Vượng nếu có thể dễ dàng đánh bại tóc trắng kiếm ma, còn đem ngân châm ma nữ để ép hắn, nói không chừng kia thật đúng là có khiêu chiến thành chủ tư cách đấy. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, Lý Gia Vượng cũng không có được khiêu chiến thành chủ đại nhân tư cách, chúng ta nhìn là được, coi như là chúng ta thảo luận một ngày cũng không thể nào có một kết quả còn không bằng Đường Hoàng ở một bên xem cuộc chiến xem náo nhiệt hào đấy. ở mộ Dung Thiến phát ra thị huyết kiếm mang, cùng Lý Gia Vượng phát ra màu trắng kiếm quang gặp nhau, cùng nhau biến mất ở giữa thiên địa sau đó. Lý Gia Vượng sắc mặt không thay đổi, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang xếp thành một cái thẳng tắp, theo thứ tự hướng mộ Dung Thiến trên người công kích đi. đối mặt mấy trăm đạo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang xếp thành một chữ hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến. Mộ Dung Thiến trên mặt đẹp không khỏi một bên, vội vàng ngừng cấp tốc phi hành thân thể, đem cầm trong tay nhuyễn kiếm khiêu vũ không ngừng, phát ra từng đạo thị huyết kiếm mang, đem từng đạo mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang đánh tan. Lam Mộ Dung Thiến đem mấy trăm đạo mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang toàn bộ đánh tan. Về phía sau tiếp tục cấp tốc mà đi, hướng lý gia vượng phát ra mãnh liệt công kích thời điểm, đột nhiên phát hiện từng đạo âm linh hàn khí ở trong cơ thể của mình tùy ý tung hành, không ngừng phá hoàn tự mình kinh mạch trong cơ thể sử tự mình vô pháp chính thường điều động chân khí trong cơ thể, thì ra là ở mộ dung thiến không ngừng chém ra từng đạo thị huyết kiếm mang, đem mấy trăm đạo mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang đánh tan đồng thời, từng đạo âm lãnh hàn khí đã lặng lẽ dọc theo kia phát ra thị huyết kiếm mang, tiến vào kia thể nội ẩn nút, cho đến âm lãnh hàn khí tích lũy đến một khổng lồ số lượng sau đó, mới ở lý gia vượng ra lệnh một tiếng phát ra, để cho mộ dung tiến xa vào đến khổng lồ trong thống khổ, không cách nào ở bình thường điều động một tia chân khí chỉ có thể vẫn bằng Lý Gia Vượng xâm lược rồi. Ở mộ Dung Thiến mất đi lực chiến đấu sau đó, Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ cười lạnh, chậm rãi đi tới kia bên người, thản nhiên nói, mặc dù ngươi mới vừa rồi mạo phạm ta, nhưng là xét thấy thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, đạt tới vì ta hiệu lực, trở thành ta đẩy tớ tiêu chuẩn, cho nên, ta cho ngươi một con đường sống, buông ra tinh thần lực của ngươi, để cho ta ở trong đầu của ngươi lưu lại một tơ tinh thần dấu vết. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Mộ Dung Thiến cương ép ngăn trận thể nội tùy ý tung hoành âm lãnh hàn khí mang đến thống khổ, nũng nịu cầu xin tha thứ nói: Công tử, để cho ta cùng La trí giống nhau, vô điều kiện vì ngươi hiệu lực trăm năm như thế nào? Nghe được Mộ Dung Thiến lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt lạnh lẽo, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vừa động, lập tức đem Mộ Dung Thiến trước ngực y phục phá vỡ, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, cũng đem lạnh như băng thanh phong kiếm dán tại kia da thịt tuyết trắng trên, sau đó mới thản nhiên nói: Không nên cùng ta nói điều kiện. Ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, tử vong hoặc là trở thành nô lệ của ta, vĩnh viễn vì ta hiệu lực. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 628, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hào kiệt, 4. Chương 628, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hảo kiệt, 4. Nghe được Lý Gia Vượng trong miệng mang theo nồng hậu sát khí lời nói, mộ Dung thiến cả người run lên, vội vàng xin tha nói, công tử tha mạng, ta buông ra tinh thần lực để cho ngươi ở ta trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết là được. Sau khi nói xong, Mộ Dung thiến tiểu vô cùng chủ động thả tinh thần lực, tránh được trong đầu của mình, mà Lý Gia Vượng thì lập tức thả ra khổng lồ vô cùng lực lượng tinh thần, hướng Mộ Dung thiến trong đầu kích xạ đi, muốn ở trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết, hoàn toàn khống chế kia sinh tử. Làm Lý Gia Vượng thả ra khổng lồ tinh thần lực lực lượng, tiến vào đến Mộ Dung thiến trong đầu sau, Mộ Dung thiến nghiêm trọng hàn quang chợt lóe, lớn tiếng kêu lên, "Khốn kiếp, đi cho đi!" đang lớn tiếng gầm rú đồng thời, mộ dung thiến bung ra khổng lồ lực lượng tinh thần, trong nháy mắt trở lại kia trong đầu, hướng lý gia vượng tiến vào kia trong đầu lực lượng tinh thần triển khai mãnh liệt phản kích, muốn đem hoàn toàn chặt đứt lý gia vượng thay vì trong đầu tinh thần lực liên lạc, do đó bị thương nặng lý gia vượng. bất quá, lệ mộ dung thiến cảm thấy tuyệt vọng chính là, kia trong đầu khổng lồ tinh thần lực ở lý gia vượng tinh thần lực trước mặt, giống như đom đóm chi côn trùng cùng trăng sáng ánh sáng trên lệch lớn như vậy. Căn bản không cách nào đối với Lý Gia Vượng lực lượng tinh thần sinh ra một chút điểm ảnh hưởng, ngược lại khơi dậy Lý Gia Vượng hung tính. Thấy mộ Dung thiến thế nhưng lại tính toán ám toán tự mình, Lý Gia Vượng nhướng mày, trong mắt hung quang trận lóe, nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiện nhân, muốn chết. Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được kia trong tay mang theo hàn khí bức người thanh phong kiếm, phun ra nuốt vào ra đại lượng hàn khí, đem vẻ mặt vẻ hoàng sợ mộ Dung thiến bao vây túi đóng băng. Sau đó một đạo kim sắc kiếm quang tử kia ngón tay trung bắn nhanh ra, đã bị đóng băng lên mộ dung thiến, thoáng cái sẽ theo khối băng vỡ vụn, mà vỡ vụn thành vô số khối, chết thảm ở trên lôi đài. Ở đánh chết mộ dung thiến sau đó, Lý Gia Vượng đem trên người nhận không gian, cùng dụng rơi trên mặt đất cái kia đem nhuễn kiếm thu lại, sau đó theo tay vung lên, một đạo cuồng phong tử trên lôi đài quét qua, đem mang theo máu tươi đầy đất mảnh vụn thổi bay đến nơi xa đi. Dưới đài người xem thấy mộ dung thiến cái này ngân châm ma nữ. Khoảng chừng trên lôi đài kiền chỉ một phút đồng hồ, đã bị Lý Gia Vượng cho vô tình đánh chết, không tự chủ được há to miệng, phát ra từng tiếng không thể tin kinh hô có tiếng, vốn là rất nhiều muốn lên đài khiêu chiến tinh vương đỉnh phong cao thủ, ở một phen cẩn thận cân nhắc sau đó, lập tức bỏ qua lên đài khiêu chiến tính toán. Dù sao, Tiểu Sơn một loại cao cấp linh thạch mặc dù chân quý vô cùng, có thể làm cho thực lực của mình ở tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là, nếu như thực lực của mình không bằng người, còn lên đài khiêu chiến... Vọng nghĩ tới được nhóm lớn cao cấp linh thạch, còn chẳng phải là hạ xuống một cao cấp linh thạch không chiếm được, còn đem tính mạng của mình hoặc là tự do cho kêu đi ra ngoài. Vì vậy, đối mặt cường thế Lý Gia Vượng rất nhiều dục dịch tinh vương đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt bỏ qua trên mình đài khiêu chiến tính toán, bắt đầu an tâm đứng ở dưới đài, đợi chờ những khác cường giả xuất thủ, cùng Lý Gia Vượng triển khai giao phong kịch liệt, để cho mình có thể tham quan học tập một chút những khác tinh vương đỉnh phong cường giả ở giữa phương thức chiến đấu, cho tự mình càng nhiều dẫn dắt. Cải tiến của mình phương thức chiến đấu, thật to để cao tự thân năng lực. Chiến đấu. Lý Gia Vượng đứng ở kiên cố rộng lớn trên lôi đài, thấy không người tiếp tục lên đài khiêu chiến, biết dưới đài người xem đám người đã bị mình cho chấn nhấp rồi, mà thứ khác cường giả, thì bởi vì còn không có được tin tức, hoặc là mới vừa đức đảo huyện tin tức, còn chưa kịp gấp trở về. Vì vậy, đưa đến không người dám lên đài khiêu chiến. Cho nên, Lý Gia Vượng liền đi tới bên bờ lôi đài, hướng về phía dưới đài chi chít người xem vừa chắp tay. Lơn tiếng nói, còn có nhân thượng đài khiêu chiến sao? Lý Gia Vượng liền hỏi ba tiếng, còn không có bất kỳ trên một người đài khiêu chiến sau đó. Tiểu theo tay vung lên, một thanh thư thích ra hổ dựa vào ghế dựa tiểu xuất hiện ở trên lôi đài, mà Lý Gia Vượng thì bước đi đến ra hổ dựa vào ghế dựa bên cạnh, đặt ngông ngồi ở phía trên, nhắm mắt ánh mắt, đợi chờ La Vân Thành Cường Giả đã dậy. Dưới đài người xem, nhìn nhắm mắt ánh mắt Lý Gia Vượng, không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Lý Gia Vượng thế nhưng lại sẽ ở không người nào khiêu chiến thời điểm, ngồi ở trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần. Đây quả thực là ở không tiếng động cười nhạo La Vân Thành không người nào, để cho một phần đối với La Vân Thành có cực vinh dự cảm người khác vì cái gì khó chịu, thậm chí âm thầm mắng. Bất quá, có người nhìn Lý Gia Vượng khó chịu, cũng có người âm thầm kính để Lý Gia Vượng can đảm cùng lòng ốm ấp, thậm chí có người hướng về phía Lý Gia Vượng hành động lớn tiếng trầm trồ khen ngợi cùng hoan hô mà Lý Gia Vượng thì căn bản là không để ý tới dưới đài đám người ý nghĩ cùng động tác, chẳng qua là lẳng lặng tựa vào thư thích ra hổ dựa vào trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, đợi chờ La Vân Thành cao thủ đến, vì mình kế tiếp đại chiến tích lũy đầy đủ tinh lực. Dời đổi theo thời gian, Lý Gia Vượng bố trí đấu đài, khiêu chiến La Vân Thành khắp nơi hảo kiệt tin tức rộng khắp truyền bá, rất nhiều ở phương xa hoặc là bên ngoài lịch lãm khắp nơi cao thủ, dối rít thả ra trong tay công tác, hướng La Vân Thành trung ương quảng trường cấp tốc chạy tới muốn gặp lại Lý Gia Vượng cái này to gan nhân vật. đang Lý Gia Vượng ở trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, sắp tiến vào ngập đẹp thời điểm. một tên vóc người khôi ngô, dẫn một thanh cái búa lớn đầu trắng hán, từ xa phương trực tiếp bay đến trên lôi đài, lớn tiếng kêu lên, chính là ngươi cái này Tiểu Ba Nhi bố trí đấu đài, khiêu chiến chúng ta la vân thành tứ phương cao thủ sao? nghe được tên kia trắng hán lời nói, Lý Gia Vượng mở ra hai mắt nhắm chặt, tùy ý quét tên kia đại hán liếc một cái, thản nhiên nói, ngươi cũng không phải là người mù chẳng lẽ không nhìn tới trên lôi đài, chứ ngươi ra chỉ có một mình ta sao? còn có, nghĩ muốn khiêu chiến, tiểu ký xuống khế ước, nếu không, hãy mau lăn xuống đi, đừng ở chỗ này chồng chỉ hoang ta ngủ. nghe được Lý gia vượng lớn lối lời nói, tên kia trắng háng lông mày nếp lên, trong mắt hàn quang trợn lóe, lớn tiếng gào lên, vợ cờ tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không là? hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để cho ngươi thấy minh vương lão gia đi. tên kia trắng ngữ ẩn cứng rắn đi xuống. Liền gặp được kia dẫn cái búa lớn đầu, thân hình chật lóe, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Gia Vượng bên người xung phong liều chết đi rồi, cũng ở khoảng cách Lý Gia Vượng chỉ có mười mấy mét thời điểm, trong tay cái búa lớn đầu, đột nhiên bành trướng trở nên to lớn gấp mười lần, hướng Lý Gia Vượng đỉnh đầu hung hăng phách chém đi xuống, đã đem tráng hán trong tay cái búa lớn đầu, sắp rơi vào Lý Gia Vượng trên đỉnh đầu thời điểm, ngồi ở ra hổ dựa vào trên mặt ghế Lý Gia Vượng, thân hình bất động, trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo lưu quang từ kia trên người bắn nhanh ra trực tiếp đem kia thanh khổng lồ búa đánh nát sau đó phun ra rộng lượng âm linh hàn khí đem tên kia tráng hán cho đóng băng trở thành một ngọn thân thể con người tượng đá bạn ở dưới đông đảo người xem tận tình thưởng thức ở đóng băng ở tên kia sử dụng búa tráng hán sau đó lý gia vượng giọng điệu lạnh nhạt ra lệnh tung ra tinh thần lực của ngươi nếu không ta liền đánh nát khối băng để cho ngươi bầm thây vạn đoạn giờ này khắc này lý gia vượng đã không chuẩn bị đang cùng la vân thành cao thủ từ từ giao chiến mà là tính toán sử dụng của mình mạnh nhất chiêu thức, lấy tốc độ nhanh nhất đem lên đài khiêu chiến cao thủ cho chế phục hoặc là giết chết. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tiết kiệm được chiến đấu thời gian, để cho làm hết sức nhiều chân chính cường giả lên đài khiêu chiến, lấy là có thể để cho hắn có thể nhận được nhóm lớn lực chiến đấu cường hãn tinh vương đỉnh phong nô buộc. Đồng thời, hắn biểu hiện ra lực chiến đấu càng cường hãn, lại càng có thể đưa ra thực lực cường đại chiến sĩ, cũng nhận được La Vân Thành chi người chân chính tán thành, thuận tiện kia trở thành thành chủ sau đó nhóm lớn chiêu dụ khắp nơi cẩn giả cung tự mình khu xử nghe được Lý Gia Vượng âm lánh lời nói đang nhìn đến kia trên người phát ra thực chất hóa sát khí tên kia cũng đóng băng ở tráng hán trong lòng du lên thầm nghĩ đường ngầm, tự mình xui xẻo, sau đó không chút do dự dựa theo Lý Gia Vượng phân phó tung ra tinh thần lực của mình để cho Lý Gia Vượng ở kia trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết Lý Gia Vượng ở đấy tên tráng hán trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết sau đó đã đem đóng băng ở kia khối băng giải khai Thản nhiên nói, cho ngươi một ngày thời điểm đi xử lý chuyện riêng, sau đó trở về tới tìm ta báo cáo, nếu như ngươi về trễ lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia tráng hán vẻ mặt vẻ phức tạp nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, cung kính nói, vâng, đại nhân, ta sẽ đúng hạn trở về. Sau khi nói xong, tiểu hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên lôi đài rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 629, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hào kiệt, nam. Chương 629, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hào kiệt, nam. Ở đấy tên sử dụng đúa đại hán bị Lý Gia Vượng một chiêu giải quyết sau đó, dưới đài người xem đám người không tự chủ được lần nữa kinh hãi, bọn họ chưa từng có nghĩ tới Lý Gia Vượng thực lực thật không ngờ mạnh mẽ như thế, thân hình bất động, một chiêu đã đem tên kia sử dụng đúa đại hán cho làm xong rồi, thật là quá khả vỗ. Phải biết tên kia sử dụng dứa trắng hán khả không phải bình thường tiểu nhân vật, mà là La Vân Thành Trung có chút danh tiếng phủ đầu bang bang chủ, có tinh vương đỉnh phong thực lực, so sánh với tóc trắng kiếm ma La Chi thực lực mạnh hơn mấy phần. Vì vậy có thể thấy được, Lý Gia Vượng đang cùng La Chi cùng với mộ dung thiến giao chiến thời điểm, hạ thủ lưu tình rồi, điều này làm cho đã đánh giá cao Lý Gia Vượng lực chiến đấu người, đồng nhiên cảm thấy tự mình hay, vẫn là đánh giá thấp Lý Gia Vượng thực lực. Lần nữa ngẩn đầu nhìn đang đang nhắm mắt ánh mắt Lý Gia Vượng hạ xuống, Dưới đài đông đảo xem cuộc chiến đám người, không tự chủ được ở trong lòng âm thầm kính nể đã dậy, còn trẻ như vậy tiểu có mạnh mẽ như thế thực lực, thật là làm cho người kính nể không dứt ta. Ở đấy tên phủ đầu bang bang chủ một chiêu thảm bại sau đó, rất vừa mới thêm từ bên ngoài trở lại La Vân Thành, muốn lên đài khiêu chiến người, lập tức đè lại lên đài khiêu chiến, tính toán xem trước một chút ở làm kế hoạch cụ thể, vì vậy, cũng ngày không có một người tiếp tục lên đài khiêu chiến, mà Lý Gia Vượng cũng ở trên lôi đài tính tỏa một ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, kiên cố mà rộng lớn trên lôi đài vô số cây đuốc bị Lý Gia Vượng tiện tay dập tắt, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, chậm rãi đứng lên, hướng về phía một đêm sau đó, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm gấp mấy lần nhân số người xem, lớn tiếng nói, hôm nay là khiêu chiến ngày thứ hai, hy vọng La Vân Thành cao thủ không để cho ta thất vọng. Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, tiểu nói đến một tên tóc trắng xóa lao giả, hai chân dùng sức trưởng, bay lên trên lôi đài hai con mắt tam giác gắt gao ngó chừng trên lôi đài, tàn mát ra nồng nặc linh khí hơi thở cao cấp linh thạch một hồi, mới quay đầu nhìn Lý Gia Vượng nói: ngươi những thứ này cao cấp linh thạch từ đâu tới đây? Nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe được tên kia tóc trắng xóa lao giả lời nói, Lý Gia Vượng lạnh lùng nhìn kia liếc một cái, vẻ mặt khinh thường nói: đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một chỗ cao cấp linh thạch khoáng mạch. Nếu không, ngươi tiểu đường hoàng cho ta làm đầy tới đi. Sau khi nói xong. Lý Gia Vượng cũng không quản kia có hay không thể khế ước, ngay cả thanh phong kiếm cũng không cầm, liền trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về kia tên tóc trắng xóa lao giả bên cạnh vọt tới. Thấy Lý Gia Vượng hướng bên cạnh mình cấp tốc xung phong liều chết mà đến, tên kia tóc trắng xóa lao giả khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, nhanh chóng từ trong nhẫn không gian tay lấy ra mang theo kịch liệt năng lượng ba động cuốn tay háo, chợt xé ra, nhất thời chỉ thấy được một cái khổng lồ hỏa lòng từ cuốn trong tay háo vọt ra cái kia khổng lồ hỏa long bị bạch phát lao giả buông thả ra ngoài sau đó tự phát ra một tiếng rung ai phát điếc rồng gầm có tiếng ngay sau đó tiểu hóa thành mở ra khổng lồ miệng rồng nuốt ra một đạo cực nóng long tức hướng lý gia vượng trên người bao phủ đi đối mặt hỏa long long tức công kích lý gia vượng sắc mặt không thay đổi trực tiếp phi thân đón nhận hỏa long phun ra long tức lợi dụng long tức khổng lồ năng lượng cùng cực nóng hỏa diễm rèn luyện thân thể sau đó phát ra mấy tiếng thoải mái rên rỉ có tiếng hướng về phía cái kia hỏa long thản nhiên nói thật thoải mái nhiều hơn nữa tới mấy đạo long tức. Nghe được Lý Gia Vượng thoải mái rên rỉ có tiếng, tên kia Bạch Phát lao giả không khỏi thất kinh, vội vàng ra lệnh cái kia hỏa long tiếp tục nuốt ra từng đạo cực nóng long tức, mà Lý Gia Vượng thì tiếp tục lợi dụng cực nóng long tức rèn luyện thân thể, không ngừng phát ra từng tiếng thoải mái rên rỉ có tiếng. Làm Hỏa Long liên tục phun ra mười mấy đạo cực nóng long tức, trở nên hấp hối thời điểm, bị cực nóng long tức bao vây túi Lý Gia Vượng, bất mãn kêu lên, tiếp tục gói long tức à. Những thứ này long tức đã không đủ cực nóng. Không cách nào rèn luyện thân thể của ta rồi, nhanh lên tiếp tục gói long tức, nếu không ta liền làm thịt ngươi. Nghe được Lý Gia Vượng bất mãn tiếng kêu, cái kia hấp hối hỏa long phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú có tiếng, sau đó không chút do dự xông vào trở về cái kia cuốn tay háo trong, ngay cả mình cường đại nhất long tức công kích cũng đều không làm gì được Lý Gia Vượng một chút, cái kia hỏa long biết rõ trở lại cuốn trong tay háo nghỉ ngơi lấy lại sức đi, mà tên kia bạch phát lao giả nhìn thấy của mình đòn sát thủ đều không có cách nào tổn thương tới Lý Gia Vượng. Hù dọa đến sắc mặt đại biến, thừa dịp Lý Gia Vượng còn ở vào lòng tức trong bao, thu hồi cuốn tay áo, không để ý dưới đài người xem xem thường, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi đấu đài, hướng phương xa kích xa đi. Không có sự đồng ý của ta, ngươi có thể đi sao? Nhanh lên trở lại cho ta. Tên kia bạch phát lão giả còn chưa kịp đi xa, đã nghe đến Lý Gia Vượng bất mãn tiếng kê ợ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái màu vàng chân khí hóa thành màu vàng dây thừng nhanh như kia chớp hướng về kia tên bạch phát lão giả chạy trốn phương hướng vọt tới trong chớp mắt công phu thời gian đã đem kia cho kéo trở lại trên lôi đài Vung ra tinh thần lực của ngươi nếu không chết lý gia vượng nhìn bị vô lực nằm ở trên lôi đài vẻ mặt cho tàn vẻ bạch phát lão giả lạnh giọng nói nghe được lý gia vượng lời nói tên kia bạch phát lão giả do dự một hồi cuối cùng còn không dám phản kháng đường hoàng thả tinh thần lực của mình để cho lý gia vượng ở kia trong đầu để lại một kia tinh thần dấu vết trở thành Lý Gia Vượng một tên đầy tớ, sinh tử toàn bộ cũng đều nắm giữ ở Lý Gia Vượng trong tay. ở đấy tên Bạch Phát lão giả trong đầu để lại một kia tinh thần dấu vết sau đó, Lý Gia Vượng đang ở kia trên người hung hăng đá một cước, thản nhiên nói: ta cho đứng lên, cho ngươi thời gian một ngày xử lý chuyện riêng. một ngày sau đó trở về nơi này nghĩ tới ta báo cáo, nếu không ta liền trực tiếp phá hủy trong đầu của ngươi, ngươi tiểu vĩnh viễn không cần chờ lại rồi. nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên kia Bạch Phát lão giả vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Vội văn nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ đúng lúc trở về. Sau khi nói xong, tên kia bạch phát lao giả tiểu thi triển công pháp, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên lôi đài, xử lý chuyện riêng của mình đi. Lại thu tên kia bạch phát lao giả làm đẩy tớ sau đó, Lý Gia Vượng lại đang kế tiếp 4 ngày bên trong, liên tục chiến thắng 360 tên người khiêu chiến, trực tiếp đánh chết 160 tên chết không muốn làm đẩy tớ đắc cường giả, cưỡng ép thu phục 200 tên tinh vương đỉnh phong cấp bậc cường giả Để cho thủ hạ mình cao thủ nhận được thật to phát triển. Đồng thời kia danh vọng ở La Vân Thành chiếm được thật lớn phát triển, cơ hồ từng cái La Vân Thành chi người cũng biết Lý Gia Vượng, tên, cũng đều mong đợi kia có thể kiên trì 6 ngày khiêu chiến bất bại, cùng hiện giữ thành chủ tư sở mít đánh một trận, tranh đoạt La Vân Thành thành chủ đánh một trận. Trong lúc vô tình, Lý Gia Vượng đã bố trí đấu đài ứng chiến La Vân Thành tứ phương hào kiệt, đã qua 5 ngày, lấy được thắng liên tiếp hơn 300 tràng mà không một bại thành tựu tiến vào đến khiêu chiến thành chủ tư cách cuộc thi mấu chốt nhất trọng yếu nhất cũng là ngày cuối cùng ngày thứ sáu nhìn trong quảng trường chi chít, đem chọn cái khổng lồ quảng trường cũng đều chiếm cứ đám người cùng với ngồi ở trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần lý gia vượng một tên người mặc bó sát người màu đen áo giáp hai tay đều cầm một thanh nặng đạt mấy vạn cân đại thiết truy trắng hán lao lực gạt mở đám đông bay lên trên lôi đài hướng về phía nhắm mắt dưỡng thần lý gia vượng lớn tiếng thì thầm nói tiểu tử ta đây trương khôi tới nhanh lên nhận thua Đem núi nhỏ kia một loại linh thạch tặng cho. Ta, ta có thể hạ thủ lưu tình, tha cho người một cái mạng. Nghe được tên kia tự xương Trương Khôi tráng hán thì thầm thanh âm, Lý Gia Vượng mở ra hai mắt nhắm chặt, không khỏi cả kinh, nhẹ dọng hỏi, trong tay ngươi này hai cây thiết truy nên có có mấy vạn cân nặng đi. Nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, Trương Khôi vẻ mặt vẻ đắc ý ha ha cười một tiếng nói, Dĩ nhiên, trong tay ta hai cây đại thiết truy, mỗi một đem trọng đại vạn 8 8.800 cân, mọi việc cùng giao chiến người. Chỉ cần ta một bữa đi xuống, đã đem kia cho nổ thành thịt vụn rồi. Vì vậy, ngươi tốt nhất đem kia tòa núi nhỏ một loại linh thạch tặng cho ta, để cho ta tăng lên tu vi, nếu không, ta không cẩn thận đem ngươi nổ thành thịt vụn có thể bị không thú vị rồi. Nghe được Trương Khôi lời nói, Lý Gia Vượng chớp mắt một cái, hướng về phía kia nói, như vậy đi. Huynh đệ, ta xem ngươi tương đối thuận mắt, ta cũng không cùng ngươi đánh nhau rồi, rồi cùng ngươi so sánh với so khí lực, người nào khí lực đại người nào tựu thắng, như thế nào. Nếu như khí lực của ngươi so với ta lớn, ta không làm đem trên lôi đài cao cấp linh thạch toàn bộ đưa cho ngươi, còn nói cho ngươi biết một chỗ cao cấp linh thạch khoáng mạch, như thế nào. Nghe được lý gia vượng muốn cùng mình so khí lực, Trương Khôi lập tức ha ha cười lớn nói, ngươi nghĩ cùng ta Trương Khôi so khí lực. Thật là được lắm, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, huynh đệ ta tiểu xem trọng ngươi liếc một cái, quy củ của ngươi ta cũng biết, nếu như khí lực của ngươi so với ta Trương Khôi còn lớn hơn, có thể ăn no của ta bụng bự ta sẽ đem cái mạng bán cho ngươi rồi. Nghe được trương khôi lời nói, lý gia vượng quát to một tiếng, hảo, chúng ta một lời đã định. thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử chương 630 thiết đấu đài nên chiến tứ phương hảo kiện 6 chương 630 thiết đấu đài nên chiến tứ phương hảo kiện 6 nghe được lý gia vượng lời nói, trương khôi tay phải gãi gãi cái hố, có chút nghi ngờ hỏi, chúng ta so thế nào khí lực đâu? chẳng lẽ chúng ta ở trên lôi đài tách ra cổ tay thủ đoạn sao? nghe được trương khôi lời nói, lý gia vượng cười cười, lấy chân phải vì trụ, chân trái vì tuyến, xoay tròn một vòng, ở đấu đài cứng rắn đá xanh trên sàn nhà, họa xuống một rõ ràng một mét phương viên vòng tròn, thản nhiên nói, chúng ta không tách ra cổ tay thủ đoạn, ta đứng ở vòng tròn bên trong bất động, chỉ cần ngươi đem đem ta đẩy ra cái này vòng tròn, coi như là khí lực của ngươi so với ta lớn, coi như là ngươi thắng lợi, đạt được núi nhỏ kia một loại cao cấp linh thạch, như thế nào? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi tiểu đem cầm trong tay hai đại thiết truy, tùy ý hướng trên mặt đất ném, ở cứng rắn đá xanh trên sàn nhà, ném ra một thật sâu danh to, sau đó tha tha cái hót, có chút ngượng ngùng nói, như vậy không tốt sao. Người quá lỗ là rồi, nếu không, chúng ta đổi lại một phương pháp tỉ thí chứ. Nghe được Trương Khôi lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt thật thà chi dạng, Lý Gia Vượng cười nhạt, lây lây đầu, nhẹ giọng nói, không cần trả lại, cứ như vậy tỉ thí, chúng ta bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng cũng không cho Trương Khôi tiếp tục giải thích cơ hội, đang ở một mét phương viên tròn trong vòng kim một trung bình tấn, đợi chờ Trương Khôi đi đem đẩy ra vòng tròn ở ngoài. Dưới đài chi chít, chật nít cả trong đó quảng trường xem cuộc chiến đám người, nghe được Lý Gia Vượng cùng Trương Khôi đối thoại, không tự chủ được thất kinh, một chút quen thuộc Trương Khôi người càng là không tự giác thở dài nói, cái này Lý Gia Vượng muốn thua. Căn cứ kia ở trên lôi đài biểu hiện, kia thực lực hẳn là tại phía xa Trương Khôi trên. Nhưng là kia hiện tại buông bỏ của mình mạnh nơi, mà dùng chỗ yếu của mình đi đối chiến trường Khôi mạnh nơi, đây không phải là ở cố ý tự tìm phiền phức sao. Đúng vậy a, Trương Khôi khả là chúng ta là Vân Thành nổi danh đại lực sĩ, ở chúng ta là Vân Thành không có một người khí lực, so với hắn càng lớn, phải biết kia sử dụng song truy, mỗi một đêm cũng đều nặng đạt mấy vạn cân, căn bản không phải một loại tinh vương cường giả có thể nhắc tới, chớ nói chi là linh hoạt sử dụng. Đối đầu, lần này Lý Gia Vượng muốn gặp hạ. Ai bảo hắn quá tự phụ rồi đấy? Nghe được dưới đài đám người tiếng nghị luận, Lý Gia Vượng không là kia thế mà thay đổi, mà Trương Khôi thì có chút thật ngại ngùng tha nhiếu cái hót nói, Đại huynh đệ, ngươi nhìn, chúng ta so khí lực, ngươi quá lỗ là rồi, nếu không, chúng ta hay, vẫn, là đánh lên một cuộc đi. Nghe được Trương Khôi lời nói, Lý Gia Vượng lắc đầu, thản nhiên nói, Đại nam nhân, thoải mái nhanh một chút, chớ cùng nữ nhân giống nhau lề mề, ta nếu dám cùng ngươi so khí lực, sẽ không sợ thua. Ngươi cũng không ở do dự, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cũng không ở cái bù thêm rồi, vẻ mặt thật thà chi dạng nói, đại huynh đệ nói rất đúng, như vậy, ta lại bắt đầu, ngươi muốn cẩn thận một chút, khí lực của ta khả lớn rồi. Sau khi nói xong, Trương Khôi quát to một tiếng, vươn ra dài khắp cái kén hai tay, đặt ở Lý Gia Vượng eo, dùng sức vung, như muốn văng vòng tròn ở ngoài. Đáng tiếc, Trương Khôi trên hai tay sử dụng khí lực, mặc dù khổng lồ chúng đem mười mấy vạn cân tảng đá lớn ném ra xa mấy chục mét, nhưng là lại không cách nào dung chuyển Lý gia vượng một cọng tóc gáy. thật giống như Lý gia vượng không phải là một sống sờ sờ người, mà là một nặng đạt mấy ngàn vạn cân ngoan thạch một loại, căn bản không cách nào dung chuyển kia chút nào. thấy tự mình toàn lực vùng, thế nhưng lại không cách nào dung chuyển Lý gia vượng một cọng tóc gáy. Trương Khôi buông ra đặt ở kia eo hai tay, tha nhiêu cái hốt, vẻ mặt vẻ kinh ngạc nhìn Lý gia vượng nói: Đại huynh đệ, khí lực của ngươi thật đúng là không nhỏ. Ta thế nhưng lại không cách nào dung chuyển ngươi. Một hồi ta nhưng muốn sử dụng mãng lưu chân khí rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút, một khi ta sử dụng mãng lưu chân khí, khí lực chính là bay lên gấp trăm lần, coi như là ngươi là một mấy ngàn vạn cân ngoan thạch, ta cũng giống nhau có thể đem cho đẩy ra vòng tròn ở ngoài. Sau khi nói xong, Trương Khôi tiểu vận chuyển thể nội mãng lưu chân khí, sự của mình cả người nội, cũng đều tràn đầy một cổ bàng bạc mãng lưu chân khí chân khí, để cho kia thân thể trong nháy mắt bành trướng gấp đôi mà kia khí lực cũng bạo tạc tính chất tăng trưởng hơn trăm lần, có kháng núi chuyển nhạc lực lượng. Thân thể bành trướng gấp đôi, thể nội khí lực tăng trưởng hơn trăm lần Trương Khôi, hét lớn một tiếng, đại huynh đệ, cẩn thận rồi, ta tới rồi. Sau khi nói xong, liền gặp được Trương Khôi đem hai tay, đặt ở Lý Gia Vượng eo, chật vừa dùng lực, như muốn cho ôm lấy, sau đó ném ra vòng tròn ở ngoài. Cảm nhận được Trương Khôi trên hai tay truyền đến ngàn vạn cân cự lực, Lý Gia Vượng trong lòng thất kinh. Thiếu chút nữa lại bị kia trên tay cự lực cho dung chuyển rồi, vội vàng vận chuyển kim cương quyết công pháp, sử dưới chân của mình sinh ra ngàn vạn cân cự lực, gắt gao ở đâm vào một mét phương viên tròn trong vòng, không để cho Trương Khôi dung chuyển tự mình chút nào. Thấy mình vô luận như thế nào dùng sức, đều không có cách nào dung chuyển Lý Gia Vượng một bước, Trương Khôi trợt hét lớn một tiếng, thân thể lần nữa và chạm gấp đôi, trên người khí lực cũng trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần, hai tay đột nhiên phát lực, đem Lý Gia Vượng cho sinh sôi nhắc lên. Sau đó Tiểu Như muốn cho ném ra vòng tròn ở ngoài. Bị Trương Khôi đột nhiên buộc phát lực lượng cho khiếp sợ ở Lý Gia Vượng, cảm thấy dưới chân của mình không còn, thân thể sẽ phải hướng vòng tròn ở ngoài bay đi, vội vàng ngăn gian dường như điều động năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng khổng lồ, Sự thân thể của mình trong nháy mắt trầm trọng nghìn lần, từ giữa không trung rơi xuống xuống tới, lặng lặng đứng ở một mét phương viên vòng tròn trong, để cho Trương Khôi vô luận vô luận như thế nào dùng sức, đều không có cách nào dùng chuyển kia, chút nào rồi ở liên tục thử mấy lần đều không có cách nào dung chuyển Lý Gia Vượng chút nào sau đó đột nhiên buộc phát trương khôi lập tức tiêu hủy vải xuống bành trướng thân thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng mà trương khôi cũng vô lực ngồi liệt ở đá xanh trên sàn nhà vẻ mặt kính nể vẻ nhìn Lý Gia Vượng nói đại huynh đệ ngươi thật là lợi hại sau này ta cái mạng này cũng là của ngươi nghe được trương khôi lời nói Lý Gia Vượng hài lòng gật đầu hắn sở dĩ cùng trương khôi so khí lực chính là muốn ở kia quen thuộc nhất lĩnh vực chiến thắng kia Thắng được kia tôn trọng cùng kính yêu, do đó đạt được kia thật lòng thần phụ, bởi vì, hắn vô cùng coi trọng trường khôi tiền đồ, không muốn lại kia trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết, trở ngại kia bình thường phát triển. Nhìn thoáng qua ngồi liệt ở trên đá xanh trường khôi, Lý Gia Vượng chủ động đi ra một mét phương viên vòng tròn, hướng về phía trường khôi phương hướng, theo tay vung lên, một đạo năng lượng chuyển hóa khí trong vạn năng năng lượng, bị Lý Gia Vượng đánh vào trường khuê thể nội, bổ sung kia thể nội tiêu hao đại lượng chân khí. Trương Khôi thấy Lý Gia Vượng tùy ý vung tay lên, đã đem một cổ ấm áp chân khí đưa vào trong cơ thể của mình, làm cho mình vốn là khô kiệt chân khí trong nháy mắt bổ sung song, cũng để cho thực lực của mình có chút một chút rõ ràng tăng lên, không tự chủ được nghĩ thầm. Thoạt nhìn, cái này đại huynh đệ còn thật là có bản lĩnh A. Ta sau này đi theo hắn sen lẫn, hẳn sẽ không lỗ là. Lý Gia Vượng nhìn vẻ mặt vẻ cảm kích Trương Khôi liếc một cái, tự vẻ mặt mỉm cười gật đầu, thản nhiên nói, ngươi chân khí trong cơ thể cũng đều khôi phục xuống đài người xem đi. Ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến đấy. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi nhanh chóng một tung mình, từ đá xanh trên sàn nhà đứng lên, hướng về phía Lý Gia Vượng nói, đại huynh đệ, ta đi xuống, ngươi cổ vũ cố lên Nga. Làm Trương Khôi đi xuống đấu đài sau đó, Lý Gia Vượng đi tới đấu đài ven lề giải đất, hướng về phía dưới đài chi chít đám người lớn tiếng nói, còn có thời gian một ngày, có khiêu chiến nhanh lên trên, qua thôn này, cũng chưa có cái này tiệm rồi. Nếu như muốn lên đài khiêu chiến hôm nay không lên đài lời nói, ngày mai ta có thể sẽ không vô ích cùng các ngươi chơi Nga. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đám người dưới đài một trận táo tạp tiếng nghị luận, nhưng là lại không có một người dám lên đài khiêu chiến, bởi vì bọn họ cũng không đốc, Lý Gia Vượng liên chiến mấy trăm người, không có bại quá một lần. Mà đối thủ của hắn, thì không có một người nào kết quả tốt, không là trở thành kia nô buộc hoặc là đầy tớ, chính là đã biến thành một cỗ thi thể, hoặc là một mảnh mảnh vụn, vì vậy... Những thứ kia tự nhận có chút bản lãnh, nhưng là có cảm giác không phải là Lý Gia Vượng đối thủ tinh vương đỉnh phong Cường giả, chẳng qua là ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám lên đài cùng Lý Gia Vượng đối chiến. Thấy không nhân thượng đài khiêu chiến, Lý Gia Vượng cũng không để ý, này chỉ là bước đầu tiên, hắn thu phục tinh vương Cường giả thủ hạ cơ hội, còn nhiều lắm. Căn bản không cần tiếp tục dựa vào khiêu chiến, thu hoạch tinh vương đầy tớ rồi, vì vậy, nhìn thấy không có ai lên đài khiêu chiến, hắn chính là ngồi ở trên lôi đài ra hổ dựa vào trên mặt ghế Lẳng lặng đợi chờ ngày thứ 6 kết thúc, để đi khiêu chiến thành chủ, cấp lấy chức thành chủ rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 631, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hào kiệt, 7. Chương 631, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hào kiệt, 7. Rơi đổi theo thời gian, trên bầu trời thái dương chậm chạp hướng phía tây rơi đi, phía dưới lôi đài người xem náo nhiệt bầy, không tự chủ được phát ra từng tiếng huyên náo tiếng nghị luận. Huynh đệ, ngươi nhìn, hiện tại cũng đã không có người tiếp tục lên đài khiêu chiến, đoán chừng sáng sớm ngày mai Lý Gia Vượng tiểu tử này ngày mai sẽ sẽ chạy đến phủ thành chủ khiêu chiến thành chủ đại nhân, tranh đoạt thành chủ vị trí. Ai nói không phải là đấy. Bất quá Lý Gia Vượng tiểu tử này còn thật là lợi hại. Ta mới vừa rồi ở người xem náo nhiệt bầy trong thấy được rất nhiều chúng ta là vân thành cao thủ thành danh, nhưng là, lại không có một người nào dám lên đài khiêu chiến Lý Gia Vượng, thật là thật là làm cho người ta thất vọng thất vọng cái giám. Người ta mặc dù là chúng ta là vân thành cao thủ thành danh, nhưng là lại không phải là ngốc niết, biết rõ đánh không lại Lý Gia Vượng, còn đi tới khiêu chiến người ta, bị người ta cho vô tình giết chết, hoặc là bị kia ở trong đầu của mình lưu lại một tơ tinh thần dấu vết, trở thành mặc người chém giết đời tớ. Nói cũng đúng, cũng không biết, là Lý Gia Vượng tiểu tử này lợi hại một chút, còn là của chúng ta tư sở mít đại nhân lợi hại một chút, ngày mai ta nhất định hảo tìm một cái hảo vị trí thật tình quan sát dị thường đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Đối đầu, đối đầu, đợi đến Lý Gia Vượng hôm nay khiêu chiến vừa kết thúc, ta liền đến phủ thành chủ tìm một cái hảo vị trí, để tránh ngày mai đi trễ, tìm không được hảo vị trí, nhìn không thấy tới đặc sắc đại chiến, phải biết, đây chính là gần đây mười mấy năm chúng ta chúng ta là vân thành đặc sắc nhất tuyệt luân đại chiến. Đang ở đám người dưới đài nghị luận rối rít nhận định đã không có người dám lên đài khiêu chiến, Lý Gia Vượng đã thắng lợi nắm chắc trong tay thời điểm. Một tên thân cao 1 mét tầm da bạch Trạch một bộ hơi bó sát người áo đen, đem hoàn mỹ vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Cây đây sắc tóc, xinh đẹp làm cho người ta chắc lươi hít hà, chân bóng bạch trạch gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, buông xuống thật dài lông mi, giống như hắc thủy tinh một loại long lánh thâm thúy hai. Trong mắt cao thẳng xuống mũi, tuyệt mỹ thần hình dạng, vô không lộ ra một cổ cao quý cùng ưu nhã khí chất thanh niên, nhẹ nhàng linh hoạt bay lên trên lôi đài, nhìn Lý gia vượng thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn nhúng chàm thành chủ bảo tọa, thật là không biết suy xét. Hôm nay ta L. Tiên thế thành chủ đại nhân hảo hảo giáo huấn ngươi một bữa ngừng lại, để cho ngươi biết, chúng ta La Vân thành chức thành chủ, không phải là loại người như ngươi ti tiện người có thể nhúng chàm. Nhìn trên đài tên thanh niên kia, dưới đài chi chít đám người, không tự chủ được phát ra từng tiếng kinh hô có tiếng, không tự giác lớn tiếng nghị luận nói, đó là cao quý người chất lơ, thành chủ đại nhân trợ thủ đắc lực nhất cũng là chúng ta la vân thành gần kém hơn thành chủ tư sở mít thứ hai cao thủ một tay vô ảnh thương pháp đùa bỡn chỉ do vô cùng không người là kia địch thủ hiện tại chat lơ xuất hiện ở trên lôi đài cũng là ý nghĩa thành chủ đại nhân đã bắt đầu vì ngày mai khiêu chiến làm chuẩn bị muốn dùng chat lơ thử một chút lý gia vượng sâu cạn rồi vì mình ngày mai khiêu chiến thắng lợi làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị nói rất có lý nếu như lý gia vượng chiến thắng chat lơ như vậy kia trong tay tuyệt chiều, cũng đem bị chat lơ cho thử vươn ra ngoài Bị thành chủ đại nhân biết hiểu, làm ra một chút chuẩn bị. Nếu như Lý Gia Vượng thua ở chat lơ trong tay, như vậy, thành chủ đại nhân tựu có thể an tâm đích đáng hắn thành chủ, mà Lý Gia Vượng thì trở thành kia một tên nô buộc, hoặc là trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Xem ra, chúng ta thành chủ đại nhân rất khôn khéo a Đó là, làm thành chủ cái kia không có có mấy phần khôn khéo, như thế nào có thể làm thành chủ đấy? Nhìn tên kia cả người tản ra một cổ cao quý cùng ưu nhã khí chất thanh niên liết một cái lại nghe được kia trong miệng làm người ta chán ghét lời nói, Lý Gia Vượng nhướng mày, trong mắt hung quang trật lóe lạnh lùng nói, xem ngươi một thân hảo tối ra, làm sao trở thành thành chủ một con kêu loạn tiểu cầu đấy. Nói sai rồi, có lẽ ngươi không phải là phụ thành chủ một cái tiểu cầu, mà là chúng ta thành chủ đại nhân nam sủng, mỗi ngày đem thành chủ đại nhân hầu hạ nhẹ nhàng thoải mái, để cho kia phần thưởng bàn cho ngươi một cây thật to lạp xưởng, cắm vào kia thể nội, để cho ngươi phát ra mấy tiếng thoải mái rên gì có tiếng nghe được Lý Gia Vượng lời khó nghe ngữ, chặt lơ trên người cao quý cùng ưu nhã khí chất, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bạo nhiệt tàn nhẫn vẻ. Ngay sau đó liền nhìn thấy kia nổi giận gầm lên một tiếng nói, người muốn chết. Hét lớn một tiếng sau đó, chặt lơ liền từ trong nhận không gian lấy ra một thanh thanh đồng trường thương, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Gia Vượng bên người xung phong liều chết đi, muốn đem Lý Gia Vượng cho bầm thây vạn đoạn. Lấy nụ trí trong lòng chỉ hận, nhìn lơ bộ mặt tức giận thẳng hướng tự mình. Lý gia vượng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lớn tiếng kêu lên: "Xem ngươi thẹn quá thành giận bộ dạng, tự biết để cho ta cho nói đúng. Ngươi chính là thành chủ đại nhân dưỡng một tên nam sủng, mỗi ngày cũng đều hết sức định hot định loạn thành chủ đại nhân, để cho hắn cao hứng, để hảo hảo cưng chiều ngươi, để cho ngươi hưởng thụ kia đại bổng mang đến nhanh cảm." Nghe được Lý gia vượng trong miệng ác ngữ có tiếng, Chất Lơ hoàn toàn mất đi lý trí, trong tay thanh đồng trường thương hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Lý gia vượng trên người kích xả đi rất có đem cho đâm thủng tư thái, thấy chát lơ đã, bị của mình ác ngữ cho chọc giận, hoàn toàn mất đi lý trí, lý gia vượng liền cười lạnh một tiếng, một bên tiếp tục nói ra từng tiếng ác độc tiếng nói, khiến cho không cách nào phát huy ra bình thường thực lực, một bên từ trong nhận không gian lấy ra thanh phong kiếm, lơ thanh phong kiếm phát ra từng đạo mang theo lệnh như băng thấu xương hàn khí bén nhọn kiếm quang, hướng mất đi lý trí chát lơ trên người chém giết đi, cảm thấy lý gia vượng chém ra màu trắng trong kiếm quang, hàm chứa lạnh như băng hàn khí thấu xương bởi vì lý gia vượng lời nói ác độc mà mất đi lý trí chất lơ đột nhiên đánh một ve mùa đông khôi phục lý trí vội vàng vũ động trong tay thanh đồng trường thương đem từng đạo hàm chứa khổng lồ hàn khí màu trắng kiếm quang đánh tan ở đánh tan hơn 10 đạo màu trắng kiếm quang sau đó vẻ mặt vẻ âm tàn chất lơ rơi trong tay thanh đồng trường thương xa xa nhìn lý gia vượng nói ngươi rất tốt ngươi hoàn toàn trọc giận ta ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy thông khoái, ta nhất định sẽ đem nhận hết hành hạ mà chết nghe được chat lơ uy hiếp nữ điệu Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng nói, đứng nói mạnh miệng, cũng không ngại đau thắt lưng. Ta thật thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng bị ta đè ép hắn, còn nói khoác mà không biết ngượng muốn ta nhận hết hành hạ mà chết, từ ngươi đức hạnh tròng, không khó nhìn ra, chủ nhân của ngươi, vị kia tư sở mít thành chủ cũng không phải là một thứ gì tốt, tối đa cũng là một ăn trộm gà đạo danh hạ người thôi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, chắc lơ nhúng mày, trong tay dơ lên cao thanh đồng trường thương du lên, lớn tiếng nổi giận nói, ngươi đáng chết. Tất cả chửi bới thành chủ đại nhân người cũng đều đáng chết. Sau khi nói xong, Chát Lơ vẻ mặt tức giận đem cầm trong tay thanh đồng trường thương, khiêu vũ thành một đạo dày đặc dòng xoáy, mang theo bức người nhuệ khí cùng khổng lồ năng lượng, cùng với tốc độ khủng khiếp, hướng Lý Gia Vượng trên người bắn nhanh mà đến. Đối mặt Chát Lơ kinh khủng thanh đồng trường thương công kích, Lý Gia Vượng mặt không đổi sắc, một bên cơ thanh phong kiếm, đem từng đạo mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang hướng Chát Lơ trên người chém giết đi. Một bên miệng không chừng cười nhạo nói. Kia hỏa giải thành chủ đại nhân không có một chân, nếu như ngươi không có cùng thành chủ đại nhân một chân, làm sao sẽ như vậy duy trì hán? Còn đánh giả trang so sánh với một nữ nhân còn muốn diêm rúa bộ dạng. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chất lơ trên mặt tức giận càng ngày càng đậm, trên người phát ra sát ý càng thêm nồng nặc, nhưng là lại không có lần nữa mất đi lý trí, mà là nắm chặt trong tay thanh đồng trường thương, đem từng đạo mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang đánh tan, nhanh như tia chấp hướng Lý Gia Vượng bên người nhích tới gần đi ở khoảng cách Lý Gia Vượng chỉ có mười mấy mét thời điểm Chát Lơ trên mặt xuất hiện một cổ sói vắt vẻ hét lớn một tiếng nói đi chết đi Chát Lơ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống liền gặp được kia trong tay thanh đồng trường thương thoát khỏi kia hai tay mang theo bức người nhuệ khí cùng nồng nặc sát ý cùng với tốc độ khủng khiếp cùng lực lượng nhanh như tia chớp xuyên phá hư không hướng Lý Gia Vượng trên cổ kích thích đi thấy Chát Lơ trong tay thanh đồng trường thương bị kia làm như tiêu thương giống nhau quang hướng tự mình Lý Gia Vượng khẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh có tiếng thản nhiên nói, tiểu xiết mà thôi, xem ta như thế nào phá ngươi thanh đồng trường thương. Lý gia vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được từng đạo kim quang từ kia thể nội xung ra, nhanh chóng ở giữa không trung tạo thành một màu vàng đại kiếm, nhanh như tia chớp đánh tới thanh đồng trường thương trên, phát ra từng tiếng kịch liệt nổ tung có tiếng, đem dưới đài xem cuộc chiến đám người lỗ thay chân đến phải một trận tê dại. Ngay sau đó liền nhìn thấy chát lơ cái kia đem thanh đồng trường thương từ từ mất đi sáng bóng, trở thành một thanh phổ thông thanh đồng trường thương. Vô lực ngã xuống đất, vỡ vụn thành một mảnh thanh đồng mảnh vụn, mà kia thanh có vô số kim quang tạo thành màu vàng đại kiếm, cũng đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, hóa thành điểm một cái kim quang, biến mất ở trên lôi đài. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 632, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hào kiệt, 8. chương 632, thiết đấu đại, nên chiến tứ phương hào kiệt, 8 nhìn thấy bị tự mình ngăn trở tiêu thương giống nhau quăng đi ra ngoài thanh đồng trường thương bị lý gia vượng cho dễ dàng phá hủy rồi chát lơ sắc mặt khẽ biến thành hơi bên vội vàng từ nữ tiếp viên hàng không trong nhẫn lấy ra một mũi lửa màu đỏ trường thương đem khiêu vũ thành một đạo dày đặc dòng xoáy tiếp tục hướng về lý gia vượng bên người cấp tốc đâm tới thấy chát lơ đổi một cây trường thương tiếp tục hướng về tự mình khởi sướng hung manh công kích lý gia vượng khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh khuôn mặt cười nhạo vẻ nói đừng tưởng rằng ngươi đổi một cây trường thương Có thể vãn hồi thất bại vận mệnh, ta cho ngươi biết, đó là không có khả năng, hôm nay ngươi thua chắc chắn, nếu như nếu không muốn chết, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi trở thành một tên ti tiện đầy tớ, mỗi ngày cho gia tộc của ta quét nhà cầu. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Chất lơ sắc mặt cấp tốc biến hóa, tức giận trong lòng cùng sát khí sông thẳng ốc, trong tay hỏa hồng sắc trường thường vũ động tần số trong nháy mắt tăng lên gấp đôi mà sở hữu tốc độ cũng nhanh xanh xanh vui vẻ gấp đôi, làm cho người ta không khỏi không cảm khái một câu, tức giận lực lượng quả nhiên là vô cùng, có thể gia tăng người tiềm lực cùng sức bật. cảm giác được chat lơ trên người biến hóa, lý gia vượng sắc mặt không thay đổi, trong lòng không có một tia lo lắng, hắn cũng không nghĩ lập tức giết chết chat lơ, thu hoạch cuộc chiến đấu này thanh âm, bởi vì biết la vân thành thành chủ tư sớm biết, khẳng định nút ở trong đám người nhìn mình cùng chat lơ chiến đấu. vì vậy, hắn muốn dùng sức đùa giỡn chat khiến cho trở nên điên cuồng. Sau đó ở dùng ngôn ngữ tận tình gửi nhạo vũ nhục Chatler, tiến tới đi vũ nhục thành chủ đại nhân Tư Sở Mít, khiến cho đối với mình ở trong lòng sinh ra một tia oán niệm. Vào ngày mai trong chiến đấu, không cách nào giữ vững bình thường tâm thái, do đó giảm bớt của mình chiến đấu gánh nặng, xử mình có thể vào ngày mai chiến đấu trong càng thêm dễ dàng thắng được. Dĩ nhiên Lý Gia Vượng Sở Dĩ muốn tận tình nhục mạ Chatler, trừ muốn thông qua Chatler nhục mạ thành chủ Tư Sở Mít ở ngoài. Cùng chát lơ một thân Tuấn Mỹ dung nhan cùng kêu cao quý ưu nhã khí chất cũng có quan hệ rất lớn, bởi vì, Lý gia vượng người này, thấy người khác so với mình lớn lên anh Tuấn, còn có tự mình không có cao quý ưu nhã khí chất trong lòng rất khó tiếp thụ, đã nghĩ hung hăng trả đạp trên một phen. Nghe được Lý gia vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt cười nhạo vẻ, chất lơ phẫn nộ trong lòng đã sớm bị triệt để đốt, mặt lộ sói vắt vẻ, vũ động trong tay hỏa hồng sắc trường thương, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Liên gặp được Chát Lơ tốc độ đột nhiên tăng thêm gấp 10 lần, trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Gia Vượng bên người, kia trong tay hỏa hồng sắt trường thương cũng phun ra nuốt vào từng đạo cực nóng hỏa diễm, đem Lý Gia Vượng cho gói lại, tận tình thiêu đốt, đồng thời kia chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng đưa vào trong tay hỏa hồng sắt trường thương trong, tiếp tục phun ra từng đạo cực nóng hỏa diễm, đem Lý Gia Vượng hoàn toàn bao phủ, như muốn cho đốt thành cho bụi. Nhất thời không đề phòng, bị Chát Lơ đánh lén thành công, thân thể bị vây biển lửa vô tận trong Lý Gia Vượng Cảm thụ được cực nóng trong hỏa diễm ở thân thể của mình ngoài tận tình tiêu đốt một bên vừa một bên rèn luyện thân thể của mình không tự chủ được phát ra từng tiếng thoải mái rên dỉ có tiếng cũng lớn tiếng kêu lên thật thoải mái nếu như có thể đem hỏa diễm uy lực ở thêm lớn một chút tiểu tốt hơn nghe được bị cực nóng hỏa diễm bao vây túi lý ra vượng thanh âm vẻ mặt sói vắt vẻ chắt lơ hương phấn nói rất thoải mái đúng không ta cho ngươi thêm chút lửa để cho ngươi càng thêm thoải mái một chút sau khi nói xong Kia tiểu gia tăng hướng trong tay hỏa hồng sắt trường thường chân khí đưa vào lượng, khiến cho phun ra càng thêm nhiều càng thêm cực nóng hỏa diễm. Đang hưởng thụ hỏa diễm rèn luyện thân thể khoái cảm Lý gia vượng đột nhiên phát hiện trong hỏa diễm địa phương đặc thù, bởi vì trong ngọn lửa hàm chứa nhất trung đặc thù độc tố, ở rèn luyện thân thể của mình đồng thời lẹn vào trong cơ thể của mình, phá hoại tự mình kinh mạch trong cơ thể, cắn nuốt thể nội kim cương chân khí. Này một đột nhiên phát hiện, để cho Lý gia vượng thất kinh, vội vàng bảo vệ cho tâm thần, nhanh chóng vận chuyển kim cương quyết. Điều động thể nội khổng lồ kim cương chân khí, đem thể nội những thứ kia đặc thù độc tố cho bước đi ra. Nhưng là, lệnh lý gia vượng không nghĩ tới chính là, những thứ kia có thể phá hoàn thể nội kinh mạch, cắn nuốt chân khí trong cơ thể đặc thù độc tố. Hắn sử dụng kim cương chân khí, nhưng không cách nào đem bức cho xuất thể ngoài, ngược lại khiến cho tăng nhanh cắn nuốt thể nội kim cương chân khí tốc độ, cũng nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Thấy thể nội kim cương chân khí, không có bất kỳ biện pháp đem thể nội đặc thù độc tố bức cho xuất thể ngoài. Lý gia vượng không có chút nào bối rối một trong vội vàng điều động năng lượng chuyển hóa khí trung năng lượng, hy vọng kia có thể trợ giúp tự mình đem thể nội đặc thù độc tố bức cho đi ra ngoài. Từng cổ năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng tiến vào lý gia vượng thể nội, hướng kia thể nội những thứ kia đặc thù độc tố phía trên thấu đi, như muốn bức ra bên ngoài cơ thể, lại không nghĩ không có đem kia bức ra bên ngoài cơ thể, ngược lại cho kia từng cổ cắn ướt, lớn mạnh những thứ kia đặc thù độc tố đương năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng không cách nào đem thể nội đặc thù độc tố bức cho xuất thể ngoài sau đó lý gia vượng nhất thời có chút luống cuống hắn ở trong ấn tượng năng lượng chuyển đổi khí trong năng lượng chính là một vạn năng năng lượng có thể trợ giúp tự mình giải quyết bất kỳ vấn đề gì lại không nghĩ đối mặt một loại đặc thù độc tố lại không nhẹ rồi điều này làm cho thật dài dựa vào năng lượng chuyển hóa khí chung năng lượng lý gia vượng cảm nhận được một cổ nguy cơ cùng kinh hoàng đang liều mạng hướng trong tay hỏa hồng sắt trường thương đưa vào chân khí. Khiến cho thả ra càng nhiều hỏa diễm chất lơ Thật giống như cảm nhận được lý gia vượng kinh hoàng Trên mặt vẻ đắc ý nói Ngươi cũng biết kinh hoàng đi Nói cho ngươi biết Ngươi cho rằng ngươi không e ngại hỏa diễm thiếu đốt Có thể không đem ta buông thả hỏa diễm làm một sự việc Ta buông thả hỏa diễm cũng không phải là nhất nhất loại hỏa diễm Mà là ta ở một tòa thượng cổ di chỉ trong Vất vả cực nhọc thu thập đến vệ linh hỏa diễm Đặc biệt cắn nuốt các loại linh khí mà sống hỏa diễm Ta nghĩ trên người của ngươi linh lực hẳn có thể đem ta cực khổ thu thập vệ linh hỏa diễm ăn no khiến cho lớn lên đi nghe được chat lơ lời nói lý gia vượng trong lòng vừa động lập tức đem đem đại lượng chân khí cương ép quán chú đến vệ linh hỏa diễm trong muôn thoáng cái đem ăn no sau đó đem chat lơ cho dọn dẹp rồi ở nghĩ biện pháp giải quyết thể nội vệ linh hỏa diễm vấn đề nhưng là lệnh lý gia vượng không nghĩ tới chính là kia thể nội vệ linh hỏa diễm ở cắn nuốt đại lượng chân khí sau đó chẳng những không có một chút bị ăn no cảm giác ngược lại tăng nhanh cắn nuốt chân khí tốc độ một bộ quỷ chết đói bộ dạng thật giống như không đem lý gia vượng chân khí trong cơ thể cho cắn nuốt quang thế không bỏ qua bộ dạng thấy tình cảnh này lý gia vượng hoàn toàn luống cuống hắn thật sự nghĩ không ra biện pháp giải quyết thể nội phệ linh hỏa diễm vấn đề nếu như không đem phệ linh hỏa diễm cho nghĩ biện pháp giải quyết đây chẳng phải là ý nghĩa trong cơ thể của mình không cách nào ở tồn chữ bất kỳ chân khí sao nếu quả thật là nói như vậy lý gia vượng cũng không muốn giống như sau này mất đi chân khí trong cơ thể Mất đi lực lượng cường đại cuộc sống nên như thế nào vượt qua. Đang ở Lý Gia Vượng đối mặt vệ linh hỏa diễm bó tay không biện pháp, lâm vào kinh hoàng trạng thái thời điểm, kia trong túi áo Tiểu Hắc thật giống như cảm nhận được cái gì dường như, hướng về phía Lý Gia Vượng dáng vẻ kinh hoàng, làm ra một khinh bị động tác, để cho Lý Gia Vượng trong lòng cảm thấy một trận khó chịu. Ở làm ra một khinh bị Lý Gia Vượng động tác sau đó, Tiểu Hắc lơ lửng ở Lý Gia Vượng trước ngực, chú cái miệng nhỏ, một đạo nhỏ một chút hung thú hư ảnh xuất hiện ở kia phía sau cũng đi theo ha hốc miệng ra, dùng sức khẽ hốc, đem lý gia vượng thể nội phệ linh hỏa diễm cùng với hỏa diễm trong phệ linh hỏa diễm, cho toàn bộ cũng đều hút vào đến hung thú hư ảnh miệng trong, sau đó ở hài lòng ở một cái, vỗ vỗ cái bụng, chủ động bay đến lý gia vượng trong túi lao đi. Đang vẻ mặt nhế răng cười có tiếng, điên cuồng hướng trong tay hỏa hồng sắt trường thường trong tu vào chân khí trong cơ thể chất lờ, một chút cũng không có chú ý tới bị ngọn lửa bao vây túi lý gia vượng, đang vẻ mặt vẻ phẫn nộ đem vũ động trong tay thanh phong kiếm từ hỏa diễm trong sông ra ngoài, khí, khí, khí, mấy đạo thanh âm vang lên, vẻ mặt vẻ phẫn nộ lao ra hỏa diễm lý gia vượng, huy động trong tay thanh phong kiếm, đem không có bao nhiêu phòng bị chát lơ tứ chi chém đứt. Sau đó tay trái thành vuốt, gắt gao cắm vào kia đầu tròng, thi triển tàn nhẫn siêu hồn công pháp, tìm kiếm kia trong đầu có liên quan phệ linh hỏa diễm tin tức. Bị lý gia vượng thi triển siêu hồn công pháp chát lơ, phát ra từng tiếng thê thảm chu lên có tiếng. Để cho giới đài xem cuộc chiến mọi người không tự chủ được đánh dùng mình một cái, không tự giác sờ sờ đầu lâu của mình, tưởng tượng thấy đỉnh đầu bị vông ngón tay xuyên thủng sẽ là một cái dạng gì cảm giác. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 633, khiêu chiến thành chủ, 1. Chương 633, khiêu chiến thành chủ, một. Theo chát lơ đầu góc ký ức tái phiến, linh linh tán tán trăn bị siêu hồn công pháp, từ kia trong đầu chóc xuất hiện ở Lý gia vượng đầu góc trong, sau đó bị Lý gia vượng khổng lồ tinh thần lực đối với kia tiến hành quét hình, loại bỏ, sàng chọn sau đó, rất nhiều cùng phệ linh hỏa diễm cùng tư sở mít có liên quan tin tức bị Lý gia vượng nhanh chóng biết được. đem Chát lơ trong trí nhớ có liên quan phệ linh hỏa diễm cùng tư sở mít ký ức hấp thu xong sau đó, Lý gia vượng cắm vào Chát lơ trong đầu năm ngón tay, lập tức thả ra năm đạo kim sắc kiếm quang, đem đầu quấy thành tai phiến, đồng thời Lý gia vượng trong tay thanh phong kiếm một chớp động. Tự thả ra một đạo mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang, đánh trúng chat lơ thi thể, đem đóng băng, sau đó bị một đạo kim sắc kiếm quang đánh trúng, hóa thành mảnh vụn, theo gió rồi biến mất. Chém giết chat lơ sau đó, lý gia vượng nhìn dưới đài chi chít, không ngừng phát ra từng đạo hoan hô có tiếng đám người, lớn tiếng nói, thời gian không nhiều lắm rồi, muốn lên đài khiêu chiến muốn vội vàng nga Hướng về phía dưới đài đếm không xuể người xem hô mấy tiếng, thấy không có người nên chiến sau đó. Lý Gia Vượng tiểu trở lại ra hổ dựa vào trên mặt ghế ngồi vào chỗ của mình, lặng lặng đợi chờ ngày thứ sáu kết thúc. Mà dưới đài chi chít người xem đang nhìn đến chát lơ chiến bại, bị Lý Gia Vượng cho vô tình chém giết sau đó. Đối với Lý Gia Vượng chiến lực có một đại khái hiểu rõ, không người dám lên đài khiêu chiến, đều ở mong đợi người khác lên đài khiêu chiến, làm cho mình quá một thanh mắc nghiện. Dời đổi theo thời gian, vô biên hắc ám bao phủ khắp đất này mà La Vân trong thành quảng trường lại một mảnh đèn dầu sáng rỡ. Chi chít đám người nhét chung một chỗ, cũng đều đang đợi thời khắc cuối cùng đến, đợi chờ kỳ tích ra đời. Nửa đêm 12 giờ vừa đến, trung ương trong quảng trường chi chít đám người, lập tức phát ra một tiếng tiếng điếc thai nhất có hoan hô có tiếng, an mừng một thành công đạt được thành chủ tư cách khiêu chiến người ra đời, an mừng một vĩ đại ký tích, sắp tại chính mình chứng kiến hạ ra đời. Mà Lý Gia Vượng ở nửa đêm 20 điểm thời điểm, lập tức từ ra hổ dựa vào trên mặt ghế đứng lên, đánh vung tay lên. Đem ra hổ dựa vào ghế dựa thu vào càn khôn dưới trong, sau đó không để ý tới dưới đài Hoan Hô đám người, thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như tia chớp hướng phủ thành chủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn Lý Gia Vượng hóa thành lưu quang biến mất ở trên lôi đài, dưới đài người xem đám người không tự chủ được phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà một tên dẫn đầu hiểu được Tinh Vương đỉnh phong cao thủ, lập tức kêu lớn: "Phủ thành chủ, Tiêu hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chính giữa trong quảng trường kích xạ đi rồi!" Nghe được tên kia Tinh Vương Đỉnh Phong cao thủ tiếng têu, người khác cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang, vô ảnh vô tung biến mất, hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi, chỉ có chỉ trong chốc lát, mới vừa rồi còn đầy áp người bảy trung ương quảng trường, lập tức biến thành không, có một bóng người chống chạy dài đất. La Vân thành phủ thành chủ ngoài, một đám Tinh Vương cường giả chiếm cứ mỗi cái cao địa, một bên cùng bên cạnh người bàn về một chút cùng chung chủ đề, một bên không ngừng hướng phương xa nhìn lại, thật giống như đang đợi thứ gì dường như. Đột nhiên Một đạo kim sắc lưu quang xuất hiện ở phủ thành chủ phía trên, lớn tiếng kêu lên: "Tư sớm mít ta là Lý Gia Vượng, đã đạt được khiêu chiến thành chủ tư cách, hiện tại ta liền hướng ngươi phát ra khiêu chiến, nếu như ngươi không thể ở trong vòng 10 phút cho chính diện trả lời, như vậy, ngươi chức thành chủ tự động bị phế trừ, ta đem trở thành mới mặc cho La Vân thành thành chủ." Nghe được Lý Gia Vượng khiêu chiến có tiếng, đã sớm ở phủ thành chủ đợi chờ Tinh Vương cường giả nhóm, lập tức dừng lại nghị luận, vẻ mặt vẻ chờ mong nhìn trôi nổi tại không trung Lý Gia Vượng lặng lặng đợi chờ Tư Sở Mít phản ứng, Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống là hơn lâu, liền gặp được một đạo lưu quang từ trong phủ thành chủ bắn nhanh ra, lạng lặng trôi nổi tại Lý Gia Vượng đối diện, thản nhiên nói, vốn là nhìn ở ngươi trẻ tuổi phân thượng, ta chuẩn bị lưu ngươi một cái mạng, vì ta hiệu lực, nhưng là ngươi giết chắt lơ, có đối với ta bất kính, cho nên ta sẽ không hạ thủ lưu tình, mạng của ngươi ta muốn định rồi. Lý Gia Vượng nhìn đối diện, bạch đi tóc đen, da bạch Trạch hai mắt quỳnh quỳnh Hữu thần. Thỉnh thoảng xuất hiện thiểm quá từng đạo hung quang, cầm trong tay một thanh thượng phẩm linh khí phục ma trượng tư sớm mít, cười lạnh một tiếng nói, nghị muốn mạng của ta người nhiều đến đi trong biển, nhưng đến bây giờ, ta còn sống hảo hảo, mà những thứ kia nghị muốn giết ta người đều chết rồi. Còn có, người đã làm mười mấy năm thành chủ rồi, cũng nên xuống đài, đổi lại một người đảm đương này vị thành chủ rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tư sở mít không có tức giận, mà là vẻ mặt bình tĩnh vẻ nhìn Lý Gia Vượng, thản nhiên nói, phải không? muốn làm thành chủ người rất nhiều, nhưng là bọn hắn cũng đều đã chết, mà ngươi cũng sẽ không là một ngoại lệ. Nghe được Tư Sở Mít lời nói, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, hai mắt thả ra một mảnh hung quang, dùng lạnh như băng giọng điệu nói: Ta sẽ là một ngoại lệ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, mang theo bức người hàn khí, nhanh như tia chớp phá toái hư không, hướng đối diện Tư Sở Mít trên người kích xả đi. Hiện tại Tiểu Muốn tìm cái chết vậy hãy để cho ta tới thành toàn ngươi đi tư sở mít không để ý đến thanh phong kiếm sắc bén công kích mà là nhìn lý gia vượng lớn tiếng quát lớn một tiếng mới thân hình vừa động trong nháy mắt rời đi nguyên lai địa phương tránh thoát thanh phong kiếm một kích sau đó trong tay thượng phẩm linh khí phục ma trượng, nhẹ nhàng vung lên một đạo cự đại trùng bóng trượng, mang theo nồng nặc sát khí hướng lý gia vượng trên người bao phủ đi đối mặt tư sở mít phục ma trượng công kích lý gia vượng mà không đổi sắc ngón tay nhanh chóng chuyển động hóa thành một đạo bạch sắt lưu quang thanh phong kiếm Chưa có trở về thân đối phó phục ma trượng phát ra công kích, mà là nhanh như tia chớp xuất hiện ở Tư Sở Mít trước mặt, mang theo thấu xương hàn khí, hướng kia trên người chém giết đi. Thấy Lý Gia Vượng không để ý tới mình công kích, mà là sử dụng thanh phong kiếm, hướng tự mình phát ra hung mãnh công kích, Tư Sở Mít hừ lạnh một tiếng, cũng không tránh né, trực tiếp vũ động trong tay phục ma trượng, nên hướng thanh phong kiếm, thay vì phát sinh lần lượt kịch liệt va chạm, phát ra từng tiếng dung ai phát điếc vang lớn, ở trên bầu trời không ngừng tiếng vọng. Ở thanh phong kiếm cùng phục ma trượng triển khai kịch liệt giao phong đồng thời, đạo kia mang theo nồng nặc sát khí khổng lồ bóng trượng, cũng mau tốc độ đã tới đến Lý Gia Vượng trước người, hướng Lý Gia Vượng trên người bao phủ đi, rất có đem một trượng đánh chết tư thái. Đang ở khổng lồ bóng trượng sắp rơi vào Lý Gia Vượng trên người thời điểm, chỉ thấy hơn 10 đạo bén nhọn màu vàng kia quang, từ kia trên người bắn nhanh ra, đem đạo kia hàm chứa cự đại năng lượng cùng nồng nặc sát khí bóng trượng đánh tan, hóa thành điểm một cái nguyên tố, biến mất ở giữa thiên địa ở đánh tan kia đạo cự đại bóng trưởng sau đó Lý gia vượng ngón tay nhanh chóng phát ra các loại chỉ lệnh chỉ huy Thanh Phong Kiếm nhanh chóng biến ảo công kích phương hướng cùng tần suất công kích không ngừng từ mỗi cái quỷ dị góc hướng tư sở mít khởi xướng công kích mãnh liệt tìm kiếm kia trên người nhược điểm đối mặt Thanh Phong Kiếm liên tục không ngừng cao tần suất công kích Tư Sở Mít trong lòng vừa động trong tay phục ma trượng, điên cuồng vũ động ngăn trở Thanh Phong Kiếm sắc bén công kích cùng lúc đó kia yên lặng vận chuyển công pháp điều động thể nội chân khí khổng lồ thi triển một loại đặc thù thân pháp một hồi công phu thời gian sau đó Tư Sở Mít trong mắt Hàn Quang chợt lóe đột nhiên biến mất ở ban đầu địa phương để cho Thanh Phong Kiếm thoang cái mất đi mục tiêu công kích lảng lặng lơ lửng ở tại chỗ không biết làm sao ở Tư Sở Mít mất đi tung tích một khắc kia Lý Gia Vượng tiểu trong lòng căng thẳng vội vàng điều động chân khí trong cơ thể tại chính mình bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng kiên cố màu vàng phòng ngự cháo đồng thời nhanh chóng đem lơ lửng ở phương xa Thanh Phong Kiếm cho triệu hồi tới Lấy phòng tư sở mít đánh lén. Đáng tiếc, còn không có đợi Lý Gia Vượng đem thanh phong kiếm triệu hồi, liền gặp được một đạo cự đại bóng trượng xuất hiện ở Lý Gia Vượng hướng trên đỉnh đầu, mang theo bức người hơi lạnh cùng khổng lồ lực đạo, hướng Lý Gia Vượng trên đầu hung hăng bổ xuống. Vâng! Vâng! Vâng! dùng ai phát điếc vang lớn, theo phục ma trượng không ngừng rơi vào Lý Gia Vượng thể nội màu vàng phòng ngự cháo trên, chợt buộc phát ra, vang rội khắp bầu trời đêm yên tĩnh, để cho các khán giả xung quanh đắng người không tự chủ được phát ra từng tiếng kinh hô có tiếng bắt đầu vì Lý Gia Vượng an nguy lo lắng rồi thấy Tư Sở Mít điên cuồng vũ động phục ma trượng hướng của mình bên ngoài cơ thể màu vàng phòng ngự cháo khởi sướng một lần lại một lần công kích mãnh liệt đem màu vàng phòng ngự cháo gõ một trận dung chuyển khiến cho tự mình chỉ có thể không ngừng hướng màu vàng phòng ngự cháo ở bên trong liên tục không ngừng đưa vào đại lượng kim cương chân khí mới có thể bảo đảm kia không bị kích phá Lý Gia Vượng trong mắt hàn quang trận lóe một bên liên tục không ngừng hướng màu vàng phòng ngự cháo Trung đưa vào đại lượng chân khí, một bên nhanh chóng triệu hồi thanh phong kiếm, hướng tư sở mít khởi xướng công kích mãnh liệt. Từ sở mít điên cuồng vũ động trong tay phục ma trượng, thể nội chân khí khổng lồ liên tục không ngừng rót vào phục ma trượng trong, hướng màu vàng phòng ngự cháo, khởi sướng một lần vừa một lần hung mãnh công kích, nhưng không cách nào dung chuyển màu vàng phòng ngự chiến sau đó sắc mặt hơi đổi, đang chuẩn bị thi triển đại chiêu, nhất cử tiêu diệt lý gia vượng thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cổ hàn khí xuất hiện ở phía sau của mình, cho nên. Vội vàng dừng lại tiếp tục công kích màu vàng phòng ngự cháo, thân hình nhanh chóng chớp động, tránh thoát thanh phong kiếm một kích trí mạng, xuất hiện ở phương xa trong thiên không, lạnh lùng nhìn cầm trong tay thanh phong kiếm Lý Gia Vượng. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 634, khiêu chiến thành chủ, 2. Chương 634, khiêu chiến thành chủ, 2. Cầm trong tay tản ra hàn khí bức người thanh phong kiếm, mang một cái kiên cố màu vàng phòng ngự cháo Lý Gia vượng cách không nhìn đối diện tư sở mít, vẻ mặt cười lạnh nói, ngươi cũng chẳng qua như thế mà thôi, ta đứng nơi đó bất động, ngươi đều không có cách nào công phá ta bên ngoài cơ thể phòng ngự cháo, thật không biết tiểu ngươi kia một chút điểm thực lực, là thế nào trở thành là vân thành thành chủ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tư sở mít vẻ mặt bình tĩnh vẻ, thật giống như vô vi kia thế mà thay đổi bộ dạng, nhưng là kia nắm chặt hai tay cùng trên người buông thả ra ngoài nồng nặc sắc khí, thì mình xác tỏ vẻ kia rất tức giận rất tức giận chẳng qua là lười dùng ác độc tiếng nói để diễn tả thôi. Bạn trên mạng chia sẻ. Cảm nhận được tư sở mít trên người buông thả ra ngoài nồng nặc sát khí, Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy người, trên người có một chút điểm như vậy sát khí, có thể kiêu ngạo tự mãn, đem buông thả ra ngoài, đã kích lòng tin của ta, nói cho ngươi biết, ta không ăn kia một bộ, muốn giết chết ta, hay vẫn là lấy ra một chút bản lĩnh thật sự mới được." Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng trên người khổng lồ vô cùng Giống như hấp thụ một loại thực chất hóa sát khí, lập tức bị kia cho thích phóng ra, cũng ở kia bên ngoài cơ thể tạo thành một mang theo thấu xương hơi lạnh màu đen trường mâu, nhanh như tia chớp phá toái hư không, hướng Tư Sở Mít trên người kích xả đi. Cảm nhận được lý gia vượng trên người khổng lồ kia vô cùng, giống như hấp thụ một loại thực chất hóa sát khí, Tư Sở Mít sắc mặt đại biến, trong lòng căng thẳng, tính cảnh giác nhất thời đề cao gấp mấy lần, mà phủ thành chủ các khán giả xung quanh đám người thì không tự chủ được phát ra từng tiếng kinh hô, nồng như vậy dày sát khí cần giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành A. Bọn họ nào biết lý gia vượng ở tinh thần đại lục thời điểm, cũng đã giết người vô số, thể nội sát khí có thể ngưng tụ thành thực chất, ở thống nhất hoang dã tinh vực trong quá trình, càng là giết người hàng tỷ, sát khí trên người tích lũy đến một khổng lồ vô cùng trình độ, một khi tiêu đem trên người toàn bộ sát khí cũng đều buông thả ra ngoài, tinh vương trở xuống đối thủ, đem sẽ lập tức tiêu mất lực chiến đấu, bị tiêu trên người khổng lồ sát khí đánh tan tất cả ý chí chiến đấu, đối mặt chi kia bắn về phía của mình màu đen trường mâu cảm nhận được màu đen trưởng mâu phía trên nồng nặc sát khí cùng lạnh như băng tấu xương hơi lạnh cùng với nồng nặc tử vong hơi thở tư sở mít vẻ mặt vẻ trịnh trọng đem thể nội khổng lồ vô cùng chân khí không lấy tiền quán chú tới trong tay phục ma trượng trong theo khổng lồ vô cùng chân khí rót vào phục ma trượng trong kia chỉ thượng phẩm linh khí phục ma trượng lập tức thả ra từng đạo thánh khiết quang mang chiếu sáng một mảng lớn bầu trời đêm trở thành phủ thành chủ bầu trời một đạo sáng lạn rực rỡ minh châu đi Theo tư sở mít quát to một tiếng, đang phóng thích ra thánh khiết kia sáng phục ma trượng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở tư sở mít trong tay, nên hướng chi kia màu đen trường mâu, cũng tới ở trong thiên không chạm vào nhau, bắn ra ra từng đạo sáng lạn rực rỡ qua mang. Khí, khí, khí, Tiếng vang, ở màu đen trường mâu cùng mang theo thánh khiết kia sáng phục ma trượng, va chạm đến cùng nhau thời điểm, không ngừng ở trên bầu trời vang lên, từng đạo giống như gỡ dạ phít loại màu đen sương ngủ cùng từng đạo giống như đại biểu quang minh thánh khiết tia sáng liên tục không ngừng từ màu đen trường mâu cùng phục ma trượng trên phát ra ở trong thiên không không ngừng va chạm giải tán biến mất điểm suyết bầu trời đêm yên tĩnh rơi đổi theo thời gian vô số đạo màu đen xương mù cùng thánh khiết quan mang ở trong thiên không không dán đoạn chạm vào nhau giải tán biến mất cho đến màu đen trường mâu trên nồng nặc màu đen xương mù hoàn toàn tiêu tán phục ma trưởng trên thánh khiết tia sáng biến mất không thấy gì nữa sau đó mới dừng lại chạm vào nhau giải tán Biến mất là màu đen trường mâu trên nồng nặc màu đen xương mù hoàn toàn tiêu tán sau đó, màu đen trường mâu cũng tự động giải tán ra, hóa thành điểm một cái hát sắc quan mang, biến mất ở giữa thiên địa, mà mất đi thánh khiết kia sáng phục ma trượng, cũng hóa thành một đạo lưu quang, trở lại từ sở mít trong tay. Không sai một kiện vũ khí, thế nhưng lại có thể phát ra quang minh năng lượng, đem sát khí hóa hình mà thành màu đen trường mâu đánh tan, thật không hổ là thượng phẩm linh khí. Lý Gia Vượng vẻ mặt vẻ tham lam nhìn Tư Sở Mít trong tay kia thành phục ma trượng, không cố kỵ chút nào hâm mộ nói. Lý Gia Vượng mặc dù thực lực cường đại, có năng lượng chuyển hóa khí cái này siêu cấp máy ra lận, nhưng là kia trên người vũ khí lại vô cùng cấp thấp, lấy được xuất thủ tiểu một thanh trung phẩm linh khí thanh phong kiếm, cùng một thanh hạ phẩm linh khí màu đen trọng kiếm, mà Tư Sở Mít cái này thánh quả tinh trên tiểu thành chủ, tiểu chủ có một kiện thượng phẩm linh khí phục ma trượng, để cho Lý Gia Vượng không khỏi không cảm khái, thánh quả tinh trên thứ tốt hay, vẫn là không ít, ít nhất, tự mình hẳn là có thể nhận được không ít linh khí. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Tư Sở Mít dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve một chút trong tay phục ma trượng, thản nhiên nói: này kiện thượng phẩm linh khí phục ma trượng, nhưng là ta muôn vàn khổ cực mới chiếm được, có nó, thực lực của ta ít nhất tăng lên ba tầng. Hôm nay ta liền để cho ngươi hoàn toàn kiến thức một chút thượng phẩm linh khí lợi hại. Sau khi nói xong, Tư Sở Mít yên lặng vận chuyển thể nội công pháp, đem từng cổ tinh túy chân khí quán chú tới trong tay phục ma trượng trên kích hoạt phục ma trượng phía trên phù văn pháp trận tăng cường kia uy lực cảm nhận được phục ma trượng trên càng ngày càng khổng lồ năng lượng ba động lý gia vượng giật mình trong mắt hung quang trận lóe thân hình nhanh chóng chớp động nhanh như tia chớp xuyên phá hư không trong tay thanh phong kiếm càng là dẫn đầu phát ra một đạo mang theo hàn khí bước người màu trắng kiếm quang hướng tư sở mít trên cổ chém tới cảm nhận được màu trắng kiếm quang trên thấu xương hơi lạnh cùng lạnh như băng sắt ý tư sở mít không còn kịp nữa đem cầm trong tay phục ma Trượng trên phù văn pháp trận toàn bộ kích thích Đã đem Phục Ma Trượng Huy Vũ đi ra ngoài, ngăn cản Lý Gia Vượng thành phong kiếm sắc bén công kích. Phục Ma Trượng ở bị tư sở mít vùng sau khi ra ngoài, tiêu phát ra từng đạo bén nhọn cổ sáng màu trắng. Những thứ này cổ sáng màu trắng mang theo thánh khiết quang mang, cùng nồng nặc quang minh hơi thở. Trong nháy mắt Tiểu đón nhận Lý Gia Vượng phát ra màu trắng kiếm quang, cũng đem mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang dễ dàng đánh tàn. Sau đó cấp tốc không giảm hướng Lý Gia Vượng trên người va chạm đi. Đang ở hơn 10 đạo cột sáng màu trắng sắp đánh tới Lý Gia Vượng trên người thời điểm, Lý Gia Vượng trong tay thanh phong kiếm, ở kia dưới sự chỉ huy, hóa thành một đạo thanh sắc gió lốc, đem hơn 10 đạo bén nhọn cột sáng màu trắng, dễ dàng quấy thành toái phiến, hóa thành điểm một cái bạch quang, biến mất ở bầu trời đêm yên tinh trong. Ở đánh tan hơn 10 đạo bén nhọn cột sáng màu trắng sau đó, hóa thành màu xanh gió lốc thanh phong kiếm, lập tức quay đầu, hướng tư sở mít trên người kích xả đi, rất có đem quấy vì toái phiến tư thái thấy thanh phong kiếm hóa thành màu xanh gió lốc sau đó uy lực tăng cường mấy chục lần trong nháy mắt đem trong tay mình phục ma trượng phát ra hơn 10 đạo cột sáng màu trắng quái vì toại phiến tư sở mít trong lòng thất kinh vội vàng vũ động trong tay phục ma trượng ngăn trở thanh phong kiếm sắc bén công kích khiến cho không cách nào thường tổn được tự mình một quọng tóc gái không cùng ngươi chơi ngươi đi chết đi đang điên cuồng vũ động trong tay phục ma trượng gian nan ngăn cản thanh phong kiếm công kích tư sở mít đột nhiên nghe được lý gia vượng quát to một tiếng tâm thần chấn động Phòng Ngự Thanh Phong Kiếm công kích phục ma Trượng, lập tức ủy lộ ra một sơ hở, bị Thanh Phong Kiếm bắt được, ở trên người của mình lái một thật sâu lỗ hổng, không ngừng chảy ra đỏ sẫm nóng hổi máu tươi. Lý Gia Vượng chỉ huy Thanh Phong Kiếm ở Tư Sở Mít trên người lái một lỗ hổng sau đó, lập tức nhanh như tia chớp di động kia bên người, hai tay nắm chặt Thanh Phong Kiếm, cùng Tư Sở Mít triển khai kịch liệt bó sát người chiến đấu. Rơi đổi theo thời gian, Tư Sở Mít vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thể nội máu tươi cũng không cần mạng hướng ra phía ngoài lưu thất Đồng thời kia thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, cũng mau tốc độ tiêu hao, phát ra chiêu thức cũng càng ngày càng nhẹ, không có vừa bắt đầu lúc sắc bén. Mà Lý Gia Vượng thì càng đánh càng hăng, thể nội thật giống như có dùng không hết chân khí dường như, tuyệt không quan tâm chân khí trong cơ thể tiêu hao, không ngừng phát ra từng nhát hàm chứa khổng lồ uy năng chiêu thức, hướng Tư Sở Mít trên người chào hỏi đi, điều này làm cho Tư Sở Mít đỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ cùng không giải thích được. Thực lực của mình cùng cảnh giới rõ ràng so sánh với Lý Gia Vượng cao hơn không ít. Tại sao chân khí trong cơ thể của mình lượng nhưng không có Lý Gia Vượng nhiều, không cách nào hướng Lý Gia Vượng giống nhau không cố kỵ chút nào sử dụng các loại đại chiêu, thế cho nên rơi vào bị Lý Gia Vượng để ép đánh trình độ đấy. Điều này làm cho tư sở mít vô cùng không giải thích được cùng tức giận. Khí. Một tiếng giòn vang, Lý Gia Vượng trong tay thanh phong kiếm, bắt được một cái cơ hội, đột phá tư sở mít phong tuyến. ở kia bụng lái một đầu dài lớn lên lỗ hồng, chảy ra tảng lớn đỏ sâm máu tươi, lộ ra kia thể nội ruột khiến cho lực chiến đấu thật to cắt giảm cảm nhận được trên phần bụng truyền đến đau nhức Tư Sở Mít tức giận hét lớn một tiếng toàn thân chân khí tuyệt không giữ lại chuyển vận đến phục ma trượng trên sau đó điên cuồng vũ động trong tay phục ma trượng, hướng lý gia vượng trên người cuồng đập đi rất có đem lý gia vượng đập thành thịt vụn Tư Thái giờ này khắc này Tư Sở Mít đã biết tự mình thua chắc chắn rồi vì vậy cũng không ở có bất kỳ đoán chừng bắt đầu như phát cuồng hướng lý gia vượng khởi sướng lần lượt lưỡng bại câu thương công kích rất có trước khi chết kéo Lý Gia Vượng đệm lưng Tư Thái. Đối mặt Tư Sở Mít không muốn sống điên cuồng công kích, Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, trong tay Thanh Phong Kiếm không ngừng vũ động, ngăn trở kia lần lượt sắc bén công kích, thân hình nhanh chóng chấp động, không ngừng từ mỗi cái quỷ dị góc hướng Tư Sở Mít khởi sướng hung mãnh công kích. Dời đổi theo thời gian, Tư Sở Mít chân khí trong cơ thể ở kia không công kích liều mạng dưới, nhanh chóng tiêu hao, kia phát ra chiêu thức cũng càng ngày càng yếu, căn bản không có vừa bắt đầu liều mạng điên cuồng Tư Thái thấy tình huống như thế, Lý Gia Vượng biết Tư Sở Mít hảo không được, cho nên liền tăng nhanh trong tay Thanh Phong Kiếm Thế Công, muốn nhân cơ hội xử Lý Tư Sở Mít, cướp lấy chức thành chủ. Vì mình tiến tới thánh thành cướp lấy tiến vào cấm địa tư cách, làm một cần thiết chuẩn bị. cảm nhận được Lý Gia Vượng sát ý trong lòng cùng càng ngày càng bén nhọn Thế Công, Tư Sở Mít phát ra một tiếng thê thảm tru lên, toàn thân huyết nhục trong nháy mắt hóa thành một mảng lớn huyết vụ, biến mất ở bầu trời đêm yên tĩnh trong. Cùng lúc đó, chỉ còn lại có xương cùng một tầng mỏng da Tư Sở Mít. Khí thế trên người nhanh chóng hướng về phía trước kéo lên, toàn thân phóng thích ra không gì sánh kịp khổng lồ huy thế, để cho các khán giả xung quanh đám người một trận sao động, nhanh chóng lui về phía sau lại, rời xa tư sở mít chỗ ở phương hướng. Làm tư sở mít khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, có tinh hoàng trung kỳ thực lực thực lực, kia trên người phát ra hùng hậu khí thế mới có thể dừng lại, nhưng là kia trên người khổng lồ uy áp, cũng theo kia nhìn về phía Lý Gia Vượng thời điểm, che trời út đất hướng Lý Gia Vượng trên người nghiền ép đi. Cảm nhận được tư sở mít trên người không ngừng kéo lên khí thế, Lý Gia Vượng không có chủ động đi cắt đứt, mà là muốn trở về về kia khí thế nhảy lên tới đỉnh phong thời điểm, động thủ lần nữa cùng kia giao chiến, chính diện đánh bại hắn. Đây không phải là Lý Gia Vượng Đốc mà là kia muốn nhân cơ hội tôi luyện tự mình, làm cho mình ở áp lực cường đại trước mặt, đột phá kim cương quyết tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6, thoáng cai có tinh hoàng trung kỳ thực lực, đồng thời hắn cũng muốn sớm cảm thụ một chút tinh hoàng cường giả cường đại lực chiến đấu. Cũng chính diện đánh bại chém giết có tinh hoàng thực lực tư sớm ít, hoàn toàn thu phục La Vân Thành chi người tâm, vì mình không lâu sau đó chiêu binh hành động, làm ra. Cần thiết chuẩn bị cùng chăn đệm. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 635, La Vân Thành Thành mới chủ. Chương 635, La Vân Thành Thành mới chủ. Trôi nổi tại phủ thành chủ bầu trời, cả người huyết nục bước hơi lên sạch sẽ. Chỉ còn lại có một thân xương cùng phía ngoài một tầng mỏng ra tư sở mít, mở to hao hám hai mắt, gắt gao ngó chừng Lý Gia Vượng, trầm trọng uy áp, theo tư sở mít ánh mắt, che trời út đất, giống như núi lớn một loại đặt ở Lý Gia Vượng trên người, để cho kia thiếu chút nữa không thở nổi. Bạn trên mạng chia sẻ, theo tư sở mít trên người phát ra khổng lồ uy áp, không có chút nào giữ lại rơi vào Lý Gia Vượng trên người, Lý Gia Vượng lập tức cũng cảm giác được thật giống như có vài tòa vạn trượng ngọn núi, nặng nghề áp ở trên người của mình giống như làm cho mình thiếu chút nữa không thở nổi. Đồng thời Tư Sở Mít ao hám trong ánh mắt tỏe ra tới thù hận ánh sáng, cũng làm cho Lý Gia Vượng trong lòng lạnh lẽo. Bất quá, mặc dù Tư Sở Mít thực lực nhận được khổng lồ đề cao, đạt tới tinh hoàng trùng kỳ thực lực trên người buông thả ra ngoài uy áp, cũng đem Lý Gia Vượng ép tới không thở nổi. Nhưng là Lý Gia Vượng cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nếu không, kia là sẽ không dễ dàng để cho Tư Sở Mít không bị bất kỳ trở ngại tăng thực lực lên. Theo thân chịu áp lực gia tăng. Lý gia vượng thể nội kim cương quyết công pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thể nội chân khí khổng lồ cũng bắt đầu trở nên sôi trào lên, ở tự mình kinh mạch trong cơ thể trong chung quanh tán loạn. Nếu như không để cho kia tìm một cái phát tiết miệng lời nói, rất có thể sẽ làm bị thương đến thân thể của mình. Vì vậy, không, giống, đợi Tư Sở Mít công kích, Lý gia vượng đang ở kia khổng lồ dưới áp lực, dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, thân hình vẫn còn như quỷ mị một loại, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện ở Tư Sở mít bên cạnh, sắc bén kiếm quang, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, hướng Tư Sở mít trên cổ xóa đi. Thấy Lý Gia Vượng tại chính mình uy áp dưới, chẳng những không có tiêu mất ý chí chiến đấu cùng hành động năng lực, ngược lại dẫn đầu hướng tự mình khởi xướng hung mãnh công kích, Tư Sở mít trong lòng giận dữ, hai mắt thả ra nồng nặc sát ý, hét lớn một tiếng nói, "Muốn chết!" Tư Sở Mit thanh âm vừa dứt, liền gặp được kia trong tay phục ma trượng, thả ra vô cùng thánh khiết quang mang, tạo thành một đạo quang minh phòng ngự cháo đem Tư Sở Mít bảo vệ ở trong đó, đem Lý Gia Vượng phát ra sắc bén kiếm quang gắt gao ngăn chặn ở bên ngoài, không cách nào nhích tới gần Tư Sở Mít một bước. ở bên ngoài cơ thể Quang Minh phòng ngự cháo ngăn trở Lý Gia Vượng hung mãnh công kích thời điểm, Tư Sở Mít vẻ mặt nhè răng cười vẻ đem cầm trong tay phục ma trượng hướng Lý Gia Vượng đỉnh đầu trên hung hăng ném tới, rất có đem một trượng nện chết tư thái. đối mặt Tư Sở Mít trong tay phục ma trượng bén nhọn công kích, Lý Gia Vượng chút nào không e ngại hét lớn một tiếng, giơ tay lên trong thanh phong kiếm lên đón. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, theo Thanh Phong Kiếm cùng phục ma trượng đánh tới cùng nhau thời điểm trận bộc phát, phát ra một tiếng điếc thai phản hồi kinh thiên vang lớn, mà Lý Gia Vượng bản nhân cũng ở Thanh Phong Kiếm cùng phục ma trượng chạm vào nhau thời điểm, cảm thấy một cổ chân khí khổng lồ thông qua Thanh Phong Kiếm, chui vào đến trong cơ thể của mình, tận tình phá hoàn tự mình kinh mạch trong cơ thể. Cảm thụ được thể nội xa lạ chân khí tùy ý phá hoàn trong cơ thể mình kinh mạch động tác, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, lập tức nắm chặt trong tay Thanh Phong Kiếm, thân hình chợt lóe lui về phía sau lại đi, thấy Lý Gia Vượng chúng tự mình một chiêu, Đã Nghị muốn thoát khỏi chiến trường, để đem tự mình đánh vào kia chân khí trong cơ thể bước ra đi. Tư Sở Mít khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không chút do dự thân hình chật lóe, đuổi theo Lý Gia Vượng, trong tay phục ma trượng dùng sức hướng Lý Gia Vượng trên người chào hỏi đi, không để cho kia một chút thở dốc cơ hội. ở Tư Sở Mít ép sát sau đó, Lý Gia Vượng không thể không chịu đựng thể nội dị Chủng chân khí tùy ý phá khâu, cương ép lên tinh thần, thi triển bén nhọn kiếm pháp huy động trong tay thanh phong kiếm nên đón tư sở mít liên miên không dứt công kích. rơi đổi theo thời gian lý gia vượng kinh mạch trong cơ thể bị phá hoàn hơn phân nửa kim cương quyết vận chuyển tốc độ thật to rất xuống kia có thể linh hoạt điều động chân khí cũng giảm bớt thật nhiều khiến cho phát ra công kích uy lực lớn giảm bị tư sở mít đánh không còn sức đánh trả chỉ có thể hiểm tượng hoàn sinh thật cẩn thận ứng phó thấy lý gia vượng tại chính mình cường đại lực công kích trước mặt mặc dù bị tự mình đè ép đánh trên người cũng bị mình mở ra khỏi mấy lỗ hổng. Nhưng là tổng thể mà nói, lại mét hữu thụ đến cái gì trí mạng thương tổn, mà tự mình thi triển bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, thực lực bảo tăng thời gian lại sắp kết thúc, điều này làm cho tư sở mít lập tức tiểu cảm thấy một áp lực cực lớn, vội vàng thi triển đại chiêu, không muốn sống hướng Lý Gia Vượng trên người chào hỏi đi. Ở tư sở mít không muốn sống đại chiêu chào hỏi dưới, Lý Gia Vượng bị áp chế gắt gao, không có bao nhiêu phản kích thực lực, ở kiên trì một đoạn thời gian ngăn cản sau đó, bị tư sở mít trong tay phục ma trượng, đánh chịu trọng thương, khỏe miệng tràn ra đỏ sâm máu tươi. thấy Lý Gia Vượng nhận lấy bị thương nặng, Tư Sở Mít trong lòng vui mừng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, thân hình cấp tốc chớp động, trong tay phục ma trượng không ngừng vũ động, các loại hung ác chiêu thức liên miên không dứt hướng Lý Gia Vượng trên người công kích đi. ở người bị thương nặng sau đó, Lý Gia Vượng lập tức âm thầm điều động năng lượng chuyển hóa khí trong bảng đại năng lực, bổ sung trong cơ thể mình tiêu hao chân khí, không hề đứt đoạn tu bổ phá toái kinh mạch, đuổi thể nội dị chủng chân khí. Đồng thời hiệp trợ thể nội kim cương chân khí, không ngừng xung kích cổ trai, muốn nhân cơ hội đột phá cổ trai, tiến vào kim cương quyết tầng thứ 6, có tinh hoàng trung kỳ thực lực. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, đang xung kích cổ trai Lý Gia Vượng bị Tư Sở mít trong tay phục ma trượng chính diện đánh trúng, về phía sau khoảng xa mấy chục mét, trong miệng nuốt ra tảng lớn máu tươi, phát ra một tiếng thống khổ dữ dội. Nhìn sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng tràn ra máu tươi Lý Gia Vượng, Tư Sở mít vẻ mặt nhếch răng cười vẻ bay đến kia trên người trong tay phục ma trượng, thả ra bén nhọn thánh quang hướng lý gia vượng chán trên người kích xả đi đang ở vô số đạo bén nhọn thánh quang sắp rơi vào lý gia vượng trên người thời điểm lý gia vượng trong hai mắt thả ra sắc bén quang mang một đạo kim sắc kiên cố phòng ngự cháo xuất hiện ở lý gia vượng bên ngoài cơ thể đem vô số đạo bén nhọn thánh quang ngăn chặn ở bên ngoài không cách nào nhích tới gần lý gia vượng một bước càng không cách nào đối với kia tạo thành một chút thương tổn cùng lúc đó lý gia vượng vẻ mặt cười cười dùng tay lau khe miệng tràn ra máu tươi Nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, âm thầm điều động thể nội khổng lồ vô cùng kim cương chân khí, dọc theo kim cương quyết công pháp vận hành lộ tuyến, ở kinh mạch trong cơ thể trong nhanh chóng lưu chuyển, cũng hướng cổ chai mánh liệt sung kích đi. Theo thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, một lần vừa một lần sung kích cổ chai, vốn là chỉ có một tia vết rách cổ chai, ở kia chân khí trong cơ thể một lần vừa một lần mánh liệt sung kích dưới, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng theo một tiếng ròn vang, nước toát ra bị khổng lồ vô cùng kim cương chân khí sở đánh tan. Theo cổ trai biến mất, Lý Gia Vượng thể nội kim cương chân khí lập tức bắt đầu dọc theo mới kinh mạch lộ tuyến, tạo thành một hoàn toàn mới tuần hoàn, kia tu luyện kim cương quyết công pháp cũng thuận lợi đột phá tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6, thoáng cái ngay cả nhảy cấp ấy, có tinh hoàng trung kỳ thực lực. Ở đột phá kim cương quyết tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6, có tinh hoàng trung kỳ thực lực sau đó, Lý Gia Vượng hai mắt lập tức thả ra một mảnh hung quang, hướng đang điên cuồng vũ động trong tay phục ma trượng hướng lý gia vượng bên ngoài cơ thể màu vàng phòng ngự cháo khởi sướng một lần lại một lần mãnh liệt công kích tư sở mít cảm giác được lý gia vượng trên người biến hóa to lớn đang nhìn đến kia trong mắt cái kia một mảnh không che giấu chút nào hung quang tư sở mít trong lòng một gõ đồn sau đó cương ép khua lên dũng khí đem đại lượng chân khí rót vào đến phục ma trượng trong tiếp tục hướng về lý gia vượng bên ngoài cơ thể màu vàng phòng ngự cháo công kích đi lý gia vượng mặt tràn đầy hung quang nhìn tư sở mít công kích động tác vẻ mặt sói vận vắt quá lớn Ngươi công kích thời gian dài như vậy, nên đến phiên ta công kích. Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được tia trong tay thanh phong kiếm thả ra từng đạo, mang theo thấu xương hàn khí màu trắng kiếm quang, nhanh như tia chớp phá toái hư không, hướng tư sở mít trên người công kích đi. Cảm nhận được màu trắng kiếm quang trên truyền đến cự đại năng lượng ba động, cùng với trong lòng mình báo động, tư sở mít không dám kinh thường, trong tay phục ma trượng cấp tốc vũ động, tại chính mình bên ngoài cơ thể lần nữa tạo thành một kiên cố vòng phòng ngự. Đáng tiếc. Tư sở mít thi triển ra kiên cố vòng phong ngự, ở thực lực đại tiến lý gia vượng, phát ra màu trắng kiếm quang trước mặt, trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong chấp mắt công phu thời gian, đã bị từng đạo mang theo thấu xương hàn khí màu trắng kiếm quang đánh tan, ngay cả kia trong tay quang mang đại thịnh phục ma trượng, cũng ở từng đạo màu trắng kiếm quang công kích dưới, trở nên lờ mờ không ánh sáng đã dậy. Thấy trong tay mình phục ma trượng trở nên lờ mờ không ánh sáng, thật giống như mất đi tất cả linh tính dường như, tư sở mít trong lòng đau xót. Biết mình trong tay phục ma trượng coi như là bị phế rồi, trên của hắn phủ văn trận pháp đã bị phá hủy, không cách nào ở phát huy ra nên có thực lực, biến thành một đống phế thích rồi. Ở phá hủy tư sở mít phục ma trượng, bài trừ kia bên ngoài cơ thể quang minh phòng ngự cháo sau đó, lý gia vượng thân hình vừa động, xuất hiện ở kia phía sau, trong tay thanh phong kiếm nhẹ nhàng vừa động, một đạo bén nhọn màu trắng kiếm quang, từ tư sở mít phần gáy nơi xẹt qua, đem đỉnh đầu cho cắt xuống, ở cắt lấy tư sở mít đỉnh đầu sau đó. Lý Gia Vượng vô cùng lưu loát đem trên người nhận không gian cùng chân quý vật phẩm thu vào cản khôn giới trong, tiện tay chỉ khẽ nhúc nhích, phát ra mấy đạo thật nhỏ màu vàng tia quang, đem tư sở mít thi thể quái vì toi phiến, sau đó tùy ý nhìn thoáng qua xem cuộc chiến đáng người, tựu trực tiếp tiến vào đến trong phủ thành chủ rồi. Thấy Lý Gia Vượng tiến vào trong phủ thành chủ rồi, những thứ kia lơ lửng ở trong thiên không, xem cuộc chiến tinh vương cường giả, không tự chủ được thở nhẹ một hơi, âm thầm vì Lý Gia Vượng cường hãn thực lực sở thán phục. Bởi vì bọn họ đã từ chiến đấu mới vừa rồi trong, hiểu rõ đến Lý Gia Vượng đã đột phá tinh vương đỉnh phong chi cảnh, trở thành một tên tinh hoàng cường giả, trở thành La Vân thành thành mới chủ. Theo Lý Gia Vượng và ở phủ thành chủ, kia thu phục trường khôi cùng là trí, cũng dẫn theo hơn 200 tên tinh vương đỉnh phong đẩy tớ tiến vào đến phủ thành chủ nhưng ở bên trong, nghe theo Lý Gia Vượng điều khiển, về phần lưu dịch tư trở về 200 tên tinh vương cường giả cùng một phần tứ hải thương hội thành viên, cũng ở Lý Gia Vượng giết chết tư sở mít một khắc kia chính thức tiếp quản phủ thành chủ, nắm giữ La Vân Thành hết thảy trợ giúp Lý Gia Vượng xử lý một chút trong thành việc. vật Lý Gia Vượng ở tiến vào phủ thành chủ sau đó, lập tức đem tiếp quản cả vị thành chủ phủ lưu dịch tư gọi vào trước mặt của mình, phân phó kia dẫn người đem phủ thành chủ tiền tài chân bảo cũng đều thu thập, đưa đến tự mình nơi này, sau đó tiểu tiến vào phủ thành chủ mật thất trong, tu luyện kim cương quyết, củng cố kia hiện hữu cảnh giới đi. Dù sao, kia mới vừa đột phá kim cương quyết tầng thứ 5, Tiến vào kim cương quyết tầng thứ 6, muốn nguyên vẹn phát huy ra thực lực bản thân, còn cần kia tu luyện củng cố hạ xuống, cũng mau sớm quen thuộc tự thân lực lượng, thuận tiện kia đem tự thân thực lực nguyên vẹn phát huy ra tới. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 636, tiến tới Thanh Thành. Chương 636, tiến tới Thanh Thành. Ngày thứ 2 buổi trưa hết sức, Lý Gia Vượng từ trong phòng tu luyện đi ra. Đem lưu dịch tư đưa tới đây chân bảo tiền tài thu vào của mình càn khôn giới trong, phân phó người hầu đi đem Trương Khôi cùng La Trí gọi vào phủ thành chủ trong thư phòng, sau đó chỉ có một người dẫn đầu tiến vào thư phòng, lặng lặng ngồi ở chỗ đó đợi chờ rồi. Làm Trương Khôi cùng La Trí đi tới cửa thư phòng, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Lý Gia Vượng tiểu mở ra khép hở hai mắt, nhẹ giọng nói, vào đi. Nghe được Lý Gia Vượng phân phó, Trương Khôi cùng La Trí không tự chủ được liết mắt nhìn nhau, đẩy ra thư phòng đại môn, đi đến. Vẻ mặt vẻ cung kính nói, đại nhân hảo. Nghe được Trương Khôi cùng La Trí lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ cung kính, Lý Gia Vượng hài lòng gật đầu, thản nhân nói, hôm nay ta bảo ngươi nhóm tới, là muốn hai người các ngươi theo ta đi thánh thành một chuyến. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Trí hai người trên mặt không có toát ra chút nào vẻ kinh dị thánh quả chân quý trình độ, bọn họ hết sức rõ ràng, hơn nữa cấm điệu tư cách tranh đoạt cuộc thi sắp bắt đầu, Lý Gia Vượng đi thánh thành đều thảm thiết tư cách cuộc thi. Bọn họ tuyệt không kỳ quái. Ở bọn họ xem ra, Lý Gia Vượng bây giờ có được tinh hoàng thực lực cấp bậc, hoàn toàn có thực lực đi Thánh Thành tham kiến cấm địa tư cách tranh đoạt cuộc thi, cấp lấy tiến vào cấm địa tư cách, thuận tiện tăng lên La Vân Thành danh vọng, cùng với ở 9.999 mô hình nhỏ thành chủ trong bài danh. Thấy vẻ mặt bình tĩnh vẻ trương khôi cùng La Chí hai người, Lý Gia Vượng hơi đổi, tiếp tục nói, Bất quá, ở đi Thánh Thành lúc trước, ta nghĩ muốn hỏi thăm các ngươi một cái vấn đề. Không biết các ngươi bây giờ là hay không đã lục lọi đến tinh hoàng cảnh giới cánh cửa, còn cần muốn cái gì mới có thể đột phá tinh vương đỉnh phong chi cảnh, bước vào tinh hoàng cường giả hàng ngũ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Chí hai người lập tức hiểu Lý Gia Vượng ý tứ, kia là muốn trợ giúp tự mình hai người đột phá hiện hữu cảnh giới, tăng thực lực lên, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ngay cả Vội Cung kính nói: Đại nhân, hai người chúng ta đã sớm mò tới tinh hoàng cảnh giới cánh cửa, còn kém cuối cùng một chút tiểu có thể đột phá hiện hữu cảnh giới tiến vào tinh hoàng cường giả hàng ngũ. Nghe được Trương Khôi cùng La Chí lời nói, Lý Gia Vượng hài lòng gật đầu, hắn biết hai người cũng đều là tinh vương đỉnh phong chi cảnh cao thủ, hẳn là đã lục lọi đến bước vào tinh hoàng cảnh giới cánh cửa, sở dĩ còn không có thông qua, khẳng định là bởi vì bọn hắn tích lũy còn chưa đủ, linh hồn năng lượng hảo chưa đủ cường đại, vì vậy mới bị ngăn trở ở tinh vương đỉnh phong chi cảnh, không cách nào đột phá, tiến vào tinh hoàng cường giả hàng ngũ. Bất quá, những thứ này đối với Lý Gia Vượng mà nói Cũng đều không phải là vấn đề, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng đưa vào hai trong cơ thể con người, trợ giúp kia tích lũy đại lượng chân khí, đồng thời lấy ra trong cản khôn giới trồng chất như núi linh hồn châu, trợ giúp hai người tăng lên linh hồn năng lượng. Ở cẩn thận nhìn Trương Khôi cùng La Chí sau khi Lý Gia Vượng lựa chọn tin tưởng trực giác của mình, hai người tương lai nhất định sẽ trở thành một tên siêu cấp cao thủ, đối với mình có trợ giúp cực lớn, cho nên liền vẻ mặt khẽ cười nói, rất tốt. Hôm nay ta liền giúp đỡ các ngươi đột phá hiện hữu cảnh giới, bước vào tinh hoàng cường giả hàng ngũ." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Chí cũng đều không tự chủ được vui mừng quá đỗi, vẻ mặt vẻ hưng phấn cung kính nói: "Đa tạ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ trở thành trong tay đại nhân lợi kiếm, trợ giúp đại nhân diệt trừ đi tới trên đường hết thể chướng ngại, giết sạch hết thể cùng đại nhân đối nghịch địch nhân, dùng địch nhân máu tươi cùng thi thể đúc thành đại nhân vương tọa." Nghe được Trương Khôi cùng La Chí có chứa biểu trung tinh chất lời nói, Lý Gia Vượng cười nhạt: Không có để ý, hắn không tin tưởng bất kỳ lời thề, ở hắn xem ra, bất kỳ lời thề cũng đều là cho má, bởi vì trên thực tế hấp dẫn nhiều quá, lời thề căn bản nhịn không được thực tế hấp dẫn. Hắn sở dĩ trợ giúp Trương Khôi cùng La trí tăng thực lực lên, khiến cho đột phá Tinh Vương Đỉnh Phong chi Cảnh, tiến vào đến Tinh Hoàng Tri Cảnh, là bởi vì kia trực giác báo cho mình, hai người này đối với ở tương lai của mình có trọng dụ. Về phần lý gia vượng trực giác có hay không chính xác, hắn không dám xác định. Bởi vì trực giác vẹn vẹn chỉ là một loại mờ ảo không chứng đồ, hắn căn bản không cách nào bảo đảm kia chính xác tính, nhưng là hắn cũng không dám bỏ qua trực giác của mình, bởi vì đến hắn loại cảnh giới này, trực giác mặc dù phiêu hốt không chứng, nhưng là lại thường thường vô cùng chính xác. Quan trọng nhất là, trợ giúp Trương Khôi cùng La trí tăng thực lực lên, đối với lý Gia Vượng mà nói, chỉ là một vô cùng đơn giản thực lực, bởi vì hai người thực lực đã đạt tới tinh vương cảnh giới đỉnh phong, tự mình chẳng qua là trợ giúp kia nhanh chóng hoàn thành tích lũy. Rút ngắn kia đột phá thời gian mà thôi, coi như là không có Lý Gia Vượng trợ rút, chỉ cần cho hai người mấy năm tích lũy thời gian, cũng là có thể nhẹ nhàng đột phá tinh vương đỉnh phong chi cảnh, tiến vào đến tinh hoàng. Cường giả hàng ngũ, Lý Gia Vượng từ trong cản khôn giới lấy ra 20 viên linh hồn châu, cho Trương Khôi cùng la trí hai người mỗi người 10 viên sau, mới thản nhiên nói, này 10 viên linh hồn châu các ngươi hiện tại tiểu an vào, tăng lên một chút linh hồn của các người lực lượng. Sau đó ta sẽ hướng trong cơ thể của các ngươi đưa vào đại lượng vô chủ chân khí, giúp đỡ các ngươi hoàn thành chân khí tích lũy. Như vậy các ngươi có thể nhẹ nhàng đột phá tinh vương chi cảnh rồi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Trí không có có do dự chút nào, trực tiếp đem cầm trong tay 10 viên linh hồn châu ăn vào, ngồi xếp bằng ở thư phòng trên ván gỗ, bắt đầu khống chế tự mình trong đầu linh hồn năng lượng, nhanh chóng cắn nuốt hấp thu linh hồn châu sinh ra vô chủ linh hồn năng lượng, tăng cường tự mình trong đầu linh hồn năng lượng, bảo đảm tự mình đột phá lúc sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tước chừng một khắc sau đó, trương khôi cùng la trí trong đầu linh hồn năng lượng tăng cường một phần năm, so sánh với đại đa số mới vừa đột phá tinh vương cảnh giới, trở thành tinh hoàng sơ kỳ linh hồn của cường giả năng lượng còn nhiều hơn trên một chút như vậy. cảm nhận được tự mình trong đầu linh hồn năng lượng bạo tăng, trương khôi cùng la trí lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng lên, hướng về phía ly gia vượng cùng thanh nói, đa tạ đại nhân tài bồi. nghe được trương khôi cùng la trí lời nói, đang nhìn đến hai người trên mặt vẻ hưng phấn. Lý Gia Vượng biết hai người trong đầu linh hồn năng lượng khẳng định tăng thêm rất nhiều, nếu không, hai người là không thể nào cao hứng như thế, cho nên liền tùy ý nhìn hai người một hồi. Tiểu Thản nhiên nói, Hảo, các ngươi đã có tinh hoàng cấp bậc linh hồn năng lượng, có thể tiến hành đột phá, hiện tại tiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất trên vận công, điều động chân khí trong cơ thể, hướng cổ trai nơi sung. Kích đi, ta sẽ ở các ngươi sung kích cổ trai thời điểm, cho các ngươi viện trợ, giúp đỡ các ngươi đột phá. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Trí lập tức cung thanh nói, vâng, đại nhân. Sau khi nói xong, hai người tiểu không chút do dự ngồi xếp bằng ở thư phòng trên sàn nhà, vận chuyển thể nội công pháp, điều động thể nội chân khí khổng lồ, không ngừng hướng cổ trai nơi sung kích đi. Dời đổi theo thời gian, hai người trên chán rỉ ra điểm một cái mồ hôi dấu vết, vốn là hồng nhuận gương mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, thân thể cũng không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên rồi. Thấy tình cảnh này, Lý Gia Vượng biết bọn họ đã sắp tới cực hạn. Là tự mình ra tay thời điểm rồi, cho nên liền đem thu tay lại đặt ở hai người sau lưng, trong đầu năng lượng chuyển hóa khí trong năng lượng khổng lồ, cũng bắt đầu ở lý gia vượng điều động dưới, nhanh chóng dọc theo kia kinh mạch trong cơ thể, đưa vào trên hai tay, sau đó ở đưa vào trường khôi cùng la trí thể nội. Đang đang cố gắng điều động thể nội còn xuất lại chân khí, hướng về phía cổ trai khởi sướng lần lượt sung phong trường khôi cùng la trí hai người, đột nhiên cảm giác được thể nội xuất hiện một đại cổ vô chủ năng lượng. Trong nháy mắt khuyết tán đến trong cơ thể mình trong kinh mạch Đem thể nội nguyên bản đã sắp hao hết chân khí trong nháy mắt bổ sung hoàn chỉnh Cảm giác được thể nội sắp hao hết chân khí bị một cổ vô chủ năng lượng trong nháy mắt bổ sung hoàn chỉnh Sau đó, Trương Khôi cùng La Trí lập tức tiểu biết Lý Gia Vượng xuất thủ Trong lòng vui mừng, vội vàng điều động thể nội khổng lồ vô cùng chân khí Tổ thành một đám sắc bén cái rùi Hướng thể nội cổ trai lần nữa khởi sướng lần lượt công kích mãnh liệt Phanh một tiếng giòn vang. Trương Khôi cùng la trí hai trong cơ thể con người cổ trai, ở liên miên không dứt chân khí cái rủi xung kích dưới, ầm ầm sụp đổ, vô số chân khí thông qua cổ trai tiến vào đến từng đường đường mới toanh trong kinh mạch, sau đó tổ thành một mới tuần hoàn, ở trong người liên tục không thôi vận chuyển. Lam thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, ở vô số con trong kinh mạch, tổ thành một hoàn toàn mới tuần hoàn sau đó, Trương Khôi cùng la trí tự biết mình cuối cùng đột phá, tiến vào đến tinh hoàng cường giả hàng ngũ. Đừng kích động, nhanh lên vận chuyển công pháp, ổn định cảnh giới. Lý Gia Vượng thanh âm rõ ràng truyền vào đến Trương Khôi cùng La Chí trong thay, để cho Lâm vào trong hưng phấn hai người lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng tỉnh táo lại, khống chế chân khí trong cơ thể, dọc theo mới tuần hoàn, không ngừng lưu chuyển, quen thuộc chân khí trong cơ thể lưu chuyển lộ tuyến. Ước chừng sau nửa giờ, Trương Khôi cùng La Chí hai người chợt mở hai mắt ra, đứng dậy, nhất thời, hai cổ khí thế cường đại từ hai người trên người tán phát ra, cho người lấy một loại cảm giác nguy hiểm. Lý Gia Vượng nhìn đã đột phá trở thành tinh hoàng cường giả trương khôi cùng la trí vẻ mặt cười cười vô vô bả vai của hai người thẳng nhiên nói rất tốt mặc dù các ngươi còn không cách nào thu nhặt trên người bảng đại khí thế nhưng là các ngươi đã trở thành một tên danh phụ kỳ thực có thể độc ngăn chặn một mặt tinh hoàng cao thủ nghe được lý gia vượng lời nói trương khôi cùng la trí trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn một bên không ngừng quen thuộc thể nội lực lượng khổng lồ một bên cung kính trả lời đây đều là đại nhân tài bồi không có đại nhân trợ giúp chúng ta muốn đột phá còn cần mấy năm tích lũy mới được. Nghe được Trương Khôi cùng La Trí cung kính lời nói, Lý Gia Vượng hài lòng gật đầu, không có bởi vì thực lực cường đại rồi, mà đối với không để mắt đến vị trí của mình, vẫn một bộ nộ bộc bộ dáng nói chuyện với mình, để cho Lý Gia Vượng cảm thấy vừa lòng phi thường, cảm giác mình không có công phu thời gian không có uổng phí. Lý Gia Vượng có cẩn thận cảm thụ một chút hai người khí thế trên người, biết hai người thực lực tuyệt đối ở tinh hoàng sơ kỳ trung bị vây người nổi bật vị trí sau đó, tiểu vẻ mặt cười cười nói các ngươi đã đã đột phá, chúng ta cũng nên xuất phát đi thánh thành rồi. Về phần hai người các ngươi thu nhặt không được khí thế, có thể ở trên đường từ từ điều chỉnh, chờ chúng ta chạy tới thánh thành thực lực. Đoán chừng hai người các ngươi hẳn là có thể đối với khí thế trên người thu phóng tự nhiên. Rồi, nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Chí không có phản bác, mà là cùng kính nói, vâng, đại nhân, chúng ta nghe từ người phân phó. Nhìn hai người vẻ mặt bộ dáng cung kính, đang suy nghĩ đến trực giác của mình. Lý Gia Vượng lập tức cảm thấy như vậy không được. Nếu hai người này tương lai đối với mình có trọng đại trợ giúp, tự mình tại sao có thể đem làm như nô buộc sử dụng đấy? Nghĩ tới đây một chút, Lý Gia Vượng tiểu vẻ mặt nghiêm túc nói: Các ngươi sau này không nên như vậy cùng ta nói chuyện rồi. Mặc dù các ngươi ở trên lôi đài bảy tại trên tay của ta, đáp ứng vì ta hiệu lực 10 năm, nhưng là các ngươi dù sao không là của ta nô buộc, không cần đối với ta như vậy cung kính. Nói thật, ta căn bản không thiếu nô buộc, mà là thiếu hụt một chút bạn bè chân chính. Một chút có thể thổ lộ tình cảm bạn bè. Vì vậy, mặc dù chúng ta bây giờ còn không phải là bạn bè, nhưng là ta còn là hy vọng các ngươi có thể đem ta làm như bạn bè tới trung đụng. Như vậy, ít nhất chúng ta có cơ hội trở thành bạn bè chân chính. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La trí sắc mặt hơi đổi. Bọn họ không nghĩ tới Lý Gia Vượng thế nhưng lại sẽ nói ra nói như vậy tới. Thế nhưng lại đưa bọn họ làm như bạn bè tới trung đụng. Này để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở một trận kinh ngạc sau đó, Trương Khôi dẫn đầu kịp phản ứng, vẻ mặt cười ngây ngô gãi gãi cái hót nói, nếu đại huynh đệ nói như vậy, như vậy, ngươi sau này sẽ là ta đây Trương Khôi bạn bè rồi, nếu có cái gì dám khi dễ ngươi, tiểu nói cho ta biết một tiếng, ta đập nát đầu của bọn hắn cho kia chút giận. Nói tới đây, Trương Khôi nghĩ đến Lý Gia Vượng thực lực so với hắn mạnh, nếu có người ước hiếp Lý Gia Vượng, hắn căn bản không phải đối thủ của người ta, càng không cách nào đập nát người ta đầu, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lung túng không được ghê gớm. Mà La Trí thì vẻ mặt vẻ phức tạp nhìn Lý Gia Vượng một hồi, mới khe khẽ gật đầu, nhận đồng Lý Gia Vượng lời nói. Thấy Trương Khôi cùng La Trí biểu hiện, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, đem cái kia màu bạc thuyền nhỏ bung thả ra ngoài, hướng tiểu trong thuyền đưa vào đại lượng chân khí, trong nháy mắt biến thành một cái ngân quang lóng lánh thuyền lớn, nhẹ đi tới, hướng về phía Trương Khôi cùng La Trí hai người kêu lên, đừng lo lắng rồi, vội vàng lên thuyền, chúng ta còn muốn chạy tới thánh thành đấy. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói. Trương Khôi cùng La Trí vội vàng nói, tới rồi. Làm Trương Khôi cùng La Trí nhảy lên một bạc thuyền nhỏ sau đó, thuyền nhỏ đang ở Lý Gia Vượng lái dưới, từ thư phòng đại trên cửa sổ chạy trốn ra ngoài, sau đó hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, biến mất ở La Vân Thành rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 637, phá toái tinh hạch. Chương 637, phá toái tinh hạch. Một ngày cấp tốc phi hành sau đó. Ngồi ở màu bạc trên thuyền nhỏ, Trường Khôi cùng La Chí cũng đã đem tinh hoàng cảnh giới củng cố xong, có thể tự do thu nhặt thể nội tinh hoàng khí thế. Cùng lúc đó, một tòa cự đại to lớn thành phố cũng xuất hiện ở Lý Gia Vượng đám người trong mắt, màu bạc thuyền nhỏ bắt đầu chậm lại, cũng rất xuống phi hành độ cao, hướng thánh thành chỗ cửa thành bay đi. Bởi vì thực lực không có tới tinh tôn cấp bậc người, cũng đều không cho phép ở thánh thành trên không phi hành. Dĩ nhiên, coi như là thực lực đạt tới tinh tôn cấp bậc, tình huống bình thường dưới bọn họ cũng sẽ không tùy ý thánh thành trên không phi hành mà tình tôn thực lực trở xuống người nếu như dám tùy ý tạo thành bầu trời bay đi nhất định sẽ gặp phải thánh thành thành vệ quân đuổi theo cửa hàng trải có can đảm người phản kháng sẽ gặp phải thánh thành cao thủ đuổi giết vì vậy Lý Gia Vượng đám người không có ngồi màu bạc thuyền nhỏ trực tiếp bay vào thánh thành trong mà là trước bay đến khổng lồ cửa thành hạ xuống sau đó ở từ cửa thành đi bộ tiến vào thánh thành trong chỉ trong chốc lát màu bạc thuyền nhỏ từ hạ xuống thánh thành cửa thành. Lý Gia Vượng cùng Trương Khôi, la trí từ màu bạc trên thuyền nhỏ nhảy xuống, sau đó liền nhìn thấy màu bạc thuyền nhỏ nhanh chóng thu nhỏ lại, bị Lý Gia Vượng thu vào cản khôn giới trong. Lúc này, cửa thành đã tụ tập mấy ngàn người xếp thành một đội ngũ thật dài, đợi chờ lính gắt cửa kiểm tra, mà Lý Gia Vượng ngồi màu bạc thuyền nhỏ đã tới cửa thành, lập tức đưa tới những người này chú ý. Huynh đệ, ba người này là ai? Thế nhưng lại có phi hành linh khí, ta tại sao không có nghe nói qua những người này đấy? Một tên gầy yếu đôi mắt ưng nam tử vô vô phía trước một tên đại mập mạp bả vai, lớn tiếng nói. Ta cũng chưa từng thấy qua bọn họ, có thể là khác thành phố tới tham gia cấm điệu tư cách cuộc thi à. Dù sao, cấm điệu tư cách cuộc thi mau muốn bắt đầu, rất nhiều thành phố cao thủ cũng đều thủy triều một loại tràn vào thánh thành. Tên kia đại mập mạp không chút do dự nói. Nga, như vậy à. Như vậy, những người này khả không phải là chúng ta có thể trêu chọc rồi. Đã có bản lãnh tới kêu thảm thiết cấm điệu tư cách cuộc thi. Như vậy, kia khẳng định là một nào đó thành phố thành chủ, có lớn lao huy năng cùng cường hãn lực chiến đấu, không là chúng ta những người này có thể đối phó. Thiên kia gầy yếu nam từ nói, ân. bất quá, nhiều như vậy thành chủ cao thủ tràn vào đến chúng ta thánh thành chung tới, chúng ta thánh thành trong rất nhiều cửa hàng rượu điểm lao bản, ngủ cũng đều là cười, bởi vì này chút ít thành chủ cao thủ quá có tiền rồi, từng cái cũng đều là tiện tay thiên kim coi tiền như rác, mua đồ từ không nói giá. Để cho những thứ kêu cửa hàng tiểu điếm lao bảng cao hứng chết rồi, hận không được không có thánh thành nhiều cử hành mấy lần cấm địa tư cách cuộc thi hoạt động. Nghe được tên kia gầy yếu nam tử lời nói, tên kia đại mập mạp sâu ký nói. Ở đấy tên gầy yếu nam tử cùng đại mập mạp đối với Lý Gia Vượng ba người nghị luận dối rít thời điểm. Lý Gia Vượng mang theo trường khôi cùng La Chí, trực tiếp hướng cửa thành đi tới, một chút cũng không có xếp hàng ý tứ. Làm Lý Gia Vượng mang theo trương khôi cùng La Chí, trực tiếp đi đến cửa thành. Đưa ra trên người thành chủ tín vật sau đó, đã nghĩ muốn tiến nhập thánh thành thời điểm, một người mặc rách nát, thân thể gây yếu, cả người tản ra khó nghe hương vị thiếu niên, vẻ mặt vẻ kinh hoàng từ cửa thành nơi chạy đến, hướng Lý Gia Vượng trên người va chẳng đi. Đang ở tên thiếu niên kia sắp đụng vào Lý Gia Vượng trên người thời điểm, la trí lúc trước bước ra một bước, tay phải tùy ý rôi ra, tiêu đặt tại kia tên bả vai của thiếu niên trên, khiến cho không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể vẻ mặt vẻ hoảng sợ cố gắng dãy ruột. Nhưng không cách nào thoát khỏi La Chí bàn tay Nhìn tên kia vẻ mặt vẻ hoàng sợ thiếu niên liếc một cái Lý Gia Vượng biết kia không phải cố ý va chạm của mình Liền đối với La Chí thản nhiên nói Thả hắn đi Hắn không phải cố ý Nghe được Lý Gia Vượng lời nói La Chí hung hăng trợn mắt nhìn tên thiếu niên kia liếc một cái Mới bung ra khoác lên kia trên bả vai tay phải Một lần nữa trở lại Lý Gia Vượng phía sau Làm làm ra một bộ tinh nhuệ hộ vệ bộ dáng Tên kia mặc rách nát thiếu niên Bị la trí này tên tinh hoàng cường giả hung hăng trận mắt nhìn liếc một cái, lập tức bị làm cho sợ đến co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ cùng thần sắc bất an, hắn một cái nho nhỏ ngôi sao chiến sĩ, nơi đó có thể chịu được la trí trên người phát ra uy áp Tùy ý nhìn thoáng qua tên kia co quắp ngồi dưới đất thiếu niên liếc một cái, Lý Gia Vượng không có trợ giúp kia đổi sợ hai ý tứ, mà là mang theo Trương Khôi cùng la trí hai người, ở bên cạnh mấy ngàn tên xếp hàng nhân viên hiếu kỳ đàm phán hòa bình luận ở bên trong, nhấc chân hướng Thánh Thành nội đi tới. Lý gia vượng mới vừa đi ra hai bước xa, liền gặp được tên kia co quắp ngồi dưới đất thiếu niên, nhanh chóng đứng dậy, chạy đến Lý gia vượng phía trước, ngăn trở kia đi đến đường, vẻ mặt khẩn cầu vẻ nói: Đại nhân, ta có một chuyện gia truyền bảo bối muốn bán cho ngươi, không biết ngươi có xa hay không thu. Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt khẩn cầu vẻ, Lý gia vượng cảm giác cấm địa tư cách cuộc thi còn có hôm nay thời gian mới sẽ bắt đầu, tự mình cũng không cần phải gấp vào thành, liền có chút hăng hái nhìn tên thiếu niên kia nói. Ta nhưng không thu rách nát, nếu như ngươi cái gọi là gia truyền bảo, không thể để cho ta hài lòng lời nói, ta sẽ không mua, dĩ nhiên, nếu như kia thật sự là một khó được bảo vận, ta cũng sẽ không khiến ngươi lỗ lạ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên thiếu niên kia do dự một hồi, sau đó nhìn một chút phía sau thánh thành liếc một cái, tiêu cắn răng một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một nắm tay lớn nhỏ kích cỡ thất sắc tinh thể, đưa cho Lý Gia Vượng nói, đây chính là chúng ta nhà gia truyền bảo, một gốc cây phá toái tinh hoạch. Không biết đại nhân có hứng thú hay không mua. Nghe được cái kia cỡ nắm tay thất sắc tinh thể là một viên phá toái tinh hạch, Lý Gia Vượng hứng thú lập tức bị treo ngược lên rồi, vội vàng nhận lấy viên này thất sắc tinh thể, cẩn thận tra thoạt nhìn rồi, trong khi đem trong đầu khổng lồ vô cùng tinh thần lực đưa vào tinh hạch trong thời điểm, lập tức phát hiện tinh hạch trung ẩn chứa cường đại năng lực. căn cứ Lý Gia Vượng bước đầu phán đoán, viên này phá toái tinh hạch trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối vượt qua trong cơ thể mình chân khí mấy ngàn lần. Nói cách khác. Viên này tiểu tiểu thất sắc tinh thể trong ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối vượt qua một tên tinh thần cường giả chân khí trong cơ thể. Mặc dù Lý Gia Vượng chưa từng thấy qua tinh thần cường giả, nhưng là này không ngại hắn từ tinh hoàng cường giả chân khí trong cơ thể lượng, đẩy ra chắc tinh thần cường giả chân khí trong cơ thể. Lượng Ở Lý Gia Vượng vẻ mặt cười cười, yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay tinh hoạch, Trương Khôi cùng La Trí cũng vẻ mặt vẻ hưng phân nói, nhà Vượng đại nhân, lần này ngươi khả phát lớn. Tinh hoạch khả là chúng ta thánh quả trên đại lục đỉnh cấp chân bảo, nghe nói là mỗi một viên tinh hoạch cũng đều là một cái tinh cầu tuổi thọ hao hết, toàn bộ tinh hoa ngưng tụ mà thành, mỗi trăm năm mới có như vậy một hai viên lưu lạc đến thị trường trong, mỗi một lần cũng đều sẽ khiến một cuộc gió, thanh mưa máu. Phải biết tinh hoạch chung nhưng là hàm chứa khổng lồ năng lượng, đủ, chân, có thể đủ bồi dưỡng được mười tên tinh thần cường giả, chỉ phải được đến tinh hoạch, như vậy, tiêu không cần vì tu luyện cần thiết năng lượng gấp gấp rồi có thể mỗi ngày hấp thu tinh hạch trong năng lượng tu luyện công pháp nhanh chóng đề cao thực lực sau đó phục dụng linh hồn dược tề đột phá cổ trai một đường không trở ngại tiến quân tinh thần chi cảnh dĩ nhiên này tinh hạch cũng không phải là vật năng muốn hấp thu tinh hạch trong năng lượng cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình cần một loại đặc thù thủ đoạn mà loại này đặc thù thủ đoạn chỉ nắm giữ ở những thứ kia thánh thành trong đại gia tộc trong người bình thường căn bản không có không có loại này đặc thù chán thủ đoạn nói cách khác người bình thường chiếm được tinh hạch trừ đem bán lấy tiền ở ngoài, cũng chưa có thứ khác bất cứ tác dụng gì rồi, dù sao cũng không thể hấp. Thu năng lượng, như vậy tinh hoạch tiểu mất đi nên có tác dụng. Nghe được Trương Khôi cùng La Chí lời nói, Lý Gia Vượng không có phản bác, mà là cười hì hì thưởng thức một trận tinh hoạch, mới đưa kia thu vào càn khôn giới trong, hướng về phía tên thiếu niên kia hỏi, viên này phá toái tinh hoạch, ta rất hài lòng, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Đối với tinh hoạch, Lý Gia Vượng có thể sánh bằng Trương Khôi cùng La trí rõ ràng hơn rồi, mỗi một viên tinh hạch cũng đều là một cái tinh cầu tinh hoa, cũng là một cái tinh cầu năng lượng hải tâm, có lớn lao vi năng. Thánh quả trên đại lục người hấp thu tinh hạch nội bộ năng lượng, tu luyện công pháp, tăng lên thực lực bản thân, thật to lãng phí tinh hạch tác dụng, phải biết tinh hạch lớn nhất tác dụng là làm năng lượng hải tâm, làm một kiện cường đại vũ khí cung cấp năng lượng, sử này kiện vũ khí có cường hãn vô cùng lực công kích. Dĩ nhiên Lý Gia Vượng là sẽ không đem tinh hạch làm cường đại vũ khí năng lượng hay tầm, hắn muốn dùng tinh hạch chế tạo một cái tinh cầu chiến sĩ, một có tinh cầu tinh hoa tinh cầu chiến sĩ, cho hắn trinh chiến thiên hạ, cấp đoạt vô số tư nguyên, sau đó tăng lên của mình tổng hợp thực lực, vì tiến quân cao cấp vũ trụ, hoàn thành cơ hoàng nguyện vọng mà chuẩn bị. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên thiếu niên kia không chút do dự nói, ta nghĩ muốn giúp ta diệt vương ra cả nhà. Hắn bị la chi ác hung hăng trận mắt nhìn liếc một cái cảm nhận được kia trên người khổng lồ uy áp sau đó, tiêu suy đoán Lý Gia Vượng thân phận không đơn giản, ở liên tưởng đến cấm địa tư cách của thì, tiêu đoán được Lý Gia Vượng mô hình nhỏ thành phố thành chủ thân phận, cho nên liền nghĩ đến dùng tinh hoạch tới vì gia tộc báo thù rửa hận kế hoạch. nghe được tên thiếu niên kia lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt hơi đổi, suy tư một hồi, lắc đầu cự tuyệt nói, không được, ngươi hay, vẫn là đổi lại một đồ đi, ta sẽ không vì ngươi đi diệt người khác cả nhà. nghe được Lý Gia Vượng lời nói. Tên thiếu niên kia trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, trên người hắn thứ chân quý nhất chính là viên này phá toái tinh hạch rồi, nếu như này cũng không thể đả động Lý Gia Vượng trợ giúp kia báo thủ rửa hận, hắn thật sự không nghĩ tới phương pháp khác, đả động Lý Gia Vượng trợ giúp kia báo thủ rửa hận rồi. Ở một trận tuyệt vọng suy tư sau đó, tên thiếu niên kia cắn rằng, nhìn Lý Gia Vượng nói, đại nhân, người nhà của ta cũng bị vương ra cho giết sạch, hy vọng ngươi có thể nhìn ở nơi này viên tinh hạch phân thượng, vì nhà chúng ta báo thủ rửa hận đồng thời ta có thể nói cho ngươi biết, vương gia ít nhất có hai khỏa phá toái tinh hoạch, chỉ cần ngươi diệt vương gia, có thể nhận được kia hai khỏa phá toái tinh hoạch. Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, Lý Gia Vượng không có một ngụm cự tuyệt, mà là cúi đầu suy tư. Tinh hoạch thứ này càng nhiều càng tốt, nếu như có thể ở đạt được hai khỏa tinh hoạch, hắn không để ý diệt vương gia cả nhà. Mặc dù bọn họ không có gì thù hận, nhưng là người nào để cho bọn họ có không phải là bọn hắn có thể có bảo vật đấy? Thấy Lý Gia Vượng trên mặt vẻ do dự. Tên thiếu niên kia lập tức cảm nhận được một tia hy vọng, vội vàng gấp giọng nói: Đại nhân, Vương gia thực lực không mạnh, chỉ có mười mấy người tinh hoàng cường giả, chỉ cần ngươi giết chết bọn hắn, có thể ở nhận được hai khỏa tinh hạch rồi. Đồng thời thánh thành trong mặc dù cấm đánh nhau, nhưng là chỉ cần đại nhân buổi tối hành động, cẩn thận một chút, không để cho thành vệ quân bắt vừa vẹn, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, Lý Gia vượng gật đầu, đồng thời từ cản khôn giới trong lấy ra một túi lớn linh thạch, ném tên thiếu niên kia nhẹ giọng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, những thứ này linh thạch tiểu đưa cho ngươi đi. Lý gia vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, còn không có đợi tên thiếu niên kia nói cảm ơn, liền gặp được bên trong thành lao ra mười mấy người đại hán, trực tiếp hướng Lý gia vượng thiếu niên bên cạnh lao đến, cũng không hề cố kỵ thánh thành thủ vệ, trực tiếp phát ra từng đạo bén nhọn công kích, hướng tên thiếu niên kia trên người kích xả đi. nhìn thấy kia mười mấy người đại hán lại dám không hề cố kỵ công kích tự mình, Lý gia vượng trong lòng giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Muốn chết. Sau khi nói xong, chỉ thấy kia đến trên người bắn nhanh ra mười mấy đạo bén nhọn màu vàng kia quang, hướng về kia mười mấy người đại hán trên người kích xa đi, mà lúc này, tên kia mặc rách nát thiếu niên, ở Lý Gia Vượng bên người nhẹ giọng nói, đại nhân, bọn họ đều là người của vừng ra, muốn giết chết ta, cướp lấy trong tay ta cái kia viên phá toái tinh hạch. Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, Lý Gia Vượng sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng sát ý ngang nhiên, rốt cuộc tìm được một cái lấy cớ Có thể quang minh tránh đại giết trên vương gia đại môn, đem giết sạch hầu như không còn, tìm kiếm mặt khác hai khỏa tình hạch rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 638, Vương gia tiêu diệt, 1. Chương 638, Vương gia tiêu diệt, 1. Đang ở mười mấy người vương gia đại hán, phát ra mười mấy đạo bén nhọn công kích, sắp rơi vào lý gia vượng trên người thời điểm, chương khôi cùng la trí vẻ mặt vẻ phẫn nộ tiến về phía trước một bước. Che ở Lý Gia Vượng trước người, cũng huy động vũ khí trong tay, đem mười mấy đạo bén nhọn công kích tiêu trừ ở vô hình. Cùng lúc đó, Lý Gia Vượng phát ra mười mấy đạo bén nhọn màu vàng kiếm quang, cũng nhanh như tia chớp bắn nhanh đến mười mấy người đại hán bên cạnh, bị một tên vóc người cao tới, thể trạng cường tráng đại hán huy động vũ khí trong tay đánh tan. Các ngươi là ai? Lại dám công kích chúng ta người của vương gia, có phải hay không là muốn tìm cái chết rồi? Khuyên các ngươi nhanh lên một chút đem cái tên kia giao cho chúng ta. Cũng quỳ trên mặt đất hướng chúng ta dập đầu cầu xin tha thứ, thiếu gia nhà ta có thể tha các ngươi một mạng, tha các ngươi một con đường sống. Một tên thân thể gầy yếu, vẻ mặt định hót vẻ nam tử, dùng ngón tay tên kia mặc rách nát thiếu niên, hướng về phía Lý gia vượng lớn tiếng nói. Tên kia thân thể gầy yếu, vẻ mặt định hót vẻ nam tử ngự ân tiết cứng rắn đi xuống, mới vừa rồi tên kia đánh tan Lý gia vượng phát ra mười mấy đạo bén nhọn kiếm quang đại hán, mặt liền biến sắc, vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay, che ở một tên tướng mạo thanh tú vẻ mặt âm trầm thiếu niên phía trước, hắn nhưng là ở đánh tan mười mấy đạo màu vàng kiếm quang thời điểm hiểu được lý gia vượng thực lực tuyệt đối không thua kém chi mình, rất có thể trên mình cường giả hiện tại vừa nghe đến tên kia gầy yếu nam tử nhục mạ lý gia vượng sắc mặt lập tức đại biến, sợ lý gia vượng tức giận thương tổn của mình thiếu niên, đồng thời ở trong lòng âm thầm mắng tên kia không biết suy xét gầy yếu nam tử. bất quá mặc dù này tên đại hán ở trong lòng âm thầm mắng tên kia gầy yếu nam tử, nhưng là lại cũng không nói đến miệng. Bởi vì tên kia gầy yếu nam tử là một tên tiêu chuẩn tiểu nhân, hèn hạ vô sỉ, a du nghịch hót, âm hiểm xảo trá không từ bất cứ việc xấu nào, còn sâu trước mắt thiếu gia coi trọng, nếu như mình mắng hắn, kia rất có thể cho mình làm khó dễ, phá hủy của mình tiền đồ. Nghe được tên kia gầy yếu nam tử lời nói, Lý Gia Vượng cười giận dữ, giọng điệu âm hàn nói, muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không phải là không được, chỉ cần các ngươi có buồn sự kia, ta không để ý quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá, cho tới bây giờ Muốn ta quỷ xuống đất cầu xin tha thứ người cũng đã chết ở dưới đao của ta, tiến vào minh thần hoài bão Ở lúc nói chuyện, lý gia vượng trên người khổng lồ vô cùng, đã thực chất hóa sắc khí, thấu thể ra, hướng về kia tên gầy yếu nam tử trở về về mười mấy người trên người bao phủ đi, nhất thời, lạnh như băng âm hàn sắc khí, che trời út đất đặt ở tên kia gầy yếu nam tử đoàn người trên người, khiến cho trong lòng trận lạnh, một loại vô cùng sợ hãi từ trong lòng hiện lên, cũng nhanh chóng chuyển khắp toàn thân để cho thân thể của bọn họ không tự chủ được run rẩy lên. Cảm nhận được lý gia vượng kia làm người ta không thở nổi sát khí, tên kia nuốt ở phía sau vương, tướng mạo thanh tú thiếu niên, biết mình đã trúng tấm sát rồi, cho nên liền trầm tư chốc lát, đẩy ra che ở kia phía trước cái kia tên trắng hán đi tới tên kia gầy yếu nam tử bên cạnh, hướng về phía kia trên mặt chính là hung hăng mấy bàn tay, đem mấy viên răng hàm cũng đều xóa sạch rồi, khiến cho vẻ mặt vẻ hoảng sợ che tràn đầy máu tươi miệng, không dám phát ra một câu phản kháng thanh âm. Ở hung hăng đánh tên kia gầy yếu nam từ sau, tên kia tướng mạo thanh tú thiếu niên, tiểu vẻ mặt vẻ chấn định đối với lý gia vượng nói, chúng ta vương ra cửa nhà không nghiêm, ra khỏi như vậy một cầu nô tài, để cho huynh đài chê cười, hiện tại vua ta hoa đã đem cái kia cầu nô tài giao cho huynh đài phát lạc, hy vọng huynh đài có thể đem bên cạnh người, tên kia trộm chúng ta vương ra đổ tiểu thâu giao cho ta. Sau khi nói xong, vương hoa hai tay đặt ở tên kia gầy yếu nam tử trên người, dùng sức nhắc tới đã đem tên kia gầy yếu nam tử hướng Lý Gia Vượng phương hướng ném tới. Hắn tử Lý Gia Vượng vông thả ra ngoài khổng lồ sát khí ở bên trong, cảm giác được kia không phải là mình có thể dễ dàng treo chọc nhân vật, cho nên liền ở Lý Gia Vượng giận dữ thời điểm, không chút do dự bỏ qua thủ hạ của mình, lấy liền có thể giữ được đoàn người mình tánh mạng, cũng hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, bắt được tên thiếu niên kia. ở hắn xem ra, tự mình làm là Vương gia Tam công tử, để xuống tư thái, xử phạt thủ hạ của mình, giao hảo Lý Gia Vượng ba người. Đối phương nhất định sẽ nhìn ở gia tộc trên mặt mũi, không so đo chuyện mới vừa rồi, cũng đem tên kia mặc rách nát thiếu niên giao cho mình. Dù sao, Lý Gia Vượng cũng không thể vì một không quen biết rách nát thiếu niên, mà cùng thực lực cường đại vương ra đối nghịch đi. Nghe được vương hoa lời nói, đang nhìn đến kia đem tên kia gầy yếu nam tử ném tới đây động tác, Lý Gia Vượng thu hồi kia buông thả ra ngoài nồng nặc sắc khí, theo tay vung lên, phát ra một đạo bén nhọn màu vàng kia quang, cắt vỡ tên kia gầy yếu nam tử cổ họng. Sau đó mới vẻ mặt cười cười nhìn vương hoa, thản nhiên nói, ta nói rồi, muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người đều chết rồi, cho nên các ngươi hôm nay phải chết. Nghe được Lý Gia Vượng tràn đầy sát ý lời nói, đánh tan Lý Gia Vượng kiếm quang hùng tráng đại hán, sắc mặt đại biến, vội vàng che ở vương hoa trước mặt, gấp giọng nói, thiếu ra, đi mau, ta cho ngươi ngăn trở bọn họ. Nghe được tên kia hùng tráng đại hán lời nói, vương hoa dùng âm trầm ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, mới mang theo những khác mười mấy người đại hán xoay người thánh thành nội chạy đi, mà Lý Gia Vượng thì vẻ mặt cười lạnh có tiếng lớn tiếng nói: các ngươi chạy không thoát, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được kia thân ảnh chật lóe xuất hiện ở thánh cửa thành, chặn lại Vương Hoa Đoàn người đi đến đường, khiến cho không cách nào tiến vào thánh thành trong. Mà Trương Khôi cùng La Chí cũng mang ra riêng phần mình vũ khí, vẻ mặt ninh cười che ở Vương Hoa Đoàn người sau trên đường, ngăn ngửa kia đi đến đường, khiến cho không cách nào chạy trốn thấy Lý Gia Vượng ba người ngăn ngừa đoàn người mình tất cả đường lui Vương Hoa sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống biết không đại đánh đánh một trận mình là không cách nào thoát thân rồi cho nên liền đối với bên cạnh mười mấy người hộ vệ lớn tiếng quát lớn giết bọn họ mỗi người ban thưởng một ngàn linh thạch nghe được Vương Hoa lời nói trừ tên kia hùng tráng đại hán những khác mười mấy người hộ vệ trên mặt cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn cũng không để ý kịp Lý Gia Vượng mới vừa rồi buông thả sát khí hung ác chi dạng hét lớn một tiếng binh khí trong tay hướng đứng ở cửa thành miệng Lý Gia Vượng xung phong liều chết đi. Lúc này, mấy ngàn tên xếp hàng vào thành nhân viên thấy Lý Gia Vượng ba người cùng người của Vương Gia đã đánh nhau, đại bộ phận người vội vàng hướng lui về phía sau lại đi. Núp xa xa, sợ đem tự mình liên lụy vào tới, chịu đến vô vọng thay. hương, mà một chút tự giữ thực lực cường đại người, thì chủ động bụp lên đi xem náo nhiệt. thấy mười mấy người chỉ có đại tinh sư cấp bậc đại hán, gơ vũ khí trong tay, vẻ mặt sói vắt vẻ, la hét hướng tự mình xung phong liều chết mà đến. Lý gia vượng trên mặt lộ ra một lần tàn nhẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói, cũng đều đi chết đi. Lý gia vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được một đạo bạch sắc lưu quang từ kia trong tay bắn nhanh ra, nhanh như kia chớp xuất hiện ở kia mười mấy người đại hán ở giữa, nhanh chóng đem mười mấy người đại hán đỉnh đầu cắt lấy, vô lực tê liệt ngã xuống ở thánh cửa thành. Ở giết chết mười mấy người sung phong đại tinh sư sau đó, kia đạo bạch sắc lưu quang tốc độ không giảm, trong chớp mắt công phu thời gian, tiêu xuất hiện ở vương hoa bên người cũng đem hai chân chặt đứt, nằm trên mặt đất vô lực kêu rên. Về phần tên kia hùng tráng đại hán, thì tại trước tiên, tiêu Đụng phải Trường Khôi cùng La trí liên hiệp đả kích, nếu không phải Lý Gia Vượng âm thầm phân phó không muốn lấy kia tánh mạng, lấy kia tinh vương thực lực cấp bậc, gặp hai gã tinh hoàng cường giả liên thủ đả kích, tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, chết không có chỗ chôn. Trung quanh người xem náo như bầy, thấy Lý Gia Vượng vài giây đồng hồ công phu thời gian tiểu phế đi mười mấy người vương gia hộ vệ tánh mạng, cũng chặt đứt vương hoa hai chân. Không tự chủ được phát ra từng tiếng kinh hô. Bọn họ đại đa số người, mặc dù cho là lý gia vượng ba người rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới kia mạnh đến loại tình trạng này, vừa ra tay, đã đem vương hoa đoàn người chém giết hơn phân nửa, vẹn vẹn chỉ còn lại một tên tinh vương cường giả bị chế, không cách nào nhúc đích, vương hoa bản nhân càng là bị chặt đứt hai chân, nằm trên mặt đất phát ra từng tiếng thê lương kêu rên. Huynh đệ, nhìn dáng dấp ba người này còn thật đủ lớn mật, vừa tới chúng ta thánh thành tới. Đang ở thánh cửa thành giết chết vương gia tam công tử, thật không biết bọn họ là cuồng ngạo lớn mật, hay, vẫn, là người không biết không sợ. Một tên gầy yếu đôi mắt thương nam tử, hướng về phía bên cạnh đại mập mạp nói. Ai biết ta? Bất quá cái này vương hoa hôm nay khẳng định là giữ nhiều lành ít rồi, đối phương nếu chặt đứt kia hai chân, như vậy, chắc chắn sẽ không để kia một con đường sống. Cũng không biết ba người này có rất sao bản lãnh, thế nhưng lại một chút không đem thánh thành vương gia để vào trong mắt. Phải biết, Vương gia ở chúng ta thánh thành mặc dù chỉ là một tam lưu thế lực, nhưng là cũng có cường đại chiến lực, mười mấy tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả hay, vẫn là lấy được xuất thủ, coi như là ba người này cũng đều dùng tinh hoàng cấp bậc lực chiến đấu, cũng không thể nào là vương gia đối thủ. Thiên kia đại mập mạp lắt đầu, thản nhiên nói, nếu ba người này dám giết vương hoa, đắc tội vương gia, như vậy kia khẳng định có nhất định lòng tin ảm, lực lượng, dù sao mỗi một cường giả cũng không phải là ngu nốc, đắc tội tự mình đắc tội không được thế lực. Thên kia đôi mắt ưng nam tử nhẹ giọng nói. Đang ở gây yếu đôi mắt ưng nam tử cùng đại mập mạp ở một bên nghị luận dối rít thời điểm, Lý Gia Vượng đi từ từ đến mất đi hai chân, nằm trên mặt đất thê lương kêu rên vương hoa bên cạnh, hướng về phía kia trên người đá mấy đá, thả ra một tầng màu vàng phòng ngự cháo, đem hai người bao phủ trong đó, không để cho lời của mình chuyên đi, mới nhàn nhạt hỏi, các người vương gia có phải hay không là còn có hai khỏa tinh hoạch. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Vương Hoa lập tức tựu biết đối phương sở dĩ lưu lại tự mình một cái mạng, chịu là bởi vì muốn từ trên người mình đắc đến gia tộc kia hai tinh hoạch tin tức, một khi tự mình đem tinh hoạch tin tức nói đi ra ngoài, như vậy, tự mình tiểu mất đi giá trị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền đem đầu vắt đi qua, không nói câu nào. Thấy Vương Hoa cự không hợp tác bộ dạng, Lý Gia Vượng trong mắt thiểm quá một kia lén ý, hắn cũng không không muốn cùng Vương Hoa ở chỗ này dung giải, hắn vẫn chờ vào thành báo cáo, tham gia cấm điệu tư cách tranh đoạt cuộc thi đấy cho nên Lý Gia Vượng liền buông bỏ từ Vương Hoa miệng trung được đến tinh hạch tin tức ý nghĩ tay phải thanh vớt hung hăng cắm vào Vương Hoa đỉnh đầu trong thi triển siêu hồn công pháp ở Vương Hoa đầu góc trong tìm tòi có liên quan tinh hạch cùng Vương Gia bí ẩn nhớ ở Vương Hoa từng tiếng thê lương kêu thảm thiết trong Lý Gia Vượng chiếm được mình muốn tin tức sau đó tay phải vừa dùng lực đem đỉnh đầu bắp vỡ khiến cho trở thành một cụ không đầu thực lực vô lực nằm kẽ trên mặt đất đập khởi một mảnh cho bụi ở giết chết Vương Hoa sau đó. Lý gia vượng từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn tay, đem nhuộm đầy máu tươi tay phải trà lau sạch sẽ, mới đi đến tên kia hùng tráng đại hán trước mặt, nhẹ giọng nói, hôm nay ta thả ngươi một con đường sống, trở về nói cho vương gia người chủ sự, khuya hôm nay ta sẽ đích thân bái phòng các ngươi vương gia, hy vọng các ngươi vương gia sớm làm chuẩn bị. Nghe được Lý gia vượng lời nói, tên kia hùng tráng đại hán, dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua trở thành thi thể không đầu vương hoa, ngay lập tức xoay người thánh thành trong biến mất không thấy ở đấy tên hùng tráng đại hán biến mất ở Lý Gia Vượng trong mắt sau đó Lý Gia Vượng mới đứng bên cạnh cái kia tên rách nát thiếu niên thản nhiên nói ngươi tìm một chỗ đi núp đi ta sẽ đem vương gia diệt môn hoàn thành giao dịch giữa chúng ta sau khi nói xong Lý Gia Vượng tiểu không lại để ý tới nữa tên kia rách nát thiếu niên trực tiếp lướt qua đứng ở một bên vẻ mặt vẻ kính sợ lính gác cửa tiến vào đến thánh thành trong đi thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hương diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử Chương 639, Vương Gia Tiêu Diệt, 2 Chương 639, Vương Gia Tiêu Diệt, 2 Người nói gì? Con ta Vương Hoa lại bị người ở cửa thành giết chết Nói cho ta biết là ai to gan như vậy, thế nhưng lại làm khô giết con trai của ta Thánh thành Vương Gia Đại Viện một gian trang sức xa hoa gian phòng tròng Một tên người mặc cẩm bào chung nhân nhân, vẻ mặt vẻ phân nộ Hai tay bắt được một tên hùng tráng đại hán trắng cổ Đem nhắc tới, lớn tiếng chất vấn Bị bắt chặt cổ nhắc tới đại hán chịu đựng trên cổ truyền đến đau nhức, vẻ mặt tái nhợt nói, trở về đại nhân, ta cũng không biết người nọ tên họ, biết kia hẳn là tới tham gia cấm địa tư cách cuộc thi thành nhỏ thành chủ. Vương Nham, ngươi dừng tay cho ta, đem phí sức thả xuống cho ta. Sa Hoa Gian phòng chủ vị trên một tên uy áp lão giả, nhìn vẻ mặt vẻ phẫn nộ trung niên liếc một cái, như mày lớn tiếng quát lớn, vâng, đại trưởng lão. Nghe được tên kia uy nghiêm lão giả lời nói, tên kia người mặc cẩm bảo trung niên nhân hung hăng trợn mắt nhìn phí sức liếc một cái. Mới bất đắc dĩ buông ra bắt được phí sức cổ hai tay, đem để xuống. Phí sức tay phải che cổ ho khan mấy tiếng sau đó, vội vàng hướng tên kia uy áp lão giả cung thanh nói, "Cảm ơn đại trưởng lão ân điển." Nghe được phí sức lời nói, tên kia uy áp lão giả khẽ gật đầu, vẻ mặt vẻ chỉnh trọng nói, "Ngươi đem cửa thành đã phát sinh hết thể cũng đều rõ ràng giành mạch nói cho ta biết, không cần có một kia giữ lại." Nghe được tên kia uy áp lão giả lời nói, phí sức vẻ mặt vẻ cung kính nói, "Vâng, đại trưởng lão, chuyện là như vậy." Lam Phí Sức đem ở cửa thành cùng Lý Gia Vượng phát sinh xung đột hết thảy, cũng đều rõ ràng rành mạch nói cho tên kia uy nghiêm lão giả sau đó. Tên kia uy nghiêm lão giả túi đầu suy tư một hồi, mới vẻ mặt khó coi vẻ nói: "Tên thanh niên, kia thật nói, buổi tối muốn trước tới bái phỏng chúng ta vương gia sao?" Nghe được tên kia uy nghiêm lão giả lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt khó coi có tiếng, Phí Sức trong lòng thất thượng bất hạ, Ngựa khí kiên định nói: "Trở về đại trưởng lão, tên thanh niên kia đúng là nói như thế nào?" Nghe được Phí Sức lời nói, Trên kia uy nghiêm lão giả nét mặt đầy vẻ giận dữ kêu lên, thật là khinh người quá đáng, nếu như không đem chém giết ở thánh thành bên trong lời nói, chúng ta vương gia sẽ thanh danh mất sạch, bị mọi người sở nhà báng. Nghe được tên kia uy áp lão giả lời nói, đứng ở một bên vương nham, lập tức lớn tiếng nói, đại trưởng lão, nếu không, ta hiện tại tiểu dẫn dắt mấy người đi đem tên thanh niên kia tiêu diệt. Nghe được vương nham lời nói, tên kia uy nghiêm lão giả không có đáp ứng, mà là nhẹ khẽ lắc đầu, nói, không được, thánh thành bên trong cấm địa đánh nhau. Mặc dù này hạng pháp lệnh không có nhiều người để ý tới, nhưng là nếu như chúng ta ba ngày đi chém giết một tên tới tham gia cấm điệu tư cách cuộc thi thành sau nhất định sẽ khiến cho trong thành đại lão bất mãn, đối với với chúng ta vương gia phát triển cực kỳ bất lợi, vì vậy, chúng ta hay vẫn là đang trong nhà bố trí song song, yên lặng chờ tên thanh niên kia tới cửa bãi phòng. Nghe được uy áp lão giả lời nói, Vương Nam lập tức nói, đại trưởng lão, nếu như tên thanh niên kia hôm nay không đến, chúng ta phóng kia một con đường sống để cho con của ta túi trào bí bi tử vong sao? Nghe được vương nham lời nói, tên kia uy nghiêm lão giả lạnh lùng nhìn kia một lời, mới vẻ mặt âm trầm nói, dĩ nhiên sẽ không rồi. Hiện tại ngươi liền mang theo phí sức, đem tên thanh niên kia tướng mạo vẽ ra tới. Sau đó danh nhân đeo bức họa, tìm ra tên thanh niên kia hành tung, trở về về đến tối thời điểm, kia trước tới bái phòng chúng ta vương gia, chúng ta vương gia chi người tiểu tự mình tới cửa, bái phòng hắn một phen. Nghe được tên kia uy nghiêm lão giả lời nói. Vương Nham gật đầu nói, đại trưởng Lao nói chính là, ta cái này đi bố trí đi, tuyệt đối để cho tên kia giết con trai của ta thanh niên không thấy được ngày mai Thái Dương. Sau khi nói xong, Vương Nham liền mang theo vẻ mặt vẻ bất an phí sức rời đi trang sức xa hoa gian phòng, hướng bên ngoài phòng đi tới rồi. Ngươi chính là ở cửa thành chém giết vương hoa cái kia người chứ. Thánh thành trong phủ thành chủ một gian gian phòng rộng rãi trong, một tên vóc người cao tới, tinh thần phân chấn, vẻ mặt hồng nhuận vẻ lão giả, nhìn Lý Gia Vượng nhàn nhạt hỏi. Nghe được tên lão giả kia lời nói, Lý Gia Vượng mặc dù không biết kia làm sao biết mình giết Vương Hoa chuyện tình, cũng không biết trước mắt này tên lão giả cùng Vương Gia có quan hệ gì, tại sao muốn hỏi thăm tự mình, nhưng nhìn ở kia là cấm địa tư cách cuộc thi người ủng hộ thân phận trên, vẫn gật đầu, thừa nhận chuyện này. Thấy Lý Gia Vượng gật đầu thừa nhận chuyện này, tên lão giả kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, cầm lấy một tờ văn kiện, túi đầu xoát xoát viết lên, qua một hồi lâu, mới ngẩn đầu đem văn kiện trong tay đưa cho Lý Gia Vượng nói Ở phía trên này ký tên, ba ngày sau đó, ngươi có thể trực tiếp đến trung ương quảng trường số 5 đấu đài tham gia cấm địa tư cách tranh đoạt cuộc thi rồi. Lý Gia Vượng nhận lấy văn kiện, cẩn thận nhìn một lần, cầm lấy bút ở phía trên ký xuống tên của mình, sau đó đem văn kiện một lần nữa chuyển trở về, cũng thản nhiên nói, ta có thể đi rồi chưa? Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, tên lão giả kia không trả lời ngay kia lời nói, mà là nhìn thoáng qua trên văn kiện tên, mới vẻ mặt vẻ chờ mong nhìn Lý Gia Vượng nói, nghe nói ngươi tối nay muốn đi bái phỏng vương gia, không biết có phải hay không là thật. nghe được tên lão giả kia lời nói, lý gia vượng như mày, vẻ mặt vẻ không vui nói, không sai, ngươi là làm sao biết chuyện này? chẳng lẽ ngươi cùng vương gia có quan hệ không được? sao chứ? nghe được lý gia vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ không vui, tên lão giả kia biết lý gia vượng hiểu lầm hắn rồi, cho nên liền lắc đầu nói, ta cùng vương gia khả không có quan hệ, còn có một chút như vậy thù hận. nghe được tên lão giả kia lời nói. Lý Gia Vượng tùy ý nhìn kia liếc một cái, không muốn cùng kia phát sinh bất kỳ dính liễu, hắn tới thánh là tới tham gia cấm điệu tư cách cuộc thi, mà không phải là tới xâm nhập thánh thành chi người chính là không phải là, ở là đối với tên lão giả kia không có bất kỳ hứng thú, trực tiếp đứng lên nói, nếu ngươi không có chuyện gì, ta có việc, tiểu đi trước rồi. Thấy Lý Gia Vượng không có cùng mình gặp gỡ ý tứ, tên lão giả kia cũng không để ý, chẳng qua là thản như nói, ta gọi là cây bối diệp tư. Nếu như ngươi tối nay có thể từ vương gia toàn thân trở lui, cũng để cho vương gia tổn thất thảm trọng lời nói, sau này có chuyện gì rồi, cũng có thể tới tìm ta, ta có thể vô điều kiện cho ngươi nhất định đắc trợ rút. Nghe được tên lão giả kia lời nói, Lý Gia Vượng cước bộ một bữa ngừng lại, thản nhiên nói, vậy thì đa tạ rồi. Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng cũng không quay đầu lại, tiểu ra khỏi phòng, hướng phía ngoài đợi chờ hắn trương khôi cùng la trí bên cạnh đi tới rồi. Nhìn Lý Gia Vượng bóng lưng rời đi, Tên lão giả kia khỏe miệng treo lên nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng lầm bẩm: người trẻ tuổi, chúc ngươi nhiều may mắn, hy vọng ta còn có thể cấm điệu tư cách cuộc thi chung nhìn thấy ngươi. Đi ra phủ thành chủ đại môn sau đó, Lý Gia Vượng liền mang theo trường khôi cùng là trí, hướng một tên người đi đường hỏi, huynh đệ, xin hỏi thánh thành trong nơi đó có thể mua được linh khí trở về về chân bảo. Nghe được Lý Gia Vượng muốn mua linh khí trở về về chân bảo, tên kia bị Lý Gia Vượng kéo có chút khó chịu người đi đường lập tức ngăn trận sắp sửa xuất khẩu mắng ngữ điệu, đánh giá cẩn thận Lý Gia Vượng ba người một hồi, mới dùng ngón tay một ngọn tháp cao, nói, "Thấy tên kia tháp cao không có. Nơi đó là chúng ta thánh thành trong buôn bán linh khí trở về về chân bảo chân bảo cát, nếu như ngươi muốn mua linh khí lời nói, chân bảo các hẳn sẽ không để cho ngươi thất vọng." Nghe được tên kia người đi đường lời nói, vừa theo kia chỉ vào phương hướng thấy được một ngọn tháp cao, Lý Gia Vượng tiện tay ném cho kia một viên linh thạch, thản nhiên nói, "Đây là cho thủ lao của ngươi." sau khi nói xong, liền mang theo trương khôi cùng là trí hướng chân bảo cắt đi tới rồi. nhìn lý gia vượng ba người bóng lưng rời đi, tên kia người đi đường liền tranh thủ linh thạch thu nhập trong ngực thì thầm lẩm bẩm: hôm nay thế nhưng lại gặp phải một khẳng khái đại tài chủ, thật đúng là may mắn a. các ngươi nơi này có không có linh khí buôn bán? lý gia vượng bước vào trang sức xa hoa chân bảo cắt sau đó, liền hướng một tên mặc hoa lệ cẩm bảo nhân viên phục vụ hỏi: có, thỉnh ngươi đi theo ta. tên kia nhân viên phục vụ nhìn lý gia vượng cảm giác được kia cố ý phát ra một chút tinh hoàng cường giả huy nghiêm biết kia là một tên khách quý tiểu vô cùng khách khí nói làm lý gia vượng theo tên kia nhân viên phục vụ tiến vào tháp cao lầu 3 một phong vị cổ kính gian phòng sau đó liền gặp được một tên tuổi thanh xuân thiếu nữ tiến lên đón giọng điệu quyến ru nói ta gọi là băng lam hoang nên đi tới chúng ta chân bảo cát thỉnh uống trước chén trà chúng ta ở nói chuyện làm ăn nghe được tên kia tuổi thanh xuân thiếu nữ nói lý gia vượng cùng trương khôi la trí ba người không hề khách khí ngồi xuống nhưng không có đi uống trà mà là cẩn thận nhìn tên kia tuổi thanh xuân thiếu nữ liếc một cái nói chúng ta còn có việc gấp sẽ không uống trà rồi chúng ta nghĩ mua hai kiện trung phẩm linh khí cùng mấy tinh hạch không biết chân bảo cấp có thể có nghe được lý gia vượng lời nói tên kia tuổi thanh xuân sắc mặt của cô gái hơi đổi cẩn thận quan sát một hồi lý gia vượng thần sắc mới lắc đầu nói trung phẩm linh khí chúng ta đến lúc đó có không ít nhưng là tinh hạch loại này chân quý vô cùng bảo vận chúng ta chân bảo các viên không có Nghe được băng lam lời nói, Lý Gia Vượng mặc dù sớm có trong lòng chuẩn bị, nhưng là hay, vẫn, là không khỏi thở dài một hơi, sau đó mới hỏi nói, kia không biết quý bảo các có hay không tinh thần hoặc là tinh tôn cấp bậc tinh thú hạch. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, băng lam thoáng chút đăm chiêu nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, mới cười nói, khách nhân, thật là nói đùa, tinh thần cấp bậc tinh thú nơi đó là chúng ta chân bảo các có thể đối phó à. Vì vậy, tinh thần cấp bậc tinh thú hạch chúng ta chân bảo cắt nhưng không có. Bất quá tinh tôn cấp bậc tinh thú hạch chúng ta chân bảo các đến lúc đó có một viên, nhưng là cũng không biết các hạ có không, có đủ linh thạch để trả tiền đến rồi. Nghe được Băng Lam lời nói, Lý Gia Vượng không có âm thanh, mà là thản nhiên nói, ta biết các ngươi chân bảo các quý củ, không thu kim tệ, chỉ lấy linh thạch, cho nên lần này ta dẫn theo đầy đủ linh thạch, hẳn là có thể mua một viên tinh tôn cấp bậc tinh thú hạch cùng hai kiện trung phẩm linh khí, vì vậy, ngươi hay vẫn là đem tinh thú hạch cùng với trung phẩm linh khí lấy ra cho chúng ta dám định chọn lựa một phen đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt tự tin vẻ, Băng Lam do dự một chút, tiểu rời phòng, tiến vào đến một gian mật thất trong. Lam Băng Lam nâng một bạch ngọc hộp đáu, mười mấy người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thị nữ, các nâng một bạch ngọc hộp đáo, đi theo ở kia phía sau trở lại gian phòng trong sau đó, Băng Lam tiểu vẻ mặt cười cười, theo thứ tự mở ra mười mấy bạch ngọc hộp đáo, vì Lý Gia Vượng giới thiệu bên trong trung phẩm linh khí, cùng kia lựa chọn. Thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 640, Vương gia tiêu diệt, 3. Chương 640, Vương gia tiêu diệt, 3. Đi theo ở băng làm phía sau, nghe kia đối với mười mấy món trung phẩm linh khí giới thiệu, Lý gia vượng hài lòng gật đầu, xoay người hướng về phía trương khôi cùng La Chí nói, Này mười mấy món trung phẩm linh khí cũng không tệ, hai người các ngươi một người chọn lựa một dùng phòng thân đi. Nghe được Lý gia vượng lời nói, trương khôi cùng La Chí ánh mắt lập tức sáng ời. Hướng Lý Gia Vượng nói cảm ơn một tiếng sau, ngay lập tức chọn lựa ra mình thích trung phẩm linh khí, nắm trong tay, vẻ mặt vẻ hưng phấn đem chơi rồi. Mà ở một bên băng làm thấy Lý Gia Vượng mua trung phẩm linh khí thế nhưng lại không phải là mình sử dụng, mà là cho Trường Khôi cùng là trí. Này hai thủ hạ sử dụng, không tự chủ được thất kinh, phải biết trung phẩm linh khí khả không phải là cái gì hàng thông thường, mà là một việc khó lường chân bảo, có thể gia tăng tinh hoàng cường giả vừa đến tầng 2 lực chiến đấu. Lý gia vượng thấy trương khôi chọn lựa trung phẩm linh khí cự linh đấm, la trí chọn lựa trung phẩm linh khí thiên cương kiếm, không tự chủ được cười cười. Đối với lựa chọn của bọn hắn vừa lòng phi thường, này hai kiện trung phẩm linh khí vô cùng thích hợp hai người công pháp. Đối với hai người lực chiến đấu tăng lên có vô cùng rõ ràng tác dụng. Đây cũng là hai người vẫn yêu thích không buông tay nắm chặt vũ khí nguyên nhân. Ở trương khôi cùng la trí chọn lựa hoàn hai kiện trung phẩm linh khí sau đó, lý gia vượng tiểu nhìn một chút trên bàn mười mấy bạch ngọc hộp đáu, hướng về phía vẻ mặt cười cười. Trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc Băng Lam nói, "Ra giá đi. Những thứ này trung phẩm linh khí cùng một viên tinh tôn cấp bậc tinh thú hoạch ta cũng muốn rồi." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Băng Lam sắc mặt nụ cười lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cẩn thận nhìn vẻ mặt tự tin vẻ Lý Gia Vượng liếc một cái, xác định kia không phải là nói giỡn sau đó, Băng Lam ở trong lòng yên lặng địa bản tính một hồi, nói, "Những thứ này trung phẩm linh khí cùng một viên tinh tôn cấp bậc tinh hoạch, tổng cộng 10 vạn thượng phẩm linh thạch." chỉ cần ngươi có thể lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, những thứ này trung phẩm linh khí cùng một viên tinh tôn cấp bậc tinh hạch lấy đi. Nghe được băng lam lái giá tiền, Lý Gia Vượng mặc dù biết có chút cao, đối phương đem tự mình trở thành coi tiền như rác, nhưng là hắn hay, vẫn là không có đi trả giá, mà là vẻ mặt mỉm cười từ trong càn khôn giới lấy ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, để vào một quả không gian không lớn nhận không gian trong, đưa cho băng lam, thản nhiên nói, nơi này có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi kiểm lại một chút về phần kia chiếc nhận không gian, tự đưa cho người đi. đối với 10 vạn thượng phẩm linh thạch mua mười mấy món trung phẩm linh khí cùng một viên tinh tôn cấp bậc tinh hạch, lý gia vượng tuyệt không chế đắt. dù sao đối với kia mà nói, linh thạch nhiều xài không hết, mà trung phẩm linh khí cùng tinh tôn cấp bậc tinh thú lại là hiếm có bảo vật. đối với tăng lên kia thủ hạ thực lực, tăng cường thế lực của mình đều có được rất lớn tác dụng. thấy lý gia vượng không trả giá, như thế sảng khoái đưa lên 10 vạn thượng phẩm linh thạch, băng làm trong lòng đại trấn Trong mắt thả ra đạo đạo tinh mang, theo bản năng suy đoán kia lý gia vượng thân phận đã dậy. Ở một trận khiếp sợ sau đó, băng lam nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt quyến rũ vẻ cười nói, khách quan sảng khoái như vậy, ta nếu là ở đi kiểm kê linh thạch, đây không phải là lộ ra vẻ ta rất không phong khoáng sao. Sau khi nói xong, băng lam đã đem kia chiếc nhẫn không gian để vào trong ngực, do dự một lúc sau, nói, khách quan, nhìn ở ngươi sảng khoái phân thượng, ta liền đem chúng ta chân bảo các đạt được một thượng cổ chân bảo. Lấy ra cho ngươi xem một chút, có hay không thỏa mãn nhu cầu của ngươi." Nghe được Băng Lam lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ trịnh trọng, Lý Gia Vượng đối với trong miệng thượng cổ chân bảo sinh ra hứng thú, không có ở gấp gáp rời đi, mà là có chút hăng hái gật đầu, nói, "Vậy thì mời Băng Lam tiểu thư đem món đó thượng cổ chân bảo lấy ra, để cho ta được thêm kiến thức, nếu như giá tiền thích hợp lời nói, ta không để ý đem cho mua lại." Nghe được Lý Gia Vượng, Băng Lam lập tức nói, "Vậy thì mời khách quan ở chỗ này uống chén trà." An tâm đợi chờ một hồi rồi. Sau khi nói xong, băng lam liền xoay người rời phòng, tiến vào một bên mật thất trong đi. Thời gian uống cạn chung trà sau đó, băng lam vẻ mặt cười cười nâng một nửa mét chiều rộng, dài một mét bạch ngọc hộp đáo, trở lại gian phòng trong, đem cầm trong tay bạch ngọc hộp đáo đặt ở trên mặt bàn, đưa tay đem mở ra, hướng về phía ly gia vượng nói: đây chính là chúng ta chân bảo cắt ở một chỗ thượng cổ di chỉ trung đạt được thượng cổ chân bảo. ở băng lam mở ra bạch ngọc hộp đáo sau đó. Lý Gia Vượng tiểu thấy bạch ngọc bảo trong hộ, lặng lặng nằm một bộ màu bạc toàn thân chiến giáp, không tự chủ được dùng tay đi vớt ve một chút, cũng đem thể nội kim cương chân khí, đưa vào màu bạc chiến giáp trong, cẩn thận xem xét màu bạc chiến giáp kết cấu cùng công hiệu. Theo Lý Gia Vượng thể nội kim cương chân khí đưa vào màu bạc chiến giáp trong, màu bạc chiến giáp kết cấu cùng thần bí cái khăn che mặt bắt đầu xuất hiện ở Lý Gia Vượng đầu góc trong, đối với ngân sắc chiến hạm tác dụng, Lý Gia Vượng cũng có một rõ ràng biết dừng lại hướng màu bạc chiến giáp đưa vào kim cương chân khí, Lý Gia Vượng xoay người nhìn Băng Lam nói, cái này màu bạc chiến giáp rất là kỳ lạ ảm, đặc biệt, ngươi có thể cùng ta giới thiệu một chút cái này màu bạc chiến giáp sao? nghe được Lý Gia Vượng câu hỏi, Băng Lam lắc đầu, nói, ta chỉ biết là cái này màu bạc chiến giáp là một việc thượng cổ chân bảo, về phần kia cụ thể chức năng cùng tác dụng, ta cũng không phải là rất rõ ràng. trên thực tế, cái này màu bạc chiến giáp ở chân bảo các đã nằm mấy thập niên rồi, ở mấy chục năm nỗi. Có rất nhiều người đối với kia sinh ra hứng thú, nhưng là lại không cách nào nắm giữ kia tác dụng, mặc lên người cũng phát huy không ra cường đại lực chiến đấu. Hơn nữa cái này màu bạc chiến giáp giá tiền quá mức cao quý, sợ có không người nào nguyện ý mua một món đồ như vậy phát huy không ra lực chiến đấu thượng cổ chiến giáp. Nghe được băng lam lời nói, lý gia vượng không có ngoài ý muốn, ở hắn mới vừa rồi chân khí xem xét trong, đã hiểu được cái này màu bạc chiến giáp lai lịch cùng tác dụng cùng với cụ thể phương pháp sử dụng. Cái này màu bạc chiến giáp tên thật tên là Ác Ma chiến giáp, là một tên đỉnh cấp luyện khí đại sư tác phẩm đất ý. Ác Ma chiến giáp là một phòng ngự cùng công kích chiếu cố vũ khí, đặc biệt thích hợp những thứ kia cận chiến võ giả, bởi vì kia một khi mặc vào Ác Ma chiến giáp, như vậy, Ác Ma chiến giáp có thể ẩn thân ở thể nội, tại chiến đấu lực thời điểm, bị chủ nhân triệu hoán đi ra chiến đấu, chẳng những có thể lấy ngăn cản công kích của địch nhân, còn có thể đem toàn thân cao thấp từng cái bộ phận, cũng làm làm vũ khí đến sử dụng. Đối với địch nhân khởi xướng hung mãnh công kích, đang suy tư một lúc sau, Lý Gia Vượng nhìn vẻ mặt quyến rũ vẻ băng lam nói, cái này thượng cổ chiến giáp giá bao nhiêu, nếu như giá tiền thích hợp lời nói, ta có thể đem cấu mua lại. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, ở liên tưởng đến cái này thượng cổ chiến giáp mấy chục năm cũng không có bán đi, ở lại chân bảo trong các cũng chỉ có thể chiếm dụng khổng lồ tài chính, liền không có cố ý để cao kia giá tiền, mà là lái một thành thực giá tiền, 60 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe được băng Lam lái giá tiền sau đó, Lý Gia Vượng không chút do dự nào từ trong cản khôn giới lấy ra 60 vạn thượng phẩm linh thạch, đem để vào mặt khác một chiếc nhẫn không gian trong, đưa cho băng Lam nói, cái này thượng cổ chiến giáp ta mua, chiếc nhẫn không gian này trong có 60 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi kiểm lại một chút đi. Thấy Lý Gia Vượng như thế sảng khoái, tuyệt không đem 60 vạn thượng phẩm linh thạch để vào trong mắt động tác, băng Lam không khỏi một trận hối hận, tại sao không có đem giá tiền nhắc cao một chút. Đồng thời nàng cũng không tự chủ được lần nữa bắt đầu hoài nghi Lý Gia Vượng thân phận đã dậy, phải biết 60 vạn thượng phẩm linh thạch khả không phải là một chữ số nhỏ, chính là một chút củng, nghèo, một chút tinh thần cường giả, cũng không có 60 vạn thượng phẩm linh thạch a Băng Lam ở làm sao suy đoán, cũng không nghĩ ra Lý Gia Vượng không phải là thánh quả đại lục người, mà là từ bên ngoài hoang dã tinh vực người tiến vào, càng thêm không nghĩ tới kia nắm giữ trong tay một thượng phẩm linh thạch khoáng mạch, đừng nói là 60 vạn thượng phẩm linh thạch rồi chính là 600 vạn thượng phẩm linh thạch, kia cũng cầm được đi ra. Ở đem món đó Ngân Quang lóng lánh ác ma chiến giáp thu nhập cản khôn giới trong sau, Lý Gia Vượng rồi cùng băng làm cáo từ một tiếng, mang theo trường khôi cùng La Chí rời khỏi phòng, hướng chân bảo các phía ngoài đi tới rồi. Lý Gia Vượng ba người mới vừa mới vừa rời phòng không lâu, liền gặp được một tên áo đen lão giả đi vào phòng, hướng về phía băng làm cung kính nói, tiểu thương, mới vừa rồi cái kia tên khách quan, ta đã đã điều tra xong, tên của hắn tên là lý gia vượng là La Vân thành thành mới chủ tiến vào thánh thành là tới tham gia cấm điệu tư cách cuộc thi làm tên kia áo đen lão giả đem lý gia vượng hết thề cũng đều giới thiệu rõ ràng sau đó băng lam trong mắt thiểm quá một tia tò mò cùng vẻ chờ mong nhẹ giọng nói không nghĩ tới kia còn rất lợi hại thế nhưng lại mới vừa gia nhập thánh thành rồi cùng vương gia phát sinh xung đột bất quá kia hay vẫn là rất may mắn vương gia cái kia tên tinh tôn cấp bậc cường giả xuất ngoại du lịch đi nếu không kia tối nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe được băng lam lời nói, tên kia áo đen lão giả gật đầu, nói, tiểu thương, coi như là vương gia lão tổ đi ra ngoài du lịch rồi, Lý Gia Vượng cũng không thể nào là vương gia đối thủ đi. Có muốn hay không chúng ta trước tìm một cơ hội đem xử lý, phải biết kia trên người hẳn là còn có rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Nghe được tên kia áo đen lão giả lời nói, băng lam do dự một hồi, nhớ lại Lý Gia Vượng trên người không tự giác chúng phát ra duy ngã độc tôn khí thế, tự lắc đầu, cự tuyệt nói, tạm thời không nên cử động Lý Gia Vượng. Phái người ở vương cửa nhà ngó chừng là được. Nếu như Lý Gia Vượng tiêu diệt vương gia nhất tộc, như vậy, đã đem người của chúng ta rút về tới, không muốn thay vì phát thành xung đột. Nếu như Lý Gia Vượng chết bởi vương gia tay, tiểu phái người nói Lý Gia Vượng trộm chúng ta chân bảo các bảo vật, sau đó để cho vương gia đem Lý Gia Vượng thi thể cùng trên người bảo vật, đặc biệt là kia trong tay nhẫn không gian giao cho chúng ta chân bảo các. Nghe được băng lam lời nói, tên kia áo đen lão giả mặc dù không hài lòng, nhưng là còn là phi thường cung kính nói. Vâng, tiểu thư, ta này liền đi làm. Sau khi nói xong, tiểu thân hình vừa động, biến mất ở trong phòng trong rồi. Lý gia vượng mới vừa vừa rời đi chân bảo cắt sau đó, liền phát hiện có người theo dõi tự mình, trong lòng lập tức minh lên, biết không phải là chân bảo cắt phái người, chính là vương gia phái người. Đối với những thứ kia theo dõi người của mình, Lý gia vượng không có đi để ý tới, bởi vì kia không có cần thiết tránh ra những thám tử này, để cho kêu biết hành tùng của mình cũng không lo gì. Dù sao tối nay tự mình khẳng định là sẽ đi vương gia một chuyến, đem vương gia tiêu diệt, cướp lấy kia trong tay hai quả tinh hạch. Chỉ trong chốc lát, Lý Gia Vượng tiểu tiến vào đến một nhà trang sức quán rượu sang trọng trong, muốn một gian rộng rãi thư thích gian phòng, thuận tiện tự mình cùng Trương Khôi, La trí ba người luyện hóa mới vừa mua vũ khí, tăng lên tự thân lực chiến đấu. Mấy giờ sau đó, Lý Gia Vượng luyện hóa món đó ác ma chiến giáp, đem tự thân lực chiến đấu cùng lực phòng ngự tăng lên gấp đôi, Trương Khôi cùng La Chí ở Lý Gia Vượng dưới sự trợ giúp cũng mau tốc độ luyện hóa cự linh truy cùng thiên cương kiếm, đem tự thân lực công kích tăng lên 3 tầng. Đánh mở cửa sổ, thấy sắc trời đã tối, một vòng máu đỏ loan nguyệt rắt trong thiên không, Lý Gia vượng khẽ miệng treo lên một tia cười lạnh, vung tay lên, mang theo trương khôi cùng la trí, rời đi tựu điểm, hướng Vương gia phủ đệ đi rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hướng diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 641: Vương gia tiêu diệt 4. Chương 641: Vương gia tiêu diệt 4. Vào đêm, to lớn dày cộm nặng nề vương ra trong đại viện, đèn dầu sáng rỡ, yên tĩnh không tiếng động, một đám người mặc chiến giáp, cầm trong tay lợi khí vương gia hộ vệ, vẻ mặt vẻ cảnh giác, thủ hộ ở một đám trọng yếu cửa gian phòng, phòng ngừa có người thừa dịp trống rỗng mà vào, phá hoàn vương gia an bình. Đại trưởng lão, sắp trời đã tối, lý gia vượng cái kia cuồng đồ còn chưa tới tới, chúng ta là không là phải nên chủ động xuất kích. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm trong cái kia luân hờ nguyệt, vẻ mặt sói vắt vẻ vương nham nhìn một tên uy nghiêm lão giả cung kính nói không cần hắn đã tới đại trưởng lão tùy ý nhìn vương nham liếc một cái nhẹ giọng nói đại trưởng lão ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống liền gặp được một tên thủ môn hộ vệ nhanh chóng chạy đến vương gia đại viện trong vẻ mặt cung kính báo cáo bẩm báo đại trưởng lão lý gia vượng ba người đã đến, đến rồi tên kia hộ vệ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống liền gặp được lý gia vượng vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng mang theo dùng cảnh giác ánh mắt nhìn bốn phía vương gia hộ vệ trường khôi cùng la trí hai người chậm rãi đi tới đại trưởng lão đoàn người trước người thản nhiên nói trong các ngươi ai là vương gia quản sự người nghe được lý gia vượng lời nói đại trưởng lão lông mày giật giật đánh giá cẩn thận lý gia vượng một hồi mới thản nhiên nói ta chính là vương gia người chủ sự nói một chút là ai chỉ thị ngươi tìm chúng ta vương gia phiền toái nói ra tối nay ta có thể cho các ngươi ba người một toàn thây nghe được vương gia đại trưởng lão lời nói Lý Gia Vượng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, thản nhiên nói: "Không ai sai xử ta, là ta xem các ngươi vương gia không vừa mắt, cho nên đi đến các ngươi vương gia tìm phiền toái." Cuồng vọng, muốn chết. Nghe được Lý Gia Vượng lớn lối lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ khinh thường, đứng ở đại trưởng lao phía sau vương nham, trong lòng giận dữ, hướng Lý Gia Vượng lớn tiếng quát lớn một tiếng, sau đó cầm trong tay một thanh trung phẩm linh khí thiên sắt mâu, giống như tia chớp một loại, bắn nhanh ra, hướng Lý Gia Vượng trên người đánh tới. Thấy Vương Nham ở không có có mình ra lệnh dưới tình huống, liền hướng Lý Gia Vượng khởi sướng hung mãnh công kích, đại trưởng lao chân mày không khỏi tao lại, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, cũng không có đem triệu hồi, mà là đứng ở nơi đó xem náo nhiệt rồi. Đối mặt Vương Nham đột nhiên công kích, Lý Gia Vượng thần sắc không thay đổi, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, ngón tay linh hoạt làm ra các loại da dấu tay, liền nhìn thấy một đạo bạch sắc lưu quang từ kia trên người bắn nhanh ra, nên hướng cầm trong tay thiên sắt mâu, hướng trên người mình đánh tới Vương Nham. Vâng một tiếng vang thật lớn màu trắng lưu quang cùng vương nham trong tay thiên sát màu chạm vào nhau sinh ra từng đạo sáng lạn rực rỡ kim khí tia sáng chiếu sáng vương nham tia trường tức giận sói vặn vắt gương mặt đang cùng thanh phong kiếm hóa thành màu trắng lưu quang phát sinh một lần va chạm sau đó vương nham nhanh chóng vũ động trong tay thiên sát màu hét lớn một tiếng dùng sức ép mở thanh phong kiếm phát ra từng đạo bén nhọn thương ảnh hướng lý gia vượng trên người bao phủ đi đối mặt vương nhâm thương ảnh công kích lý gia vượng không có thu hồi thanh phong kiếm ứng đối thương ảnh công kích mà là điều khiển thanh phong kiếm tiếp tục từ mỗi cái quỷ dị góc độ hướng vương nham trên người mỗi cái yếu hại vùng đất công kích đi khiến cho không cách nào phân tâm đối phó tự mình chỉ có thể bị buộc ứng đối thanh phong kiếm công kích đang ở vương nham toàn lực ứng phó thanh phong kiếm bén nhọn công kích kia phát ra hơn 10 đạo sắc bén thương ảnh đem lý gia vượng bao phủ lại bị trương khôi cùng la trí dùng cự linh truy cùng thiên cương kiếm đánh tan hóa thành điểm một cái nguyên tố biến mất ở giữa thiên địa thấy trương khôi cùng la trí hai người cầm trong tay chúng phẩm linh khí. Trợ giúp Lý Gia Vượng đối phó vương nham công kích, vương gia đại viện trong vương gia cao thủ, không tự chủ được nổi giận gầm lên một tiếng, không cần đại trưởng lao phân phó, tự thông qua trên người vũ khí, hướng Lý Gia Vượng tam trên thân người nhào tới. Đối mặt mười mấy người vương gia tinh hoàng cao thủ công kích, Trương Khôi cùng la trí hai người chiến y dâng trào, bước về phía trước một bước, vũ động trong tay cự linh truy cùng thiên cương kiếm, riêng phần mình nên hướng một tên tinh hoàng trung kỳ cao thủ, tới triển khai giao phong kịch liệt rồi. Trương Khôi cùng La Chí hai người cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng đấu sĩ. Ở tinh vương cấp bậc thời điểm, càng thêm là đồng cấp trong cao thủ người nổi bật. Đối mặt một tên cấp bậc so với mình cao một chút tinh hoàng trung kỳ cường giả. Không sợ hãi chút nào, mà là vẻ mặt hương phấn vẻ kích động, vũ động trong tay lợi khí. Hướng đối phương khởi sướng một lớp sóng lại một lớp sóng hung manh công kích. Sử đối phương không cách nào phát huy ra bình thường độ uống, chỉ có thể tiếp nhận bị kia đè ép đánh sự thực ở trương khôi cùng la trí mỗi người ứng đối một tên tinh hoàng trung kỳ cường giả thời điểm mười mấy người tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả dối diết huy vũ ra từng đạo bén nhọn kiếm quang thương ảnh mẫu ảnh hướng lý gia vượng trên người bắn nhanh ra rất có đem ngươi nghiền thành toái phiến cảm giác lúc này ở vương gia đại viện bầu trời vẻ mặt quyến rũ vẻ băng lam ở một áo đen láo giả làm bạn ở dưới thấy mười mấy người tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả vây công lý gia vượng một người không tự chủ được hừ lạnh một tiếng nói Vương gia thật không ngờ như thế vô sỉ, mười mấy người tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả vây công một tinh hoàng sơ cấp cường giả, thật là vô sỉ xấu trí cực. Nghe được băng lam lời nói, kia bên cạnh áo đen láo giả, thì nhẹ giọng nói, tiểu thư, trong chiến đấu chỉ có thắng lợi, thất bại nói đến, không có gì vô sỉ xấu nói đến, chỉ cần vương gia giết chết lý gia vượng, vô luận kia sử dụng loại phương pháp nào, cũng đều là bọn hắn vương gia lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, duy trì vương gia uy nghiêm cùng địa vị quyền thế. Nếu như vương gia thất bại, Như vậy, coi như là vương gia tại chiến đấu trong biểu hiện như thế nào quân tử, đều muốn lưng đeo một người thất bại danh sương, gặp phải thánh thành những gia tộc khác nhạc báng, mất đi ở nên có uy nghiêm địa vị cùng quyền thế. Vì vậy, chiến đấu duy nhất mục đích đúng là thắng lợi. Về phần như thế nào lấy được thắng lợi, tiểu không có bao nhiêu người đi chú ý rồi. Dù sao, mọi người thường thường chỉ chú ý kết quả cuối cùng, mà không phải là đi chú ý chuyện quá trình. Vì vậy, hy vọng tiểu thư hiểu rõ, chiến đấu, đặc biệt là thời khắc sinh tử chiến đấu, không có bất kỳ nhân nghĩa khả nói chỉ có người chết ta sống chém giết cùng người thắng làm vua người thua làm giặc chân lý đối mặt mười mấy người tinh hoàng cường giả liên thủ công kích Lý Gia Vượng bên ngoài cơ thể xuất hiện một đạo kim sắc phòng ngự cháo đem hơn mười đạo bén nhọn kia quang thương ảnh mâu ảnh công kích ngăn chặn cách người mình khiến cho không cách nào tổn thương tới tự mình một cọng tóc gái đồng thời thanh phong kiếm ở Lý Gia Vượng dưới sự thao túng hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang mang theo lệnh như băng hàn khí thấu xương thay đổi phương hướng Không có ở công kích vương liệt này tên tinh hoàng hậu kỳ đỉnh phong cường giả, mà là đi công kích những thứ kia tinh hoàng trung kỳ vương giả cường giả đi. Anh. Một tiếng vang thật lớn, thanh phong kiếm cùng một tên tinh hoàng trung kỳ cường giả trường kiếm trong tay chạm vào nhau, đem tên kia tinh hoàng trung kỳ cường giả trường kiếm đánh nát. Thuận thế ở kia trên người lái một dài hơn thước lỗ hổng lớn, không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua đỏ sẫm nóng hổi máu tươi. Đồng thời, thanh phong kiếm ở đấy tên tinh hoàng trung kỳ cường giả trên người lái một lỗ hồng thời điểm cũng đem một đạo băng hàn hàn khí thấu xương đưa vào kia thể nội, phá hoàng kia kinh mạch trong cơ thể, đóng băng kia thể nội huyết đủ, khiến cho toàn thân phát run, không cách nào ở phát huy ra một chút lực chiến đấu, chỉ có thể nằm ở một bên, đợi chờ vương gia chi người cứu vệ rồi. Tại làm sạch một tên vương gia tinh hoàng cao thủ sau đó, Lý Gia vượng vẻ mặt vẻ cười lạnh, điều khiển thanh phong kiếm, khiến cho giống như giống như sao băng, ở mười mấy người tinh hoàng cường giả chỉ thấy qua lại tung hành, không ngừng hướng mười mấy người tinh hoàng cường giả khởi xướng một công kích mãnh liệt khiến cho chỉ có thể bị buộc ứng đối thanh phong kiếm công kích nhưng không cách nào đối với lý gia vượng khởi xướng hữu hiệu phản kích lúc này trôi nổi tại cao giữa không trung băng lam thấy lý gia vượng chỉ bằng vào sức một mình tiêu ngăn trận mười mấy người cấp bậc so với mình hảo muốn cao tinh hoàng cường giả tiêu không tự chủ được phát ra một trận kinh hô có tiếng hai mắt băng bắn xuất ra đạo đạo khắc thường quan mang long lánh những đóa sáng lạn rực rỡ sao nhỏ băng lam bên cạnh áo đen láo giả nghe được băng lam kinh hô có tiếng, đang nhìn đến kia vẻ mặt vẻ sùng bái, hai mắt không ngừng toát ra sao nhỏ bộ dạng, trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ đường ầm, không tốt, vội vàng tiêu lên. tiểu thư, chúng ta chân bảo cấp còn có rất nhiều chuyện cần ngươi đi xử lý, ta ở chỗ này nhìn là được, ngươi hay vẫn là nhanh đi về chủ trì đại cục đi. nghe được áo đen lão giả lời nói, băng lam nhìn cũng không nhìn kia liếc một cái, hai mắt thẳng tắp ngó chừng lấy sức một mình ngăn trận mười mấy người tinh hoàng cường giả lý ra vượng thản nhiên nói, ta không đi trở về, muốn trở về, chính ngươi trở về. Nghe được băng lam lời nói, áo đen láo giả có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không nói chuyện, bắt đầu đem ánh mắt quang hướng lý gia vượng trên người, ở trong lòng âm thầm mong đợi, kia nhanh lên một chút bị vương gia chi người xử lý đi. Vương gia trong đại viện mười mấy người tinh hoàng cường giả, thật giống như nghe được áo đen láo giả mong đợi dường như, chỉ thấy kia rồi rít hét lớn một tiếng, bộc phát ra tới, toàn thân chân khí bành trướng, điên cuồng vũ động vũ khí trong tay. Đánh ra vài cái đại chiêu, cắt đứt lý gia vượng mau tiết tấu công kích, triển khai hung mãnh mà sắc bén phản kích. Nhất thời, chỉ thấy được từng đạo bén nhọn chí cực dài chừng 10 trượng khổng lồ kiếm quang, cùng từng đạo dài chừng 10 trượng, mang theo kịch liệt năng lượng ba động khổng lồ thương ảnh, mẫu ảnh, hướng lý gia vượng trên người bao phủ đi. Đồng thời, mười mấy người vương gia tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả, rối rít mặt lộ điên cuồng vẻ, toàn thân chân khí không lấy tiền quán chú đến kia vũ khí trong, thân hình cấp tốc chấp động, nắm chặt vũ khí trong tay, mang theo quyết tiến không lùi khí thế, hướng Lý Gia Vượng trên người đánh tới, rất có không đem cho giết chết, thế không bỏ qua tư thái. Trong chớp mắt công phu thời gian, Từng Đạo mang theo bén nhọn hơi thở, dài chừng 10 trượng khổng lồ kiếm quang, cùng Từng Đạo mang theo kịch liệt năng lượng ba động tương ảnh, mưu ảnh, nối liền không dứt đánh tới Lý Gia Vượng bên ngoài cơ thể màu vàng phòng ngự cháo trên, đem đánh lung lay muốn phá, không ngừng phát ra từng tiếng kịch liệt nổ vang có tiếng, không ngừng sinh ra một đám lớn nhỏ không đều rung động. Cùng lúc đó, Mười mấy người vương gia tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả cũng dẫn trong tay lợi khí, nhanh chóng ních tới gần đến lý gia vượng bên cạnh, đem sắc bén vô cùng vũ khí hướng lý gia vượng trên người mỗi cái yếu hại vùng đất đâm tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ở từng đạo uy lực khổng lồ kiếm quang, thương ảnh, mâu ảnh cùng với mười mấy người tinh hoàng cường giả trong tay lợi khí hung mãnh công kích dưới lý gia vượng bên ngoài cơ thể màu vàng phòng ngự cháo, ầm ầm tan vỡ, hóa thành điểm một cái màu vàng nguyên tố biến mất ở giữa thiên địa. Đồng thời mười mấy người vương gia tinh hoàng cao thủ, vẻ mặt hưng phấn kích động sói vắt vẻ, hướng vũ khí trong tay trong, điên cuồng quán chú thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, sau đó liền nhìn thấy mười mấy thanh mang theo khoảng cách năng lượng ba động, cùng bén nhọn công kích linh khí, nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng trên người mỗi cái yếu hại công kích đi. Thấy Lý Gia Vượng thể nội màu vàng phòng ngự cháo phá toái, mười mấy thanh bén nhọn vũ khí, đồng thời tấn công hướng Lý Gia Vịnh trên người mười mấy chỗ yếu hại, trôi nổi tại trong thiên không băng lam, không tự chủ được kinh hô có tiếng. Vẻ mặt vẻ không đành lòng nhắm hai mắt lại. Thế giới siêu cấp mi nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 642, Vương gia tiêu diệt, Nam. Chương 642, Vương gia tiêu diệt, Nam. Đang ở mười mấy thanh vũ khí sắc bén sắp rơi vào Lý gia vượng trên người mỗi cái trô yếu hại. Mười mấy người Vương gia tinh hoàng cường giả. Vẻ mặt ninh cởi muốn đem Lý gia vượng phân thây thời điểm. Chỉ thấy được một bộ ngần quang lóng lánh ác ma chiến giáp hiện lên ở kia bên ngoài cơ thể, ngăn trở mười mấy thanh sắc bén vũ khí công kích, khiến cho sợ bị phân thây kết quả. Ở ác ma chiến giáp bao trùm Lý Gia Vượng toàn thân, trợ giúp kia ngăn trở mười mấy thanh sắc bén vũ khí công kích đồng thời, Lý Gia Vượng lập tức buông bỏ sử dụng thanh phong kiếm đối địch, mà là nắm chặt hai tay, giống như nhân tính bạo lòng một loại, cơ khổng lồ nắm tay, hướng một tên nhích tới gần ở kia bên cạnh tinh hoàng hậu kỳ cường giả đỉnh đầu trên công kích đi. Nhất thời, chỉ thấy được một bị ác ma chiến giáp bao trùm, lóng lánh ngân quang thiết quyền. Một khí thế bức người, cùng gào thét tiếng gió, nhanh như tia chớp hướng về kia tên tinh hoàng hậu kỳ cường giả đỉnh đầu trên oanh kích đi, rất có một quyền đem đỉnh đầu oanh thành toái phiến tư thái. Đối mặt Lý Gia Vượng hung mãnh tuyệt luân thiết quyền công kích, tên kia vốn tưởng rằng năm chắc phần thắng, Lý Gia Vượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ tinh hoàng hậu kỳ cường giả, lúc này bị sợ vong linh hứa ra, cả người phát run, lớn tiếng kêu gọi mạng ta xong rồi thời điểm, đột nhiên theo bản năng tựa đầu sọ hướng phía bên phải nghiêng một cái, tránh thoát Lý Gia Vượng phải giết một kích. Đáng tiếc, tên kia tinh hoàng hậu kỳ cường giả đang trốn qua Lý Gia Vượng thiết quyền một kích sau đó, còn chưa kịp cao hứng, liền gặp được Lý Gia Vượng trên nắm tay, ngân quang lóng lánh găng tay trong đột nhiên ngang vươn ra một hơn một thước lớn lên màu bạc mũi nhọn, hung hăng cắm vào kia đầu tròng, đem cả cái đầu quấy thành toai phiến, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tiểu vô lực té ngã xuống đất, trở thành một cụ thi thể lạnh lẽo. Ở giết chết tên kia tinh hoàng hậu kỳ cường giả sau đó, Lý Gia Vượng thân hình cấp tốc chấp động, giống như gió lốc một loại Tại ở gần đến tự mình bên cạnh mười mấy người tinh hoàng cường giả ở giữa, tùy ý tung hành, sử dụng nắm tay, tuổi trỏ, đầu gối, lòng bàn chân, bắp chân, bả vai trở vê vê trên thân thể mỗi cái bộ vị, hướng nhích tới gần ở bên cạnh mình mười mấy tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả, khởi sướng hung mãnh kịch liệt công kích. Mặc vào ác ma chiến giáp lý gia vượng, giống như từ trong địa ngục lao ra ác ma một loại, trên thân thể mỗi một cái góc, cũng bị ác ma chiến giáp bao trùm, trên thân thể từng cái bộ vị, cũng đều trở thành một sắc bén vũ khí cũng có thể hướng kia bên cạnh tinh hoàng cường giả, khởi xướng hung mãnh mà trí mạng công kích, cướp lấy kia cánh mạng. Đối mặt Lý Gia Vượng đột nhiên trí mạng công kích, trừ 6 tên thực lực cường đại, phản ứng bén nhạy, khoảng cách Lý Gia Vượng khá xa tinh hoàng hậu kỳ cường giả ở ngoài, những khác 8 tên tinh hoàng cường giả đều không ngoại lệ, cũng bị Lý Gia Vượng gần người sau đó, dùng ác ma chiến giáp biến ảo mà thành vũ khí, sẽ thành mảnh nhỏ, hóa thành một mảnh huyết nhục mảnh vụn, phiêu tán ở vương gia trong đại viện. Lơ lửng ở trên bầu trời băng lam nghe được bên cạnh người áo đen kinh hô có tiếng, vội vàng mở hai mắt ra, nhất thời thấy người mặc ngân quang lóng lánh chiến giáp, thân hình cấp tốc chớp động, liên tục diệt sát tám tên tinh hoàng cường giả lý gia vượng, đại triển hùng phong một khắc kia, nhất thời kia trên mặt vẻ sùng bái càng đậm, trong mắt sao nhỏ cũng càng thêm lóng lánh không chừng. cảm nhận được băng làm trên người không hiểu khí thế, đang nhìn đến kia trong mắt sao nhỏ, tên kia trôi nổi tại vương gia đại viện bầu trời áo đen láo giả, trên mặt biến đổi, âm thầm lẩm bẩm, vị này đại tiểu thư mê gái trai lại tái phát, này cũng đều lần thứ mấy rồi à? Chẳng lẽ mấy lần trước dạy dỗ vẫn không thể để cho kia trưởng trí nhớ sao? Thấy người mặc ngân quang lóng lánh ác ma chiến giáp, trong nháy mắt chém giết tám tên tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả, giống như viễn cổ ác ma một loại lý gia vượng, kia sáu tên may mắn tránh được một kiếp tinh hoàng hậu kỳ cường giả, không tự chủ được mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng hướng lui về phía sau lại, cho đến kia thối lui đến đại trưởng lao bên cạnh, ở dừng lại lui bước cướp bộ, đợi chờ đại trưởng lao phân phó. Mà tên kia uy nghiêm đại trưởng lão, thấy Lý Gia Vượng đột nhiên bộc phát, thuận giá chém giết phe mình 8 tên tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả, cũng không tự chủ được đổ hít một hơi, đem Lý Gia Vượng nguy hiểm cấp bậc lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Về phần Lý Gia Vượng ở chém giết 8 tên tinh hoàng cường giả, còn lại 6 tên tinh hoàng cường giả lui bước ở không trong thời gian, tùy ý nhìn thoáng qua, đang cùng một tên tinh hoàng cường giả kịch chiến say sưa trường khôi cùng la trí liếc một cái, không tự chủ được ở trong lòng nói thầm một tiếng, yếu như vậy, thời gian dài như vậy cũng không có kết thúc đối thủ thánh mạng cũng không biết tại sao trực giác của mình trong bọn họ sẽ đối với tương lai của mình sinh ra trọng đại trợ giúp đấy uy áp đại trưởng lão ở một trận kinh ngạc sau đó sát ý trong lòng càng thêm nồng nặng nếu để cho lý gia vượng an toàn đi ra vương gia như vậy ngày thứ hai kia chém giết vương gia tám tên tinh hoàng cường giả toàn thân trở lui tin tức sẽ truyền khắp cả thánh thành từ nay về sau vương gia đem sẽ trở thành thánh thành chi người cho cười ở vô dĩ vãng quyền thế địa vị Cảm nhận được đại trên người trưởng lao truyền đến sắc ý, Lý Gia Vượng hừ lạnh một tiếng, sắc bén hai mắt, tué ra hai đạo tình màng, bắn về phía đại trưởng lao trên người, khinh thường nói, thật là một đống không chịu nổi một kích rất dưới, các ngươi cùng lên đi. Vì ta lễ tỉnh một chút thời gian, giết sạch các người, ta vẫn chờ trở, trở về đi ngủ đấy. Nghe được Lý Gia Vượng lớn lối lời nói, nhìn kia trên mặt khinh thường thần sắc, vương nham nắm chặt trong tay thiên sắt mâu, vẻ mặt phẫn hận vẻ đối với đại trưởng lao nói, đại trưởng lao. Nếu cái này tên ngu xuẩn, trước muốn tìm chết, chúng ta sẽ thành toàn cho hắn em. Nghe được Vương Nham lời nói, những khắc năm tên may mắn tử Lý Gia Vượng trong tay thoát đi ra tới tinh hoàng cường giả dối dít nên hợp lại. Bọn họ hôm nay chật vật bộ dáng, phải dùng Lý Gia Vượng trên người máu tươi cùng vong hồn tới rửa khởi. Vì vậy, bọn họ căn bản không muốn đoán chừng cái gì danh tiếng, chỉ muốn phải nhanh một chút đánh chết Lý Gia Vượng, rửa cởi mới vừa rồi xỉ nụ. Vương Nham ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống liền gặp được vương gia đại viện trong mấy ngàn tiền tinh nhuệ hộ vệ rồi rít rút ra trên người vũ khí vẻ mặt kiên định vẻ dùng sắc bén hai mắt ngó chừng đại viện trong lý gia vượng ba người chỉ cần đại trưởng lao ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ không chút do dự hướng lý gia vượng ba người xung phong liều chết đi cảm nhận được vương gia trong đại viện khẩn trương không khí trương khôi hét lớn một tiếng một cái đại chiêu ép mở đối thủ sau đó trong tay cự linh truy ở kia thần lực quan chú dưới hung hăng đánh tới hướng đối thủ lùn đầu mà kia cái kia tên tinh hoàng đối thủ Thì không chút do dự rơi lên trường kiếm trong tay, ngăn chặn ở trước người của mình. Kết sức. Một tiếng vang thật lớn, trương khôi trong tay cự linh truy, hung hăng nện ở vương gia tinh hoàng cường giả trường trên thân kiếm, đem đập thành toai phiến. Sau đó tốc độ không giảm rơi vào tên kia tinh hoàng cường giả đỉnh đầu trên, đem đỉnh đầu đập phá một nát bé bé bàn tué kia một thân tuyết trắng óc cùng đỏ sông máu tươi. Ở trương khôi trong tay cự linh truy đập nát một tên vương gia tinh hoàng cường giả đầu thời điểm, la trí trong tay thiên cương kiếm. Cũng bắn nhanh ra một đạo bén nhọn kiếm khí từ một tên vương gia tinh hoàng cường giả mi tâm xuyên qua khiến cho vô lực co quắp ngã xuống đất trở thành một cụ thi thể lạnh lẽo đập khởi một mảnh cho bụi thấy trương khôi cùng la trí hai người rối rít xử lý một tên tinh hoàng cường giả làng lặng đứng ở phía sau mình vẻ mặt chiến ý dùng ánh mắt lợi hại đánh giá đại viện trong vương gia mọi người lý gia vượng khỏe miệng treo lên một tia nụ cười thản nhiên lớn tiếng nói các ngươi cùng lên đi thấy phe mình vừa chết rồi hai gã tinh hoàng cường giả lại nghe được Lý Gia Vượng lớn tiếng chói thai kêu gào có tiếng Vương gia trong đại viện mấy ngàn tên tinh nhuệ hộ vệ hai mắt đầy máu vẻ mặt sói vắt phấn hận vẻ vũ khí trong tay dơ lên cao cao chỉ chờ đại trưởng lao ra lệnh một tiếng bọn họ biết sử dụng vũ khí trong tay cùng tự thân huyết nhục chi thân thể chém giết Lý Gia Vượng ba người dùng Lý Gia Vượng ba người máu tươi rửa cởi Vương gia xỉ nhục cướp lấy thuộc về bọn họ Vương gia vinh dự cảm nhận được phe mình trên người nhân viên ngẩng cao chiến ý Đang nhìn đến ly da vượng trên khoe miệng cười lạnh, đại trưởng lao vung tay lên, lớn tiếng quát lên, giết bọn họ, dùng máu tươi của bọn hắn rửa cởi chúng ta vương ra xỉ nhục, dùng thi thể của bọn hắn, tới nhắc nhở những thứ kia muốn cùng chúng ta vương ra đối nghịch người, ở cùng chúng ta vương ra đối nghịch lúc trước, phải làm chết tử tế mất chuẩn bị. Đại trưởng lao ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được hơn một ngàn chi sắc bén màu đen mũi tên, mang theo gào thét tiếng gió, cùng bức người Hà khí. Giống như mưa sa một loại hướng lý gia vượng ba người trên người chuốt xuống đi. Đối mặt mưa sa một loại mũi tên công kích, Lý Gia Vượng không lùi mà tiến tới, vẫn bằng vô số chi sắc bén mũi tên đánh vào ác ma chiến giáp trên, phát ra rầm rầm rầm kim, khí va chạm có tiếng, vô lực ngã xuống đất, thân hình của mình lại giống như tia chớp một loại, trong nháy mắt xông vào đến mấy ngàn tên vương gia hộ vệ ở giữa, dùng nắm tay, lòng bàn chân, tuổi trỏ, bộ ngực, bả vai, bắp chân trở về, về trên thân thể mỗi cái bộ vị. Hướng bên cạnh vương gia hộ vệ khởi sướng hung mãnh công kích. Ở Lý Gia vượng sắc bén gần người công kích dưới, vô số vương gia hộ vệ bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là bị chặn ngang chặt đứt, hoặc là bị gãy tay đứt chân, hoặc là bị đánh vỡ đỉnh đầu trở về về khắp nơi tiểu, bị Lý Gia vượng sở chém giết, trở thành một cụ thi thể lạnh lẽo, một đã mất đi tánh mạng. Trong chớp mắt công phu thời gian, Lý Gia vượng tiểu vô tình chém giết mấy trăm tên tinh nhuệ vương gia hộ vệ, cũng lấy cực cao tốc độ tiếp tục chém giết từng tên vương gia hộ vệ mà trương khôi cùng la trí hai người ở lý gia vượng đại khai sát dưới thời điểm cũng dối rít vũ động vũ khí trong tay đánh bay từng nhánh sắc bén mũi tên xông vào đến vương gia hộ vệ bảy trong cùng người khác nhiều vương gia hộ vệ triển khai kịch liệt chém giết thấy lý gia vượng không coi ai ra gì ở chu diệt chính nhà mình tinh nhuệ hộ vệ đại trưởng lão cùng những khác sáu tên tinh hoàng cường giả dối giết hét lớn một tiếng dẫn vũ khí trong tay hướng lý gia vượng bên người phóng đi ngăn cản kia tiếp tục chu diệt nhà mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra được hộ vệ Thấy đại trưởng lão dẫn một thanh màu xanh trường đao, mang theo 6 tên tinh hoàng cường giả hướng bên cạnh mình xung phong liều chết mà đến, Lý Gia Vượng lập tức hét lớn một tiếng, "Tới hảo." Tiện tay xé rách một tên bên cạnh Vương Gia hộ vệ, thân hình trận lóe, hướng đại trưởng lão bên người giết tới. "Oanh! Oanh! Oanh!" Kinh thiên vang lớn, ở Lý Gia Vượng thiết quyền cùng đại trưởng lão trong tay màu xanh trường đao va chạm trong, không ngừng vang lên, từng đạo sáng lạn rực rỡ tia lửa. Ở Lý Gia Vượng thiết quyền cùng đại trưởng lao trong tay màu xanh trường đao va chạm trong tué phát ra, tạo thành một đạo quỷ dị phong cảnh. Vương Nham trở v 6 tên tinh hoàng cường giả, cảm nhận được Lý Gia Vượng cùng đại trưởng lao hai người bên cạnh bàng đại khí thế cùng bức người khí lưu. Nhất thời, biết giữa hai người đắc chiến đấu không phải là bọn hắn có thể tham dự, cho nên liền rời đi mục tiêu, để xuống Lý Gia Vượng, tổng số thiên tên tinh nhuệ vương gia hộ vệ cùng nhau vây công trương khôi cùng la trí hai người rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ Hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 643, Vương gia tiêu diệt, 6. Chương 643, Vương gia tiêu diệt, 6. Đang cùng đại trưởng lão kịch chiến say xưa Lý Gia Vượng, mặc dù dùng ánh mắt dư quang thấy trường khôi cùng la trí hai người, xa vào đến 6 tên tinh hoàng cường giả tổng số thiên tên tinh nhuệ hộ vệ trong vây công, tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có bỏ mạng khả năng, nhưng là kiếp nhưng không có lập tức trước đi hỗ trợ mà làm một bên tiếp tục cùng đại trưởng lão triển khai giao phong kịch liệt, không ngừng di động thân hình, tránh thoát đại trưởng lão kia một kế kế uy lực khổng lồ sắc bén đao phong, cũng sử dụng trên thân thể từng cái bộ vị, hướng đại trưởng lão khởi sướng hung manh phản kích, gắt gao áp chế đại trưởng lão, khiến cho bị buộc sử dụng toàn bộ ứng phó công kích của mình. Một bên mật thiết chú ý trương khôi cùng la trí hai người tình huống, tùy thời chuẩn bị cứu viện hai người, để tránh hai người bất hạnh tử vong rồi, trôi nổi tại trong thiên không băng lam. Thầy Lý gia vừa uy phong lấm lấm đối chiến vương gia đại trưởng lão cũng chiếm cứ thượng phòng đem đại trưởng lão áp chế gắt gao không tự chủ được cơ béo mập quả đấm nhỏ vẻ mặt vẻ hưng phấn thì thầm lẩm bẩm đánh chết hắn đánh chết hắn nghe được băng lam thì thầm tự nói thanh âm đang nhìn đến kia trên mặt vẻ hưng phấn băng lam bên cạnh áo đen láo giả không tự chủ được nhíu mày vẻ mặt sầu khổ ở trong lòng nói thầm cô gái nhỏ này chẳng những vừa phạm hoa si rồi kia bạo lực nữ một mặt cũng bạo phát ra Hy vọng kia có thể khống chế được tâm tình, ngàn vạn không muốn một mình hạ xuống vương gia đại viện trong. Nếu không, để cho gia chủ đại nhân đã biết, tự mình nhưng là không còn có quả ngon để ăn rồi. Ở áo đen âm thầm tự nói thời điểm, vương gia bên ngoài đại viện rất nhiều thực lực thắng tử, thấy lý gia vượng thế nhưng lại có thể đối với chiến vương gia đại trưởng lão, mà không lộ một tia dấu hiệu thất bại, ngược lại biểu hiện ra một bộ thành thạo bộ dạng. Này để cho bọn họ rối rít thất kinh, liền tranh thủ tình huống trước mắt cùng suy đoán của mình truyền lại đi ra ngoài để cho chủ nhân nhà mình hiểu rõ đến tình báo mới nhất, thuận tiện kia làm ra quyết đoán chính xác. Thời gian ở Lý Gia Vượng cùng đại trưởng lão cao tần suất đối chiến trong cấp tốc trôi qua, chỉ trong chốc lát, nửa khắc đồng hồ thời gian tựu biến mất không thấy. Ở nơi này nửa khắc đồng hồ trong, Lý Gia Vượng hướng đại trưởng lão khởi sướng mấy ngàn lần công kích mãnh liệt, cũng ở đại trưởng lão trên người để lại mấy chục dấu quyền, mà đại trưởng lão cũng hướng Lý Gia Vượng bổ ra mấy ngàn đao, cũng ở Lý Gia Vượng ác ma chiến giáp trên để lại hơn 10 đạo rõ ràng có thể thấy được vết ngân trắng. Mà Trương Khôi cùng la trí hai người ở nơi này nửa khắc đồng hồ bên trong, lại nhận lấy bị thương nặng, mỗi mọi người trên người cũng bị để lại mấy đạo thật sâu vết thương, không ngừng hướng ra phía ngoài trôi qua đỏ sấm nóng hổi màu tươi. Đi chết đi. Vương nhâm nhìn sắc mặt trắng bệnh, cả người vô lực, chỉ có thể mạnh chống thân thể, vũ động trong tay thiên cương kiếm, ngăn cản được vương ra chúng nhiều cao thủ vây công la trí liếc một cái, hét lớn một tiếng, trong tay thiên sắt mâu nhanh như tia chớp mang theo khí thế bức người hướng La Chí cổ nơi bắn nhanh ra với anh một tiếng vang thật lớn La Chí dùng hết toàn thân khí lực giơ tay lên trong thiên cương kiếm ngăn cản được Vương Nham một kích chí mạng vô lực co quắp khe trên mặt đất mở to hai mắt đợi chờ tử vong phủ xuống thấy La Chí chặn lại của mình một kích chí mạng vô lực co quắp khe trên mặt đất Vương Nham phát ra mấy tiếng khanh khách cười lạnh có tiếng thân ảnh cấp tốc chấp động ních tới gần đến kia bên người, trong tay thiên sắt mâu Giống như độc long thổ tín một loại, hướng la trí trên cổ đâm tới. Đang ở thiên sát mâu sắp rơi vào la trí trên cổ, kết thúc kia cổ lúc, Lý Gia Vượng một quyền đánh bay đại trưởng lao trong tay màu xanh trường đao, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở la trí bên người, phải duỗi tay ra, bắt được cấp tốc vận động thiên sát mâu, cổ tay phải dùng sức vừa chuyển, liền nghe được kết sức một tiếng giòn vang, thiên sát mâu từng khúc đều gãy, ngã xuống đất, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Ở nắm chặt đứt thiên sát mâu sau đó, Lý ra vượng tay trái nhắc tới la trí, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở vương nham bên người, tay phải về phía trước thăm dò, bắt được vẻ mặt vẻ kinh hoàng vương nham đỉnh đầu, dùng sức nhéo một cái, liền đem kia đỉnh đầu vắt xuống, dùng sức vung lên, giống như đạn pháo một loại, hướng đại trưởng lao trên người va chạm đi. Ở bẻ gây vương nham cổ sau đó, từng đạo hồn hậu năng lượng, từ lý ra vượng trái trong tay truyền đến la trí thân thể bên trong, chữa trị kia thể nội phá toái kinh mạch, bổ sung kia tiêu hao chân khí khiến cho một lần nữa khôi phục lực chiến đấu, hướng La trí thể nội truyền đại lượng năng lượng sau đó Lý Gia Vượng đã đem kia để xuống, để cho kia đi chu diệt những thứ kia Vương gia tinh nhuệ hộ vệ, mà chính hắn thì thân hình vừa động xuất hiện ở trường khôi bên cạnh, đem đang vẻ mặt nhè răng cười hướng kia khởi sướng hung mãnh công kích một tên tinh hoàng cường giả đánh chết, sau đó tay trái dán tại trường khôi sau lưng, đem một cổ hồn hậu năng lượng hướng trương khôi thể nội truyền vận đi, nhận được Lý Gia Vượng đưa vào hồn hậu năng lượng. Trương khôi thể nội khô kiệt chân khí trong nháy mắt bổ sung song, hét lớn một tiếng, cơ trong tay cự linh truy, hướng vây công hắn một gã khắc tinh hoàng cường giả trên người nhào tới. Thấy vương nham đỉnh đầu hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến, đại trưởng lao thân hình chật lóe, tránh ra vương nham đỉnh đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay màu xanh trường đao, hung hăng hướng ly ra vượng trên người phách chém đi, rất có đem chém thành hai khúc tư thái. Cảm nhận được đại trưởng lão trong tay màu xanh trường đao thượng chuyển ra kịch liệt năng lượng ba động. Lý Gia Vượng cười lạnh một tiếng, thân hình chật lóe, tránh ra đại trưởng lão trường đao công kích, xuất hiện ở đại trưởng lao trước người, tay phải thanh đuốt, hướng đại trưởng lão chấu ngực bắt tới. Thấy Lý Gia Vượng tránh được của mình trường đao công kích, cũng đem ngân quang lòng lánh, mang theo sắc bén kia sáng tay phải, hướng lồng ngực của mình chụp tới, không tự chủ được kinh hô một tiếng, vội vàng hướng một bên di động mấy mét, né tránh Lý Gia Vượng tay phải công kích, ngay sau đó, trong tay màu xanh trường kiếm, một bổ ngang, hướng Lý Gia Vượng bên hông chém rất đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Đại trưởng lao trong tay màu xanh trường đao hung hăng chạm ở Lý Gia Vượng bên hông. ở ác Ma chiến rắc bên hông bộ vị lưu lại một rõ ràng vết muôn trắng, mà Lý Gia Vượng cũng nhân cơ hội một quyền đánh trúng Đại trưởng lão bộ ngực, phá vỡ kia bên ngoài cơ thể năng lượng phòng ngự cháo, hung hăng cắm vào kia trong lồng ngực. Theo Lý Gia Vượng một tiếng, đi chết đi, giống giận có tiếng, kia cắm vào Đại trưởng lão bộ ngực nơi tay phải, chặt nắm chặt, đem Đại trưởng lao trái tim nắm vì toái phiến, bán tóe kia một mảnh huyết vụ mà đại trưởng lão thì phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thẳng thiết, cương ép nhịn xuống trên người đau nhức, trong tay màu xanh trường đao, hung hăng hướng Lý gia vượng đỉnh đầu trên bộ tới. cảm nhận được màu xanh trường trên đao truyền đến lạnh như băng sắc khí, Lý gia vượng thân hình cấp tốc chấp động, trong ngay mắt thoát khỏi đại trưởng lão bên người, ra bây giờ cách đại trưởng lão mười mấy mét xa địa phương, đồng thời bị kia thu vào cản khôn giới trong thanh phong kiếm, từ trong cản khôn giới xuất hiện, cũng lấy tốc độ như tia chớp, hướng đại trưởng lão đỉnh đầu trên bay đi. Màu xanh trường đao ở phách vô ích sau đó vô lực ngã xuống đất, phát ra một tiếng thanh thúy kim khí va chạm có tiếng, mà đại trưởng lão là bởi vì trái tim nứt toác, không ngừng phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau đó bị bay nhanh mà đến thanh phong kiếm quán xuyên đỉnh đầu mà chết. Lý gia vượng ở chém giết đại trưởng lão sau đó, không có chút nào dừng lại hướng đang cùng trường khôi tác chiến tinh hoàng cường giả bên cạnh nào tới, cũng thừa dịp kia đem hơn phân nửa lực chú ý đặt ở trường khôi trên người có lợi thời cơ, một quyền đánh chúng kia đỉnh đầu đem đầu nổ nát mà chết. ở chém giết cùng trương khôi tắt chiến tinh hoàng cường giả sau đó lý gia vượng thân hình lần nữa chấp động xuất hiện ở vương gia cuối cùng một tên tinh hoàng cường giả bên người, một cước đem chặn ngang đá gãy, sau đó trong tay bắn nhanh ra một cái sắc bén mũi nhọn đâm trúng tên kia tinh hoàng cường giả chân mày dùng sức một xoắn đem đỉnh đầu cắn nát mà chết làm vương gia tinh hoàng cường giả toàn bộ chết hết sạch sau đó còn lại vương gia hộ vệ ở lý gia vượng trương khôi cùng la trí ba người xoắn giết dưới trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Trừ mười mấy tên may mắn chạy trốn ở ngoài, đám người còn lại toàn bộ táng thân ở vương gia trong đại viện. Nhìn thoáng qua đầy đất máu tươi cùng thi thể vương gia đại viện, Lý Gia Vượng thân hình cấp tốc chấp động, rời đi đại viện, chui vào đến vương gia gian phòng trong, bắt đầu cướp đoạt vương gia chân bảo tài sản, cùng với mặt khác hai khỏa chân quý vô cùng tinh nghịch rồi. Ở Lý Gia Vượng chui vào vương gia đại viện cướp đoạt vương gia ngàn năm tích lũy tài phú thời điểm, núp ở vương gia ngoài đại viện vây vô số tháng tử dối dít đem vương gia tiêu diệt tin tức truyền tống đi ra ngoài, cũng mật thiết chú ý vương gia trong đại viện Lý Gia Vượng nhất cử nhất động. Mà trôi nổi tại trên bầu trời băng lam, thì vẻ mặt vẻ hưng phấn hướng vương gia trong đại viện hạ xuống đi, nhưng là, kia còn không có hạ xuống vương gia đại viện trong, đã bị một bên áo đen láo giả, cưỡng ép mang cách vương gia đại viện bầu trời, trở về chân bảo trong cấp đi. Nghe được Lý Gia Vượng ba người tiêu diệt vương gia cả nhà tin tức sau đó, thánh thành trong rất nhiều đại gia tộc gia chủ, Rồi rít vẻ mặt vẻ khó tin kinh hô một tiếng, sau đó lập tức phái nhóm lớn tinh nhuệ thủ hạ chiếm trước vương gia ở trong thánh thành sản nghiệp, mà chịu trách nhiệm chủ trì cấm địa tư cách cuộc thi cây bối diệp từ. Đang nghe Lý gia vượng tiêu diệt vương gia sau đó, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía bên cạnh tâm phúc nhẹ giọng nói: cái này Lý gia vượng thật còn không đơn giản à? Thế nhưng lại mang theo hai thủ hạ đã đem vương gia cho tiêu diệt rồi, thật là làm cho ta thất kinh a Bất quá như vậy cũng tốt. Trở về, về vương liệt cái kia lao thất phu trở về thánh thành sau đó, thấy kia gia tộc bị người đổ diệt rồi, không biết sẽ có gì phản ứng, sẽ sẽ không trực tiếp ở thánh thành khởi xướng đi tới. Về phần lý gia vượng, ta xem kia không cần tham gia cấm địa tư cách cuộc thi rồi, trực tiếp lên cấp, chủ động đạt được một tiến vào cấm địa tư cách. Nghe được cây bối diệp tư lời nói, kia cái kia tên tâm phúc vẻ mặt nhận đồng vẻ gật đầu, ở biết lý gia vượng chém giết vương gia đại trưởng lao, đổ diệt vương gia nhất tộc sau đó, trực tiếp cho kia một tiến vào cấm địa tư cách Sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ nói một câu nhàn thoại, còn có thể nhận được Lý Gia Vượng hào cảm, là một nhất cử lưỡng tiện chuyện tình. Một giờ sau, Lý Gia Vượng ở Vương Gia Mật Thất Trong, đã tìm được kia hai khỏa chân quý tinh hoạch, cũng đem Vương Gia ngàn năm tích lũy cướp đoạt một đám hai sạch, sau đó mới vẻ mặt thỏa mãn vẻ, mang theo Trương Khôi cùng La Trí trở lại tự mình ở lại tiểu điếm trong nghỉ ngơi, đợi đến ba ngày sau đó cấm địa tư cách cuộc thi rồi. Lúc này, hắn còn không biết mình đã không cần dự thi liền trực tiếp đạt được một tiến vào cấm địa danh lạch. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. chương 644, Bang Lam Thư Tỉnh chương 644, Bang Lam Thư Tỉnh Ngày thứ 2 sáng sớm, Vương gia đại viện bị thánh thành trong một họ lý đại gia tộc cho chiếm cứ, cũng đem bên trong thi thể vết máu dọn dẹp sạch sẽ, không lưu một kia dấu vết, mà lý gia vượng thì mang theo trương khôi cùng là trí hai người, đi theo một tên cây bối diệp tư theo từ phía sau. Tiến tới trong phủ thành chủ cây bối diệp tư trong văn phòng đi. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiến vào cây bối diệp tư phòng làm việc sau đó, Lý Gia Vượng tiện tay kéo qua một thư thích dựa vào ghế dựa ngồi xuống, vẻ mặt tùy ý vẻ nói: "Cũng không có cái gì đại chuyện tình, ta chỉ là muốn muốn hỏi hỏi ở chuyện tối ngày hôm qua. Cũng nói cho ngươi biết một tin tức tốt." Nhìn Lý Gia Vượng vẻ mặt tùy ý bộ dạng, cây bối diệp tư vẻ mặt cười cười nói: "Cây bối diệp tư đại nhân có tin tức tốt gì nói cho ta biết?" Về phần chuyện tối ngày hôm qua, tự không cần ta tự mình giảng giải đi. Nghĩ đến, đại nhân tối hôm qua phái ra thám tử, hẳn là đem hết thẻ cũng đều nói cho ngươi biết rồi. Nghe được cây bối diệp tư lời nói, Lý Gia Vượng rất là tùy ý thản nhiên nói. Thấy Lý Gia Vượng vẻ mặt không quan tâm bộ dáng, cây bối diệp tư không tự chủ được nhẹ khẽ lắc đầu. Biết Lý Gia Vượng không muốn cùng thật sâu vào nói chuyện với nhau, cho nên liền không có ở vòng vo, gọn gàng dứt khoát nói, lần này ta bảo ngươi đi đến, là muốn nói cho ngươi biết. Ba ngày sau đó cấm địa tư cách của thi, ngươi không cần tham gia, bởi vì ngươi tối hôm qua biểu hiện xuất sắc, ngươi đã tự động đạt được một tiến vào cấm địa danh nghịch rồi. Đồng thời vì khen ngợi ngươi tối hôm qua tiêu diệt vương gia, tiêu diệt cái này của ta lão đối đầu gia tộc chiến công, ta sẽ cho ngươi cung cấp một phần trong cấm địa bộ bản đồ chi tiết, thuận tiện ngươi ở trong cấm địa hành động. Nghe được cây bối diệp tư lời nói, Lý Gia Vượng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn kia liếc một cái, đưa tay nhận lấy kia chuyển cho một phần của mình bản đồ chi tiết đầu cẩn thận tra thoát nhìn rồi. Ở xác định cấm địa bản đồ đối với mình tiến vào cấm địa, cướp đoạt thánh quả, săn bắt cường đại tinh thú, cùng với ngắt lấy những khác hiếm quý dị quả có trọng yếu tác dụng sau đó, Lý Gia vượng lập tức đem kia cẩn thận thu vào càn khôn giới trong, ngẩng đầu nhìn cây Bối Diệp Tư nói, "Cảm ơn, phần bản đồ này đối với ta rất có trợ giúp." Thấy tự mình tỉ mỉ chuẩn bị bản đồ để cho Lý Gia vượng động tâm, cây Bối Diệp Tư trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn nói, "Cấm địa là một chỗ đặc thù." Tất cả tinh tôn cường giả cấp bậc cùng với tinh tôn cấp bậc trở lên cường giả đều không có cách nào tiến vào trong đó, cao nhất chỉ cho phép tinh hoàng cường giả tiến vào trong đó. Nhưng là trong cấm địa lại hàm chứa đại lượng kỳ trân, có rất nhiều đối với tinh tôn cường giả hữu dụng chân quý dược liệu. Vì vậy mỗi một lần cấm địa mở ra, tất cả tinh tôn cường giả cũng sẽ phái một tên tinh nhuệ gia tộc đệ tử tiến vào trong đó, trợ giúp bọn họ hái trong cấm địa chân quý dược liệu, cung bọn họ để cao tu vì chi dùng. Lần này ta thỉnh ngươi tới. Chừa nói cho ngươi biết không cần tham gia cấm địa tư cách của thi, trực tiếp có tiến vào cấm địa tư cách ở ngoài, còn muốn ngươi trợ giúp ta ngắt lấy mấy loại chân quý dược liệu. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi lỗ là, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta ngắt lấy đến kia mấy loại chân quý dược liệu, ta có thể dùng thứ khác chân bảo cùng ngươi trao đổi. Đồng thời, ở tiến vào cấm địa lúc trước, ta có thể cho ngươi hai người hộ thân bảo vật. Vô luận ngươi có hay không ở trong cấm địa, trợ giúp ta ngắt lấy đến ta cần chân quý dược liệu, hai cái này hộ thân mà bảo vật. Ta cũng đều vô điều kiện đưa cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào." Nghe được cây Bối Diệp Tư lời nói, Lý Gia Vượng suy tư một hồi, cảm giác được tự mình không có lỗ lạ, chẳng qua là trợ giúp kia ngắt lấy mấy loại chân quý dược liệu mà thôi, còn có thể được đối phương đồng giá thù lao, cho nên liền gật đầu đồng ý. Thấy Lý Gia Vượng gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của mình, cây Bối Diệp Tư trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, vội vàng từ nhận không gian trong, lấy ra hai tờ bình bình đạm đạm giấy bùa đưa cho Lý Gia Vượng nói: Này hai tờ hộ thể phù ngươi giữ lại, có thể ở mấu chốt thời kỳ cứu ngươi một mạng, phải biết này hai tờ hộ thể phù có thể ngăn cản tinh tôn cường giả 10 phút đồng hồ liên tục công kích, dị thường chân quý. Nghe được cây bối diệp tư lời nói, lý gia vượng không khỏi có chút thất vọng, này hai tờ bùa hộ thân, đối với hắn không có có bất kỳ tác dụng gì, nhưng là đối với trương khôi cùng la trí lại có thật lớn tác dụng, có thể ở mấu chốt thời kỳ cứu kia một cái mạng. Cho nên liền đưa tay tiểu quá cây Bối Diệp Tư chuyển cho mình hai tờ bùa hộ thân, cũng chủ động hỏi, cây Bối Diệp Tư đại nhân, ngươi muốn ta trợ giúp ngươi ngắt lấy kia mấy loại chân quý dược liệu, ngươi cho ta cặn kẽ giới thiệu xuống. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, cây Bối Diệp Tư lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển quyển sách thật dày đưa cho Lý Gia Vượng nói, này bổn kỳ hoa dị thảo lục đưa cho ngươi rồi, ta cần cái kia mấy loại dược liệu phân biệt là âm dương quả, tím lôi đẳng, phi vân liên, u minh quả, kim đỉnh trúc. Kỳ hoa dị thảo lục trung đều có ghi chép cùng hình ảnh, chính ngươi tra xét một chút đi." Nghe được cây bối diệp tư lời nói, Lý Gia Vượng đưa tay nhận lấy kia bổn kỳ hoa dị thảo lục, thản nhiên nói, "Ta đã biết, chờ ta từ trong cấm địa lúc quay trở lại, bảo đảm đem âm dương quả, tím lôi đằng, phi vân liên, u minh quả, kim đỉnh trúc cho ngươi mang về tới, nếu như ngươi không có chuyện gì nói, ta hay đi về trước chuẩn bị." Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, cây bối diệp tư gật đầu nói, "Ta đây tiểu chờ tin tức tốt của ngươi rồi." nghe được cây bối diệp tư lời nói, lý gia vượng gật đầu, cho kia một ánh mắt kiên định, nhẹ giọng nói, yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. sau khi nói xong, lý gia vượng tự đứng lên, mang theo trương khôi cùng la trí hai người rời đi cây bối diệp tư phòng làm việc, hướng tự mình ở lại trong tiểu điếm đi tới rồi. mới vừa vừa rời đi cây bối diệp tư phòng làm việc, lý gia vượng liền từ nhận không gian trong, lấy ra kia hai tờ bùa hộ thân đưa cho trương khôi cùng la trí hai người nói, này hai tờ giấy bùa ta không cần phải, hay? vẫn là lưu cho các ngươi hai bảo vệ tánh mạng dùng đi. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Chí do dự một hồi, nhớ tới Lý Gia Vượng tối hôm qua biểu hiện, biết kia nói là sự thật, kia căn bản không muốn hai tờ giấy bùa bảo vệ tánh mạng, cho nên liền đưa tay nhận lấy bùa hộ thân, vẻ mặt vẻ cảm kích nói, "Cảm ơn, nhà vượng." Nghe được Trương Khôi cùng La Chí hai người đối với mình gọi, Lý Gia Vượng vừa lòng phi thường, trực giác của hắn vẫn nói cho hắn biết, Trương Khôi cùng La Chí hai người là mình trọng yếu nhất đồng bạn. Có thể cho tự mình trợ giúp thật lớn, vì vậy, kia vẫn ở xử mình cùng hai người trung đụng khá hơn một chút, hy vọng nhận được hai người phát từ đáy lòng tán thành. Không nên khách khí, chúng ta là bạn bè, vốn là hẳn là giúp đỡ cho nhau. Lý Gia Vượng nở nụ cười nói, ân, chúng ta là bạn bè. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, Trương Khôi cùng La Chí không hẹn mà cùng gật đầu nói. Đồng thời hai người ở trong lòng âm thầm thể, nhất định phải cố gắng tu luyện, không nên bị Lý Gia Vượng kéo qua xa. Chẳng những không giúp được kia bận rộn, ngược lại trở thành kia gánh nặng. Thấy Trương Khôi cùng la trí hai người ngẩn người suy tư biểu tình, Lý Gia Vượng khẽ mỉm cười, dùng tay vô vô bả vai của hai người, nhẹ giọng nói, đừng phát ngây người, muốn ngẩn người cũng đừng ở trên đại lục ngẩn người, trở lại tiểu điếm đang ngẩn người cũng không mượn Sau khi nói xong, Lý Gia Vượng tiểu dẫn đầu hướng tiểu điếm phương hướng tiến đến, mà Trương Khôi cùng la trí hai người cũng mau tốc độ đắc đem hai tờ bùa hộ thân thu lại, bước nhanh đuổi theo Lý Gia vượng trở về trong tiểu điếm đi. Lý gia vượng mới vừa vừa bước vào đến tiểu điếm đại môn, liền gặp được vẻ mặt quyến rũ vẻ băng lam, dãy duỗi ngạo nghễ ưỡn lên cái mông, từng bước từng bước hướng bên cạnh mình đi tới, cũng lớn tiếng kêu lên: Lý gia vượng, ta có việc muốn tìm ngươi. Nghe được băng lam tiếng kêu, Lý gia vượng dừng lại đi về phía trước cất bộ, vẻ mặt vẻ nghi hoặc nói: băng lam tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Nghe được Lý gia vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ nghi hoặc. Băng Lam vẻ mặt vẻ thẹn thùng đưa cho kia một tờ màu hồng giấy viết thư, nhẹ giọng nói, đây là đưa cho ngươi. Sau khi nói xong, liền bỏ chạy dường như, chân thân rời đi trong tiểu điểm đi. Nhìn băng Lam bóng lưng rời đi, lý gia vượng vẻ mặt vẻ nghi hoặc mở ra màu hồng giấy viết thư, chỉ thấy phía trên viết, thân ái, gặp lại ngươi ở vương gia trong đại viện uy phong lấm lẫm Đại phát thần uy một khắc kia, của ta một trái tim đã bị ngươi cho bắt làm tù binh, chứ ngươi ra, ai cũng dung nạp không được rồi, từ một khắc kia lên trong mắt của ta trừ ngươi ra, tựu không có bất kỳ sắc thái rồi. Trải qua tối hôm qua một đêm trần trọc trở mình sau đó, ta không nhịn được trong lòng nghiêng tình cảm ngưỡng mộ, để lại một phong thư, lấy biểu trong lòng ta quý mến yêu say đắm tình, mong đợi quân thuận lợi từ trong cấm địa sau khi quay về, đến chân bảo các một hồi, cùng chung đàm luận nhân sinh lý tưởng, giường che ở giữa hay thú. Một bị ngươi bắt làm tù binh tiểu nữ tử băng lam lưu. Nhìn xong băng lam viết cho mình tin sau đó, Lý Gia Vượng ngẩng đầu nhìn một cái băng lam rời đi phương hướng. Bất đắc di lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, thật đúng là nhìn không ra, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, thế nhưng lại sẽ viết ra cùng chung đàm luận nhân sinh lý tưởng, giường tre ở giữa hay thú nói như vậy tới, thật là làm cho ngươi bất khả tư nghị à? Ở một trận thấp giọng tự nói sau đó, Lý Gia Vượng liền đem kia trương màu hồng giấy viết thư thu hồi, để vào trong ngực, trực tiếp trở lại Tiểu Điếm Gian phòng trong, nằm ở mềm mại thư thích trên mặt giường lớn, từ trong càn khôn giới lấy ra kia buồn thật dày kỳ hoa dị thảo lục nhìn lại. Đang ở Lý Gia vượng nằm ở mềm mại thư thích trên mặt giường lớn, toàn tâm nghiên cứu kỳ hoa kỳ thảo lục thời điểm, chân bảo các một gian trang sức trang nhã phong cách cổ xưa khuê phòng trong, vẻ mặt vẻ thẹn thùng băng lam, lôi kéo một người mặc đơn giản áo giáp, vóc người bốc lửa, một đôi hai vũ cao cao ửẩn lên xinh đẹp cô gái, nhẹ giọng nói, "Biểu tỷ, ngươi trợ giúp ta viết lá thư này, có thể hay không đả động Lý Gia vượng tâm, để cho kia thích ta à. Nghe được băng lam lời nói, đang nhìn đến kia vẻ mặt không tự tin biểu tình, Tên kia vóc người bốc lửa cô gái, vẻ mặt tự tin vẻ, dùng tay vô vô kêu cao cao tuột lên hai vú, lớn tiếng nói: Yên tâm đi biểu muội, chỉ cần cái kia Lý gia vượng thấy được kia phong thư tình, bảo đảm còn có tâm ngứa khó nhịn. Đối với ngươi mong đợi không dứt, chỉ cần kia có thể từ trong cấm địa sống đi ra ngoài, nhất định sẽ ở trước tiên đến chân bảo cát, tìm ngươi đàm luận nhân sinh lý tưởng, thể nghiệm nam nữ dường, che ở giữa hay thú. Nghe được vóc người bốc lửa cô gái nói đàm luận nhân sinh lý tưởng. Thể nghiệm nam nữ giường che ở giữa hay thú, Băng Lam thẹn thùng sắc mặt lập tức đại biến, hai tay ngay cả vội vàng nắm được tên kia vóc người bốc lửa cô gái bà vai, lớn tiếng chất vấn, "Biểu tỷ, ngươi ở đấy phong tình trong sách rốt cuộc viết thứ gì?" Thấy Băng Lam kịch liệt phản ứng, tên kia bốc lửa cô gái mới nhớ tới, của mình vị này tiểu biểu muội, hay vẫn là một tình bao sơ khai xử nữ, con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Biểu muội, ngươi nhìn ta muốn việc cần hoàn thành, tiểu đi trước rồi." Sau khi nói xong, tên kia bước lửa cô gái tiểu vội vàng đem băng lam khoác lên kia trên bả vai song tay lấy ra, nhanh như chớp rời đi băng lam khuê phòng, lưu lại băng lam một người ngồi ở trên giường buồn bực không thôi rồi. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 645, tiến vào cấm địa. Chương 645, tiến vào cấm địa. Ba ngày sau đó, thánh trong thành trên quảng trường người ta tấp nập, đều là quan sát cấm địa tư cách cuộc thi người xem. Mà đến tự mỗi cái thành nhỏ 3.000 tên thành chủ, thì phân biệt đi lên một đám đấu đài, đánh bại một đám đối thủ, tranh đoạt 90 tiến vào cấm điệu tư cách, về phần mặt khác 10 tiến vào cấm điệu tư cách, đã bị Lý Gia Vượng như vậy bị tinh tôn cường giả để cử nhân vật sở chiếm cứ rồi. Trải qua 3 ngày kịch liệt tranh đoạt sau đó, 90 tên tinh hoàng định phong chi cảnh thành nhỏ thành chủ, từ 3.000 tên người cạnh tranh chung lan truyền ra chỗ hết tài năng, đạt được tiến vào cấm điệu tư cách. Hội hợp Lý Gia Vượng trở về VV10 tên bị tinh tôn cường giả để cử cao thủ, ở cây bối diệp tư trở VV10 tên tinh tôn cường giả dưới sự dẫn dắt, đi lên cây bối diệp tư sủng vật tinh thú máu đào điêu, rời đi thánh thành, hướng cấm địa phương hướng cấp tốc bay đi. Trải qua một ngày phi hành sau đó, Lý Gia Vượng đám người hạ xuống một bị lột bỏ đỉnh núi bằng phẳng trên ngọn núi. Lúc này, chỗ ngồi này bằng phẳng trên ngọn núi đã thánh thành đội ngũ sớm đề cao đã tới nơi này, lặng lặng đợi chờ những khác thánh thành đội ngũ qua. Lý gia vượng đoàn người mới vừa hạ xuống này tấm bằng phẳng trên ngọn núi, cây bối diệp tư tiểu tìm kiếm được một không sai vị trí, đem 100 tên tiến vào cấm địa nhân viên an trí ở nơi đó, sau đó lưu lại một tên tinh tôn cường giả trông chừng nhóm người mình đội ngũ, tự mình dẫn theo 9 người tinh tôn cường giả tiến tới mặt khác 2 chi đội ngũ nơi đó, cùng mặt khác 2 thánh thành tinh tôn cường giả trao đổi tình báo đi. Hồi lâu sau, những khác thánh thành đội ngũ trước sau đã tới, chỉ còn lại cuối cùng một thánh thành cũng là thực lực cường đại nhất một sao thánh thành đội ngũ còn chưa có tới rồi. Lý gia vượng nhìn mình trên quần áo theo 3 sao dấu hiệu, đang nhìn đến những đội ngũ khác nhân viên trên quần áo 2 sao, 4 sao, 5 sao, 6 sao, thất tinh, 8 sao, 9 sao dấu hiệu, lập tức tiểu biết mình đám người trên quần áo ánh sao sáng dấu hiệu, là mỗi cái thánh thành dấu hiệu, cũng là mỗi cái thánh thành thứ tự xếp hạng. Ước chừng một giờ sau, chỉ thấy một chiếc khổng lồ màu vàng thuyền lớn, chở 100 tên người mặc màu vàng trường bào. Chỗ ngực đeo một sao dấu hiệu vân trương đội ngũ, nhanh chóng hướng Lý Gia Vượng chô ở cái kia ngồi bằng phẳng trên ngọn núi bắn nhanh mà đến, trực tiếp rơi vào Lý Gia Vượng tay phải vị trí. Làm kia chiếc thuyền khổng lồ màu vàng thuyền lớn hạ xuống bằng phẳng ngọn núi sau đó, 100 tên người mặc màu vàng trường bào, vẻ mặt kiêu ngạo ý tinh hoàng cường giả dối rít từ trên thuyền lớn nhảy xuống, hai mắt thả ra khiêu khích quan mang, hướng những khắc chín chi trong đội ngũ cùng quét đi, rất có một bộ lao tử vô địch thiên hạ tư thái thấy kia 100 tên người mặc màu vàng trường bảo tinh hoàng cường giả, dùng khiêu khích ánh mắt bắn càn quét cho ở mình đội ngũ, tất cả bị kia bắn càn quét đến đội ngũ nhân viên không có không dưới đất cao ngạo đỉnh đầu, không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt lợi hại. Thấy những đội ngũ khác nhân viên dưới đất cao ngạo đỉnh đầu, không dám cùng nhóm người mình nhìn thẳng, những thứ kia người mặc màu vàng trường bảo, độ ngực xứng có một tinh huân chương dấu hiệu 100 tên tinh hoàng cường giả, không có không vẻ mặt tiêu ngạo ý cùng vẻ tự đắc, trong hai mắt càng là toát ra nồng đậm xem thường vẻ Thật giống như bọn họ hết sức xem thường những khắc tám chi thánh thành đội ngũ, khinh thường tới làm bạn dường như. Bất quá, làm bọn họ khinh bỉ ánh mắt rơi vào Lý Gia Vượng trên người, Lý Gia Vượng trong lòng giận dữ, hai mắt lập tức thả ra bức người Hàn Quang, giống như hai chi lạnh như băng mũi tên nhọn một loại, bắn vào đến những thứ kia dùng khinh bỉ ánh mắt bắn càn quét hắn cẩm bảo tinh hoàng cường giả. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trong mắt Hàn Quang, kia 100 tên người mặc màu vàng trường bào, bộ ngực xứng có một tinh huân chương tinh hoàng cường giả, rối rít giận dữ cùng nhau dùng ánh mắt lợi hại hướng Lý Gia Vượng trên người nhìn lại, kia trong mắt sắc ý, giống như hàng vạn hàng nghìn mũi tên nhọn một loại, muốn đem Lý Gia Vượng xạ chỉnh con nhím. cảm giác kia một trăm tên kim bảo tinh hoàng trong mắt cường giả sắc ý, Lý Gia Vượng sắc mặt lạnh lẽo, một cổ giống như bức người hàn khí, từ kia trên người tán phát ra, khiến cho bên cạnh mười mấy người tinh hoàng cường giả liên tiếp lui về phía sau, rời xa kia bên người, cũng vẻ mặt e ngại vẻ nhìn vẻ mặt tức giận Lý Gia Vượng mà khoảng cách Lý Gia Vượng cách đó không xa một trăm tên Kim Bảo Tinh Hoàng Cường giả cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người hàn khí bức người, chẳng những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại khiến cho bọn hắn sát ý trong lòng càng sâu. Một tên đôi mắt ưng đại hán, càng là hai mắt tràn đầy sát ý nhìn Lý Gia Vượng, giơ tay phải lên, hướng về phía Lý Gia Vượng làm một cắt thiết hầu lễ. Thấy tên kia đôi mắt ương đại hán, hướng về phía Lý Gia Vượng làm một cắt thiết hầu lễ, những khác bảy chi đội vân vân Tinh Hoàng Cường giả rối rít nhỏ giọng nghị luận rồi. Ba sao thánh thành trung tên tiểu tử kia là ai hả? Thế nhưng lại to gan như vậy, dám khiêu chiến một sao thánh thành trung những thứ kia biến thái, càng là đắc tội một sao thánh thành trung cái kia siêu cấp tỏ thái độ cúc, cũng để cho kia trước mặt mọi người làm ra cắt tiết hầu lễ, loại này không chết không thôi khiêu chiến. Ai biết tên tiểu tử kia là ai a? Bất quá, kia nếu dám khiêu chiến một sao thánh thành cái kia bảy biến thái, hẳn là có có chút tài năng, sẽ không dễ dàng chết ở cúc trong tay. Ta hỏi một chút ba sao thánh thành trong một tên đội viên. Cái kia khiêu khích cúc tiểu tử tên là Lý Gia Vượng, một tuần trước, mang theo hai gạ phía dưới, tiêu diệt ba sao thánh thành trong một tam lưu gia tộc vương gia, chu diệt mười mấy người tinh hoàng trung hậu kỳ cường giả, cũng đem tinh hoàng đỉnh phong, sắp bước vào tình tôn cường giả vương gia đại trưởng lao giết chết, cũng là một bất chết bất khấu tỏ thái độ. Dựa vào, lợi hại như thế, không trách được dám khiêu khích một sao thánh thành những thư kia biến thái, cái này tiến vào cấm địa có trò hay để nhìn, có lông, phát áo, trò hay nhìn tiến vào cấm địa là tùy cơ truyền tống, mỗi chi đội vân vân truyền tống địa điểm cũng đều không giống nhau, lý gia vượng có thể hay không cùng một sao thánh thành trong đám kia tỏ thái độ gặp hay, vẫn là một vấn đề đấy. lý gia vượng thấy cúc trước mặt mọi người đối với mình làm cắt thiết hầu lễ, trong lòng sát ý càng đậm, tay phải bình thân, bốn chỉ uốn lượn, ngón giữa duỗi thẳng, khẽ động đến, hướng về phía cúc làm ra một cực kỳ khiêu khích động tác. thấy lý gia vượng làm ra động tác, cúc mặt liền biến sắc, lập tức rút ra trên người vũ khí đã nghĩ muốn hướng Lý Gia Vượng bên cạnh giết tới, mà kia bên người Hai Kim Bảo cứng giả lập tức đưa tay lôi kéo kia cánh tay, ở kia bên thai nói nhỏ một trận mới dừng lại kia lập tức thẳng hướng Lý Gia Vượng hung hăng trận mắt nhìn Lý Gia Vượng liếc một cái, thu hồi ánh mắt của mình lẳng lặng đợi chờ cấm địa mở ra, thấy Cúc thu hồi ánh mắt Lý Gia Vượng cũng thu hồi nhìn về phía Cúc ánh mắt lẳng lặng đợi chờ cấm địa mở ra, chuẩn bị ở tiến vào cấm địa sau đó ở tìm cơ hội xử lý Cúc đoàn người, mà Lý Gia Vượng bên cạnh đồng đội. Nhìn thấy Lý Gia Vượng đắc tội một sao thánh thành người, không tự chủ được lui về phía sau lại mười mấy mét, rời xa Lý Gia Vượng bên người, thật giống như kiên là một tai họa một loại. Sau nửa giờ, cây bối diệp tư trở lại Lý Gia Vượng chỗ ở đội ngũ, trôi nổi tại giữa không trung, hướng về phía Lý Gia Vượng đoàn người lớn tiếng nói, Một hồi, chúng ta 90 tên tinh tôn cường giả sẽ liên thủ mở ra cấm điện, các ngươi cùng những khác tám chi đội ngũ phân nhóm tiến vào trong cấm điện. Đồng thời, chúng ta nhắc nhở các ngươi một câu. Các ngươi ở trong cấm địa chỉ có thể dừng lại một tuần lễ, một tuần sau đó, chúng ta 90 tên tinh tôn cường giả sẽ lần nữa mở ra cấm địa một giờ, nếu như các ngươi không thể ở một giờ thuận lợi đi ra ngoài, như vậy các ngươi tiểu vĩnh viên ở lại trong cấm địa rồi. Sau khi nói xong, cây bối diệp tư tiểu dẫn theo 3 sao thánh thành còn lại 9 người tinh tôn cường, cường giả, nhanh chóng bay vào trời cao, từ trong nhẫn không gian lấy ra một tinh bản, lạng lặng lơ lửng ở nơi đó đợi chờ rồi, mà những khắc tám trong thánh thành lĩnh đội chi người cũng dối rít khai báo bản giao xong sau đó, bay vào trời cao, từ trong nhẫn không gian lấy ra một tinh bản, lặng lặng đợi chờ ra lệnh làm việc rồi. Làm 90 tên tinh tôn cường giả toàn bộ bay vào trời cao, cầm trong tay một tinh bản, lặng lặng trôi nổi tại cao giữa không trung thời điểm, một tên người mặc trường bào màu tím lao giả, nắm chặt một màu tím tinh bản, hướng về phía những khác tinh tôn cường giả lớn tiếng quát, bắt đầu đi. Sau khi nói xong, tên kia trường bào màu tím lao giả, đã đem chân khí trong cơ thể quán chú đến kia trong tay màu tím tinh trong âm, nhất thời, kia trong tay màu tím tinh trong âm, bắn ra một đạo cự đại tử sắc quang trụ. Mà những khác 89 tên tinh tôn cương giả, đang nghe trường bảo màu tím lao giả tiếng hô sau đó, rồi rít đem chân khí trong cơ thể của mình quán chú tới trong tay tinh trong âm, nhất thời, chỉ thấy được 89 đạo cự đại kim sắc quang trụ, bắn về phía cao giữa không trung cùng khổng lồ tử sắc quang trụ đàn sen vào nhau. Theo 89 đạo kim sắc cột sáng cùng tử sắc quang trụ đan xen vào nhau trình độ càng ngày càng sâu, cũng hoàn toàn tan ra là một thể thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng vang trời vang lớn, đứng ở trên ngọn núi 900 tên tinh hoàng cứng, giả, không hẹn mà cùng cảm nhận được dưới chân ngọn núi một trận kịch liệt lay động. Vành! Vành! Vành! Vành! Một trận tiếng nổ lớn sau đó, một mơ hồ cự dạng núi lớn xuất hiện tại trong hư không, cũng theo anh. Vành, vành. tiếng nổ lớn càng ngày càng rõ ràng hiện lên ở trong mắt mọi người. Rơi đổi theo thời gian, cái kia mơ hồ cự dạng núi lớn, hết sức rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người, mà lúc này, chỉ nghe thấy tên kia màu tím trưởng cua lão giả lớn tiếng gào lên, cấm điệu mở ra chỉ có chỉ trong chốc lát, các ngươi nhanh lên tiến vào trong đó, một sao thánh thành trước vào, hai sao thánh thành thứ hai, dùng cái này loại suy, mau điểm hành động đi. Màu tím trưởng cua lão giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được một sao thánh thành 100 tên kim bảo tinh hoàng cường giả. Rồi rít dùng tràn đầy sát y ánh mắt nhìn Lý Gia Vượng liết một cái, mới phi thân lên, nhanh chóng biến mất tại trong hư không khổng lồ trong giải núi, mà cũng càng là ở tiến vào khổng lồ giải núi lúc trước, lần nữa hướng về phía Lý Gia Vượng làm một cắt thiết hầu lễ. Chỉ trong chốc lát, một sao, hai sao thánh thành hai trăm tên tinh tôn cường giả, toàn bộ cũng đều tiến vào đến cự đại trong giải núi, đến phiên Lý Gia Vượng chỗ ở bà sao thánh thành chi người tiến vào trong đó rồi. Lý Gia Vượng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đầu đầy mồ hôi đau khổ chống đỡ cây bối diệp từ đám người tùy ý nhìn thoáng qua phía sau, vẻ mặt sợ hãi cùng vẻ thương hại hơn 90 tên tinh hoàng cường giả liếc một cái, thân hình chật lóe, nhanh chóng biến mất ở khổng lồ trong giải núi rồi. mới vừa bay vào đến khổng lồ trong giải núi, Lý Gia Vượng tiểu cảm thấy một cổ khổng lồ hấp lực, đem tự mình hướng trong giải núi trong khắp ngõ ngách kéo ra đi. Lý Gia Vượng biết này cổ hấp lực là trong cấm địa một tồn tại đặc thù, đem mỗi trăm người kéo xuống cùng một chỗ, muốn đem tự mình kéo xuống một trong cấm địa một điểm dừng chân. Ở nơi nào, hắn có thể cùng ba sao trong thánh thành những khác 99 tên tinh hoàng hội hợp. Mà kia 99 tên tinh hoàng cường giả, đối với hắn có trọng dụng, thu phục được rồi, có thể trợ giúp hắn ngắt lấy trong cấm địa kỳ hoa dị thảo, cho hắn làm ra rất nhiều chuyện, tỉ như cho hắn làm mồi dụ, cho hắn săn thu tinh thú, đối phó một sao trong thánh thành cái kia 100 tên kim bảo cường giả, chờ chút. Cho nên, Lý Gia Vượng liền không hề nữa bài xích vẻ này hấp lực, vẫn bằng kia đem tự mình kéo xuống trong cấm địa cái kia điểm dừng chân. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 646, cơ NGF hợp nhất, 1. Chương 646, cương F hợp nhất, 1. Rơi đổi theo thời gian, lý gia vượng thân thể ở trong cấm địa đặc thù hấp lực dính dấp dưới, một đường đồng bền đung đưa xuyên qua thành từng mảnh dày đặc rừng rậm, lướt qua từng đường đường rộng rãi chạy trồn con sông, chậm rãi đáp xuống một mảnh trống trải bình nguyên trên. Làm Lý Gia Vượng vững vàng đứng ở kia tâm trống trải bình nguyên trên sau, kia trên thân thể hấp lực trong nháy mắt biến mất không thấy, cả người cảm thấy vô cùng tự tại, hít sâu một hơi, nhất thời một cổ tinh túy linh khí rót vào trong kia thể nội, bị kia thể nội khổng lồ vô cùng chân khí sở bao dung thông hóa, chuyển hóa thành kia chân khí trong cơ thể một phần. Cảm nhận được bình nguyên trên tinh túy linh khí, Lý Gia Vượng không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái rên gì có tiếng, thầm nghĩ, đường ngầm cấm địa quả nhiên là một người tu luyện bảo địa. Mặc dù chỉ có chỉ có thể ở bên trong ngốc 7 ngày, nhưng là, ở ngắn ngủi 7 ngày thời gian bên trong, những thứ kia thể ở tinh hoàng đỉnh phong cường giả, hoàn toàn có thể dựa vào trong cấm địa tinh túy linh khí, đột phá hiện hữu cảnh giới, tiến quân tinh tôn cường giả chi cảnh. Lúc này, ba sao trong thánh thành những khác 99 tên tinh hoàng cường giả, cũng rồi rít ở cấm địa đặc thù hấp lực dính dấp dưới nối liền không dứt hạ xuống này khối trống trải bình nguyên trên, khoanh chân mà ngồi, liều mạng hấp thu trong cấm địa tinh nhuệ linh khí tu luyện tự thân công pháp, để cao thực lực bản thân, cũng lặng lặng đợi chờ bình nguyên vòng ngoài kết giới phá toái. Căn cứ bọn họ biết đến tin tức, làm bọn họ hạ xuống này khối chống trải bên trên bình nguyên một giờ sau, bình nguyên vòng ngoài kết giới sẽ phá toái, bọn họ mới có thể đi ra bình nguyên, tiến vào trong rừng rậm vùng đất, ngắt lấy đại lượng kỳ chân dị quả, cũng cùng với khác tám thánh thành tinh hoàng cường giả, liên thu mở ra thánh quả nơi ở kết giới, tranh đoạt kia một vạn mai thánh quả quy thuộc quyền. Lý Gia Vượng cảm thụ một chút trong cấm địa linh khí nồng độ sau đó, tiểu vẻ mặt cười cười đi đến khoanh chân mà ngồi, liều mạng tu luyện 99 tên tinh hoàng cường giả trung ương, tùy ý nhìn thoáng qua bọn họ cố gắng tu luyện bộ dáng, lớn tiếng nói, bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố các ngươi quy về ta Lý Gia Vượng quản hạt, ở trong cấm địa tất cả hành động đều phải nghe theo sự chỉ huy của ta, tất cả người không phục có thể đứng ra, hướng ta khiêu chiến, nếu không, ta liền chủ động cho. Giang ngươi nhóm toàn bộ tự nguyện nghe theo sự chỉ huy của ta. Tất cả không phục ta hiệu lệnh người, sẽ gặp phải vô tình đánh chết. Nghe được lý gia vượng lớn lối lời nói, khoanh chân mà ngồi, năm chặc thời gian liều mạng tu luyện 99 tên tinh hoàng cường giả, rồi rít từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại, cũng nét mặt đầy vẻ giận dữ đứng dậy, hướng về phía Lý Gia Vượng lớn tiếng quát lớn, "Lý Gia Vượng, đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại, tiêu diệt vương gia kia mười mấy phế vật, có thể ở chúng ta trước người khoe khoang tu vi, liền cho rằng ngươi là chúng ta ba sao thánh thành vương giả, có thể tự cho là" Đúng vọng tưởng thống lĩnh chúng ta những thứ này ba sao thánh thành tinh anh. Nghe được 3 sao thánh thành chung 99 tên tinh hoàng cường giả quát lớn có tiếng, Lý Gia Vượng sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lợi hại rơi vào một tên gọi nhất vui mừng áo đen thanh niên trên người, dùng ngón tay kia thân thể, thản nhiên nói, ngươi là ai? Ta xem ngươi gọi nhất vui mừng, là không phải là muốn đứng ra khiêu chế ta. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, theo kia ngón tay chỉ hướng phương hướng, những khắc 98 tên tinh hoàng cường giả ánh mắt dối rít rơi vào. Tên kia áo đen thanh niên trên cho cổ vũ cô lên khuyến khích, ủng hộ kia hung hăng dạy dỗ Lý gia vượng một bữa ngừng lại. Cảm nhận được mọi người nóng bỏng ánh mắt, cùng với cổ vũ cô lên khuyến khích ủng hộ có tiếng, tên kia áo đen thanh niên tiến lên một bước, đi tới Lý gia vượng trước người, vẻ mặt kiêu ngạo ý nói: Ta gọi là gió lục địa, ta chính là không ưa ngươi làm, nghị muốn khiêu chiến ngươi, hung hăng gào hấn ngươi một bữa ngừng lại. Gió lục địa là ba sao trong thánh thành lục gia nhị thiếu gia, tuổi trẻ đầy triển vọng, là lục gia thế hệ trẻ thứ hai cao thủ một thân cao siêu tu vi sâu không lường được, có tinh hoàng đỉnh phong võ lực, hơn nữa tiến vào cấm địa lúc trước, gia tộc kia trưởng bối tặng đưa cho hắn một thanh thượng phẩm linh khí gió lốc một trượng, càng làm cho kia lực chiến đấu tăng lên một tầng. Tâm cao khí ngạo gió lục địa ở ba sao thánh thành thời điểm, tiểu đối với mọi người nghị luận dối rít lý gia vượng rất không ngừa, cho là kia đoạt của mình danh tiếng, đã nghĩ muốn tìm lý gia vượng khiêu chiến một phen, để đạt được khổng lồ danh vọng cùng thiếu nữ sùng bái tình. Bất quá, kia ý nguyện mới vừa biểu hiện ra đã bị gia tộc kia trưởng bối hung hăng giáo huấn một trận, cũng nghiêm lệnh kia không được tìm Lý Gia Vượng phiền toái, để cho kia chỉ đành phải đem ý nghĩ trong lòng áp chế ở trong lòng, bất đắc dĩ nghẹn. Mà ở tiến vào cấm địa lúc trước bằng phẳng trên ngọn núi, ngay cả hắn cái này người tầm cao khí nạo, đều ở một sao thánh thành những thứ kia biến thái trước mặt dưới đất cao nạo đỉnh đầu, mà Lý Gia Vượng lại có can đảm cùng một sao thánh thành đám kia tỏ thái độ nhìn thẳng, cũng đối với một sao thánh thành thanh niên đệ nhất cao thủ cúc phát ra khiêu khích. Điều này làm cho gió lục địa cảm thấy cực độ tức giận, bởi vì lý Gia vượng cường thế biểu hiện, sự hình tượng của mình trong nháy mắt ngã vào thung lũng, cũng làm cho kia đối với lý Gia vượng sinh ra ghen tị tình. cũng ở lý Gia vượng yêu cầu mình phải phục tùng kia ra lệnh lúc, hoàn toàn buộc phát ra, trở thành ba sao thánh thành những khác 98 tên tinh hoàng cường giả tiên phong cùng lính hậu. Tuy ý nhìn vẻ mặt vẻ phẫn nộ gió lục địa liếc một cái, lý Gia vượng vẻ mặt vẻ khinh thường nói, nghị giao hấn ta một bữa ngừng lại, tiểu phách ngươi không có buồn sự kia." Nghe được lý gia vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ khinh thường, gió lục địa lập tức bị chọc giận, vẻ mặt nhế răng, cười vẻ kêu lên, "Hảo, hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua ta cửa ải này, nếu không, ta không để ý đưa ngươi tiến vào Minh Thần Hoài Bão." Cảm nhận được gió lục địa trên người sát ý, lý gia vượng trong mắt hàn quang trận lóe, trong lòng sát ý bay lên, chuẩn bị một hồi giết chết gió lục địa, kinh sợ những khác tinh hoàng cường giả, cưỡng ép hợp nhất bọn họ, khiến cho bọn hắn vì mình hiệu lực, trợ giúp tự mình thu hoạch lớn nhất lợi ích. Những khác 98 tên tinh hoàng cường giả cảm nhận được Lý Gia Vượng cùng Gió Lục Địa hai người sát khí trên người, vội vàng hướng bốn phía tàng ra, cho hai người đầy đủ chiến đấu không gian, sau đó đứng ở đàng xa lặng lặng đợi chờ chiến đấu bắt đầu, để bọn họ căn cứ chiến đấu kết quả làm ra lựa chọn của mình cùng quyết định. Làm 98 tên tinh hoàng cường giả rối rít tứ tán ra sau đó, Gió Lục Địa lập tức thi triển công pháp, lui về phía sau lại xa vài trăm mét, mới dừng lại. Từ nhẫn không gian trong lấy ra cái kia đem thượng phẩm linh khí gió lốc mục trượng, hướng về phía Lý gia vượng phương hướng nhẹ nhàng vung lên, liền nhìn thấy một đạo thanh sắc quan mang từ kia trong tay gió lốc mục trưởng trong thiểm quá. Ngay sau đó, Lý gia vượng dưới chân cỏ xanh lập tức điên cuồng sinh trưởng, tạo thành từng đường đường khổng lồ bền bị đẳng điều, đem Lý gia vượng kết kết thật thật chói chói lại. Đồng thời con con bền bỉ đằng mạn trên xuất hiện từng cây sắc bén gai nhọn hoác, hướng Lý gia vượng trên người cuồng đâm đi. Tuy ý nhìn thoáng qua. Đem thân thể của mình trói lại màu xanh đằng mạn, Lý Gia Vượng thể nội màu vàng chân khí thấu thể ra, biến ảo thành từng đạo sắc bén màu vàng kia quang, nhanh chóng đem những thứ kia màu xanh đằng mạn cắt thành toái phiến, từ màu xanh đằng mạn buộc chặt trong thoát khỏi đi ra ngoài. Làm Lý Gia Vượng từ màu xanh đằng mạn trong thoát khỏi sau khi đi ra, lập tức phi lên trên không trung, lấy ra thanh phong kiếm, ngón tay cấp tốc vũ động, chỉ huy mang theo hàn khí bức người thành phong kiếm, giống như giống như sao băng, phá toái hư không hướng vài trăm mét ngoài gió lục địa bên người bắn nhanh ra. Thấy Lý Gia Vượng từ đằng mạn trong tránh thoát đi ra ngoài, cũng chỉ huy thanh phong kiếm, mang theo một đạo bạch sắc tàn ảnh, hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến, lập tức hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng kêu lên, "Tới hảo, ta xem làm sao phá ngươi thành phong kiếm." Gió lục địa ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được kia trong tay gió lốc một trượng, thiểm quá mấy đạo bén nhọn thanh sắc qua mang, nhất thời, chỉ thấy được mấy chục căn cỏ nhỏ trong nháy mắt sinh trưởng, biến thành từng cây cỡ thùng nước. Mấy trăm trượng dài, mang theo sắc bén sức mang dô màu xanh đằng mạng, mang theo gào thét tiếng gió, chui vào trời cao, đem thanh phong kiếm giam cầm ở đằng mạng tổ thành trong lao tù, khiến cho không cách nào ở cấp tốc phi hành, chỉ có thể ở đằng mạng. Trong lao tủ liều mạng dãy ruột. Lý gia vượng thấy thanh phong kiếm bị giam cầm ở đằng mạng trong, trong mắt hàn quang trật lóe, ra giấu tay nhanh chóng biến ảo, vẻ mặt vẻ khinh thường kêu lên, tiêu chút buồn sự ấy, còn muốn giam cầm của ta thanh phong kiếm, thật là không biết tự lượng sức mình. Lý gia vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy bị khốn ở đằng mạn trong thanh phong kiếm, đột nhiên buông thả ra ngoài đại lượng mang theo hàn khí bức người bạch quang, đem mấy chục căn cỡ thùng nước bền bị đằng mạn bao vây túi trong đó. Kết sức, giang rác, thanh âm ở trống trải bình nguyên trên vang lên, từng cây bị bạch quang bao vây túi bền bị đằng mạn, bị thanh phong kiếm buông thả ra ngoài mở hàn khí bức người đóng băng, sau đó bị kia đánh tan, vỡ vụn trở thành từng cây thật nhỏ toái phiến, phát ra từng tiếng thanh thúi vang lên đánh tan bền bỉ đằng mạn sau đó thanh phong kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng gió lục địa bên người bắn nhanh ra rất có không đem chạm dưới kiếm thế không bỏ qua tư thái cảm nhận được thanh phong trên thân kiếm truyền đến lạnh như băng sắc khí gió lục địa trong lòng chấn động vội vàng vũ động trong tay gió lốc một trượng phát ra từng đạo thanh sắc quang mang đem một mảng lớn màu xanh cỏ nhỏ bao phủ trong đó nhất thời chỉ thấy được từng cây cỏ nhỏ điền cuồng sinh trưởng biến ảo thành từng cây tráng kiện đại thụ toé ra từng cây sắc bén một đâm hướng thanh phong kiếm nên đón phanh phanh phanh tiếng nổ lớn ở từng cây mộc đâm ở thanh phong kiếm đánh tới cùng nhau thời điểm chợt dựng lên rời đổi theo thời gian từng cây mộc đâm nối liền không dứt va chạm vốn là mang theo sắc bén phong mang thanh phong kiếm ở đánh tan nhóm lớn mộc đâm sau đó cuối cùng mất đi sắc bén phong mang ở lý gia vượng triệu hoán trong tiếng trở lại kia trong tay làm lý gia vượng triệu hồi thanh phong kiếm sau đó kia từng khỏa tráng kiện đại thúc bắn nhanh ra từng cây sắc bén mộc đâm Che trời út đất hướng Lý Gia Vượng trên người bắn nhanh mà đến, rất có đem bắn thành con nhím tư thái. Thấy vô số một đâm che trời út đất hướng trên người của mình bao phủ mà đến, Lý Gia Vượng khẽ nheo mắt lại, âm thầm khen ngợi một tiếng gió lục địa thủ đoạn. Cho là kia trong rừng dậm lực chiến đấu, đem phải nhận được khổng lồ đề cao, có thể cho tự mình trợ giúp thật lớn, cho nên liền hủy bỏ đem giết chết tính toán, chuẩn bị đem thu nhập nô buộc, vì mình hiệu lực. Tại âm thầm thay đổi trong lòng quyết định Lý Gia Vượng, không có quên che trời út đất mộc đâm công kích trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động phát ra từng đạo dẫn người thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang hướng một đâm nên đón đem từng cây một đâm đóng băng cùng đem đánh tan trở thành từng cục thật nhỏ toát phiến. ở từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang cùng vô số căn mục đâm triển khai kịch liệt giao phong thời điểm một đạo thật nhỏ màu vàng kiếm quang len lén từ lý gia vượng dưới chân trốn vào trong thổ địa hướng vô số tráng kiện đại thụ phương hướng kích xả đi thế giới siêu cấp mỹ nữ hậu cung như mây hướng diễm hệ thống đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 647 cỡ NGEF hợp nhất 2. Chương 647 cương F hợp nhất 2. Từ lý gia vượng lòng bàn chân trốn vào trong thổ địa, hướng vô số tráng kiện đại thụ phương hướng kích xạ đi thật nhỏ kiếm quang. Trong chớp mắt công phu thời gian tiểu đã tới những cây to kia hệ dễ cũng nhanh chóng đem vô số tráng kiện đại thụ ở vào sâu trong lòng đất hệ dễ toàn bộ chặt đứt. Bạn trên mạng chia sẻ làm vô số tráng kiện đại thụ ở vào sâu trong lòng đất hệ dễ bị chém đứt sau đó lập tức nhanh chóng khô héo mà che trời út đất một đâm công kích cũng theo đại thụ khô héo im bật lại về phần lý gia vượng vũ động thanh phong kiếm phát ra từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang thì mang theo khí thế bức người tạo thành một đạo dậy đặc kiếm quang chi mưa hướng gió lục địa trên người bắn nhanh ra rất có đem chém ở sắc bén kiếm quang dưới tư thái thấy lý gia vượng phá giải của mình một đâm công kích gió lục địa vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Trong tay gió lốc một trượng, lần hai vũ động, từng đạo thanh sắc quán mang, từ gió lốc một trượng trong bắn nhanh ra, đem một mảng lớn cỏ xanh bao phủ trong đó, nhất thời, chỉ thấy được từng khoả một người ôm hết đại thúc, rồi rít gầy đi lên, từng cây cỡ thùng nước đằng mạn điên cuồng phát sinh. Làm từng khoả một người ôm hết đại thụ, vừa được hai mươi mấy mét cao, từng cây cỡ thùng nước đằng mạn vừa được dài chừng 10 trượng thời điểm, liền nhìn thấy từng cây, tùy nhánh cây tạo thành trường mâu, mang theo sắc bén tia sáng. Hướng lý gia vượng trên người kích xa đi, đồng thời, từng cây bền bị màu xanh đằng mạn, nhanh như tia chớp thoát ra, hướng lý gia vượng trên người bao phủ đi, rất có đem buộc chặt ở, để cho vô số trường mâu đâm thủng tính toán. Đối mặt vô số trường mâu cùng màu xanh đằng mạn công kích, lý gia vượng sắc mặt không thay đổi, đối với gió lục địa điều khiển thực vật năng lực càng thêm tò mò, đồng thời kia ở tò mò thời điểm, cũng không có quên vũ động trong tay thanh phong kiếm, phát ra từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang nên hướng những thứ kia trường màu cùng màu xanh đằng mạn. Phan, Phan, Phan. Màu trắng kiếm quang cùng trường mâu màu xanh đằng mạn đánh tới cùng nhau thời điểm, phát ra từng tiếng va chạm kịch liệt có tiếng, ngay sau đó vô số chi trường màu từng khúc gãy lìa, vô số căn màu xanh đằng mạn không tiếng động héo tản, mà màu trắng kiếm quang cũng bởi vì đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, giải tán ra, hóa thành điểm một cái nguyên tố, biến mất ở thiên địa chỉ thấy. Ở màu trắng kiếm quang giải tán sau đó, Liên tục không ngừng trường mâu cùng màu xanh đằng mạn từ từng khỏa một người ôm hết đại thụ, cùng với từng cây bị thanh sắc quang mang bao phủ cỏ nhỏ nơi bắn nhanh ra, nhanh như tia chấp hướng Lý Gia Vượng bên người mau chóng đuổi theo, rất có không đem giết chết, thế không bỏ qua tư thái. Thấy tự mình phát ra màu trắng kiếm quang giải tán, đối phương trường mâu cùng màu xanh đằng mạn lại nhanh như tia chấp hướng trên người của mình bắn nhanh mà đến, Lý Gia Vượng nhướng mày, biết phải tốc chiến tốc thắng, nếu không... Đối với mình hợp nhất này hơn 90 tên tinh hoàng cường giả cực kỳ bất lợi, cho nên liền lớn tiếng nói, không cùng ngươi chơi, hiện tại hết thể cũng đều kết thúc. Lý Gia Vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được kia thân hình vừa động, biến mất tại nguyên chỗ, để cho vô số chỉ trường mâu đâm vào không khí, để cho vô số căn đẳng mạn mất đi mục tiêu. Làm gió lục điệu thấy Lý Gia Vượng biến mất tại nguyên chỗ, không thấy được tung tích thời điểm, lập tức thất kinh, vội vàng phi thân lên, hướng phía sau cấp tốc thối lui. Sợ Lý Gia Vượng xuất hiện ở kia trước mặt, sử tự mình mất đi lực chống cự. Đáng tiếc, suy đoán của hắn mặc dù vô cùng chính xác, nhưng là kia động tác chậm đi rất nhiều, kia mới vừa phi thân lên, còn chưa kịp bay xa, Lý Gia Vượng thân hình tiểu xuất hiện ở kia bên người, cũng một cước hung hăng đá vào kia nắm chặt gió lốc một trượng trên tay phải. Kết sức. Một tiếng giòn vang, gió lục điệu tay phải xương bị Lý Gia Vượng tàn bạo một cước đá gãy, phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, đồng thời kia nắm chặt thượng phẩm linh khí gió lốc một trượng cũng theo hét thảm một tiếng có tiếng, thoát khỏi kia bàn tay, hướng trên mặt đất rơi xuống ra, cũng Lý Gia Vượng nhanh chóng nhặt lên, trở thành kia chiến lợi phẩm. Ở một cước đá gãy gió lục địa tay phải cốt sau đó, Lý Gia Vượng trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vũ động, phát ra từng đạo mang theo lạnh như băng hơi lạnh màu trắng kiếm quang, hướng gió lục địa trên người chém giết đi. Đối mặt hơn 10 đạo bén nhọn màu trắng kiếm quang công kích, gió lục địa trong lòng hoảng hốt, vội vàng từ trong lòng ngực tay lấy ra giấy bùa, vỡ ra tới, nhất thời Chỉ thấy được một đạo hồng sắc quang mang thiểm quá, một kiên cố màu đỏ phòng ngự cháo, đem gió lục địa bảo vệ, để cho hơn 10 đạo bén nhọn màu trắng kiếm quang không cách nào tiếp xúc đến gió lục địa thân thể, càng không cách nào tổn thương tới kia một cọng tóc gái. Nhận được màu đỏ phòng ngự cháo bảo vệ, tạm thời an toàn gió lục địa, nhanh chóng đem gãy lìa tay phải của đón, sau đó vẻ mặt vẻ phẫn nộ nhìn Lý Gia Vượng nói, "Có bản lĩnh, ngươi giết đứng lên a." Nghe được gió lục địa gọi tha có tiếng, Lý Gia Vượng trên mặt xuất hiện một tia lãnh ý biết không đem thân thể ngoài cái kia màu đỏ phòng ngự cháo đánh tan thì không cách nào đối với kia sinh ra thương tổn càng không cách nào đem hợp nhất cho nên liền đem đại lượng chân khí quán chú đến thanh phong kiếm trong hét lớn một tiếng nói xem ta như thế nào phá ngươi cái này sát rùa đen theo lý gia vượng giống giận có tiếng kia trong tay thanh phong kiếm mang theo bén nhọn quang mang cùng khổng lồ khí thế hướng gió lục địa bên ngoài cơ thể màu đỏ phòng ngự cháo phía trên chém tới phanh một tiếng vang thật lớn Bị Lý Gia Vượng quán trú đại lượng chân khí thanh phong kiếm, giống như mới vừa mới vừa xuất sơn tuyệt thế danh kiếm một nửa, mang theo sắc bén phong mang, một kiếm phá vỡ gió lục địa bên ngoài cơ thể màu đỏ phòng ngự cháo, ở kia bộ ngực nơi lưu lại một đạo thật dài lỗ hồng. Thấy Lý Gia Vượng một kiếm phá vỡ rồi tự mình bên ngoài cơ thể màu đỏ phòng ngự cháo, gió lục địa không khỏi si ngốc lên, không tự chủ được thì thầm lầm bẩm đây cũng là có thể ngăn cản tinh tôn cường giả 10 phút đồng hồ đùa hộ thân a làm sao có thể bị Lý Gia Vượng một kiếm cho pha đấy? Chẳng lẽ này Trương Đùa Hộ Thân là giả không được? Sao chứ? Thấy gió Lục Địa vẻ mặt si ngốc bộ dạng, Lý Gia Vượng ánh mắt hơi híp lại, trong tay thanh phong kiếm rơi vào kia trên cổ, giọng điệu lạnh như băng nói: Ngươi thua. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, bung ra tinh thần lực của ngươi để cho ta ở trong đầu của ngươi trong lưu lại một tơ tinh thần dấu vết, trở thành của ta nô buộc, hoặc là cự tuyệt yêu cầu của ta, bị ta cánh tay cổ hỏng mà chết. Nghe được lý gia vượng lạnh như băng lời nói, ở cảm nhận được trên cổ, thanh phong kiếm truyền đến thấu xương hơi lạnh, gió lục địa nhanh chóng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không chút do dự nói, ta nguyện ý trở thành ngươi nô buộc, ngàn vạn đừng có giết ta. Gió lục địa ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, ngay lập tức buông ra tinh thần lực, để cho lý gia vượng ở kia trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết, sợ chậm một chút, lý gia vượng sẽ hối hận dường như. Thấy gió lục địa như thế sợ chết biểu hiện, lý gia vượng không khỏi một trận giật mình. Hắn không nghĩ tới gió lục địa thế nhưng lại sẽ như thế trục chết, tự mình chỉ có uy hiếp khác nhất cử, cũng không cầu xin, cũng không nói nói hai câu phản kháng lời nói, tiểu đường hoàng vông ra tinh thần lực rồi. Lý gia vượng nào biết gió lục địa, như vậy có siêu cao thiên phú, áo cơm vô yêu, từ nhỏ tiểu hưởng thụ vinh hoa phú quý, vẫn thuận gió thuận nước, thực lực lớn mạnh vượt bậc thế ra tử đệ, một khi gặp gỡ ngăn trở, sẽ tâm thần đại trấn, mất đi phân tức, đồng thời trong lòng đối với tử vong dị thường sợ hãi, bởi vì ở trong mắt bọn họ tự mình từ nhỏ tiểu cao hơn người một bậc, hẳn là hưởng thụ giữa nhân thế hết thể mỹ đồ tốt, không nên thật sớm rời đi nhân sự. Làm Lý Gia Vượng ở gió lục địa trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết, đem thu phục vì mình nô buộc sau đó, liền từ trong càn khôn giới lấy ra một lọ chữa trị dược tề, để cho kia ăn vào, khiến cho chỗ ngực đạo kia thật dài lỗ hổng nhanh chóng lấp đầy, khôi phục nguyên dạng. Trung quanh xem cuộc chiến 98 tên tinh hoàng cường giả, thấy gió lục địa chỉ trong chốc lát, đã đem gió lục địa đánh bại, thu làm nô buộc. Trong lòng hoảng hốt, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển đầu, suy tư là nghe theo lý gia vượng ra lệnh, bị kia hợp nhất, tạm thời cho hiệu lực hảo, hay vẫn là liên hiệp người khác, cùng lúc làm sạch lý gia vượng cái này tai họa hảo đấy. Làm lý gia vượng xoay người nhìn về phía những khác 98 tên tinh hoàng cường giả, cũng vẻ mặt uy hiếp vẻ, yêu cầu kia nghe theo kia ra lệnh lúc, 9 người thực lực cường đại, nhận được tinh tôn cường giả bàn cho bảo vật tinh hoàng cường giả, chủ động đứng ra, hướng về phía lý gia vượng nói, "Lý gia vượng, Thực lực của ngươi cường đại, chúng ta vô cùng kính nể, nhưng là ngươi tổng sẽ không cho là, ngươi một người có thể đồng thời đối phó chúng ta 98 người đi. Cho nên, vì chúng ta ba sao thánh thành hài hòa, ngươi hay, vẫn, là buông bỏ muốn hợp nhất ý nghĩ của chúng ta đem. Dù sao, một khi ngươi bức bách quá ác, chúng ta không để ý liên hợp lại, cùng nhau đem cho tiêu diệt hết. Nghe được 9 người thực lực cường đại tinh hoàng cường giả lời nói, Lý Gia Vượng nhàn nhạt cười, tùy ý quét còn lại 90 tên tinh hoàng cường giả liết một cái. Vẻ mặt khinh thường nói, các ngươi có thể đại biểu những khác người sao. Ta xem các ngươi chín nhiều nhất đại biểu chính các ngươi mà thôi. Lại nói rồi, ta nghĩ muốn hợp nhất các ngươi, cũng là vì chúng ta ba sao thánh thành danh dự suy nghĩ. Một khi chúng ta ba sao thánh thành người liên hiệp ở chung một chỗ, như vậy, chúng ta ba sao thánh thành thực lực sẽ bạo tăng, có thể thiết kế mai phục những khác thánh thành nhân viên, đạt được lớn nhất lợi ích, còn có thể đem một sao thánh thành, đáng kia trong mắt không có người khốn kiếp cho tiêu diệt hầu như không còn. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, kia chín người thực lực cường đại tinh hoàng cường giả lập tức phản bác, "Vì chúng ta ba sao thánh thành danh dự." Ta nhổ vào, "Ngươi lừa gạt người nào a? Ta xem, ngươi là muốn chỉnh hợp chúng ta ba sao thánh thành lực lượng, bảo vệ ngươi cái mạng nhỏ của mình, không bị một sao thánh thành cái kia bẩy biến thái giết chết đi." Nghe được kia chín người tinh hoàng cường giả lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt vẻ khinh thường, Lý Gia Vượng biết nói thêm gì đi nữa, cũng không cách nào đem thuyết phục, còn không bằng dùng thực lực đem áp chế. Thu làm nô bộ thuận tiện, cho nên liền dùng ánh mắt lợi hại, nhìn lướt qua còn lại 90 tên tinh hoàng cường giả, thản nhiên nói, trong các ngươi người nào cùng bọn họ một cái ý nghĩ. Nếu như các ngươi người nào cùng hắn một cái ý nghĩ, có thể đứng ra mở, ta cho các ngươi một lần cơ hội, cho các ngươi cùng nhau khiêu chiến. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, còn lại 90 tên tinh hoàng cường giả thất kinh, bất quá vừa nghĩ tới Lý Gia Vượng kinh khủng thực lực, tự không hẹn mà cùng lui về phía sau lại đi, lưu lại một rộng lớn không gian. Cho Lý Gia Vượng cùng kia 9 người người khiêu chiến một đủ lớn chiến đấu không gian. Bọn họ những thực lực này cường đại, nhưng là lại không có nhà tộc cùng hộ tinh hoàng cường giả, căn bản cũng không có cái gì cường lực vũ khí cùng bảo vệ tánh mạng bảo vật, một khi tham dự cùng Lý Gia Vượng chiến đấu, chắc chắn trở thành pháo hôi, bị Lý Gia Vượng ở trước tiên đánh chết, vì vậy, bọn họ hết sức lựa chọn sáng suốt lùi bước, nghĩ phải chờ tới Lý Gia Vượng cùng 9 người thực lực cường đại nhất tinh hoàng cường giả chiến đấu kết quả xuất hiện sau đó. Ở căn cứ thực tế tình huống, Làm ra có lợi nhất ở lựa chọn của mình. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 648, cơ NGF tở hợp nhất, 3. Chương 648, cương F hợp nhất, 3. Thấy những khắc 90 tên tinh hoàng cường giả, không tiếng động nuôi bước, không cùng nhóm người mình sóng vai mà chiến, liên thủ xử lý lý gia vượng, kia 9 người thực lực cường đại tinh hoàng cường giả, không khỏi một trận ai thán, sau đó rồi rít rút ra trên người vũ khí. Dùng ánh mắt lợi hại nhìn lý gia vượng tùy thời chuẩn bị hướng kia khởi sướng hung mãnh công kích lý gia vượng tùy ý nhìn thoáng qua bày đặt làm ra một bộ thể sống chết quyết chiến tư thái chín người cười lạnh một tiếng lớn tiếng nói cẩn thận rồi ta muốn bắt đầu công kích lý gia vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống liền gặp được kia cầm trong tay thanh phong kiếm thân hình vừa động hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất tại nguyên chỗ hướng một tên hai tay nắm chặt một thanh màu xanh đại đao đại hán trên người đánh tới thấy Lý Gia Vượng dẫn đầu công kích tự mình, tên kia tay cầm màu xanh đại đao đại hán, vừa sợ vừa giận, vội vàng giơ tay lên trong màu xanh đại đao, thể nội chân khí khổng lồ, như thủy triều phóng mạnh về màu xanh trường trong đao. Nhất thời, chỉ thấy kia trong tay màu xanh trường đao thả ra từng đạo bén nhọn đao mang, hướng Lý Gia Vượng trên người công kích đi. Đồng thời kia thanh màu xanh trường đao cũng ở kia huy động dưới, nhanh chóng phá toái hư không, hướng Lý Gia Vượng trên người chém, giết đi. Đối mặt hơn mười đạo bén nhọn kiếm Quang công kích. Lý Gia Vượng cổ tay thủ đoạn khẽ nhúc nhích, trong tay thanh phong kiếm bắn nhanh ra hơn 10 đạo bén nhọn màu trắng kiếm quang, nên hướng kia hơn 10 đạo sắc bén đao mang cũng tới ở trong thiên không va chạm đến cùng nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt va chạm có tiếng. Là màu trắng kiếm quang cùng bén nhọn đao mang trước sau bởi vì năng lượng hao hết, mà biến mất ở giữa thiên địa thời điểm, tên kia đại hán trong tay màu xanh đại đao, phá toái hư không, nhanh như tia chớp hướng Lý Gia Vượng trên người chém giết mà đến, khiến cho căn bản không cách nào nhanh chóng tránh thoát tới đối mặt màu xanh đại đao sắc bén công kích, Lý gia vượng thể nội khổng lồ vô cùng chân khí, nhanh chóng rót vào đến thanh phong kiếm trong, sau đó dơ lên quang mang đại thịnh thanh phong kiếm, nên hướng tia thanh mang theo sắc bén tia sáng cùng thái sơn loại khí thế màu xanh đại đao. Phanh, một tiếng kinh sợ thiên địa vang lớn, ở thanh phong kiếm cùng màu xanh đại đao đánh tới cùng nhau thời điểm chợt bộc phát nhất thời một cổ khổng lồ khí lưu từ thanh phong kiếm cùng màu xanh đại đao chạm vào nhau nơi bắn nhanh ra, đem chúng quanh hết thể phá hủy hầu như không còn ngay cả bằng phẳng mặt đất cũng bị kia cổ cường đại khí lưu nhấc lên từng cục khổng lồ bùn đất, khiến cho vốn là bằng phẳng mặt đất trở nên gập ghềnh bất bình đã dậy. Mà Lý Gia Vượng thì tại cường đại khí lưu phất phơ dưới, đầu đầy tóc đen phóng lên cao, trong tay thanh phong kiếm kịch liệt rung động, kích phát ra từng đạo mang theo thấu xương hơi lạnh màu trắng kiếm quang hướng về kia tên đại hán trên người kích xả đi. Cùng lúc đó, màu xanh đại đao cũng ở tên kia đại hán cố gắng thúc giục dưới, chém ra từng đạo bén nhọn chí cực đau mang nên hướng thanh phong kiếm phát ra màu trắng kiếm quang, cũng tới trên không trung chạm vào nhau, cùng nhau giải tán ra, hóa thành điểm một cái nguyên tố, biến mất ở giữa thiên địa. Ở thanh phong kiếm cùng màu xanh đại đao giữ lẫn nhau thời điểm, những khắc tám tên thực lực cường đại tinh hoàng định phong cường giả, thì rối rít hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí không muốn sống quán chú đến riêng phần mình vũ khí trong, phát ra từng đạo bén nhọn chí cực, hàm chứa cự đại năng lượng ba động, đao mang, kiếm quang, thương ảnh, bóng roi. Mơ ảnh trở về, về hướng Lý Gia Vượng trên người kích xa đi, rất có nhân cơ hội đem Lý Gia Vượng bị thương nặng từ thái. Đối mặt những khắc tám tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả liên thủ công kích, Lý Gia Vượng trên mặt hơi đổi, trong tay thanh phong kiếm quang mang đại thịnh, trong nháy mắt chế trụ màu xanh đại đao đao mang, mang theo khí thế bức người, đem màu xanh đại đao chém dụng đến một bên, hướng về kia tên đại hán trên người cấp chẳng đi, cũng ở đấy tên đại hán hoảng sợ trong ánh mắt, phá vỡ kia cổ, đem đỉnh đầu cho cắt xuống. Ở đấy tên màu xanh đại đao đại hán tử vong trong nháy mắt, từng đạo bén nhọn chí cực đao mang, kiếm quang, thương ảnh, mưu ảnh, bóng roi trở về v các loại công kích, rơi vào Lý Gia Vượng trên người, cùng mới vừa nổi thể nội ác ma chiến giáp phát sinh lần lượt mãnh liệt va chạm, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Một kiếm chém giết tên kia cầm trong tay màu xanh đại đao đại hán sau đó, Lý Gia Vượng sắc bén hai mắt, nhìn chằm chằm một tên cầm trong tay đại kiếm, một bên hướng tự mình không ngừng chém ra từng đạo bén nhọn kiếm quang công kích, một bên la hét: Cổ động chung quanh xem cuộc chiến 90 tên tinh hoàng cường giả, liên hiệp vây công của mình thanh niên. Cảm nhận được Lý Gia Vượng trên người bức người sắc khí, đang nhìn đến kia cặp kia sắc bén hai mắt chỉ thấy bắn ra sắc bén ánh mắt, thật chặt rơi ở trên người của mình, tên kia cầm trong tay đại kiếm thanh niên, trong lòng không khỏi một trận buồn trồn, không tự giác lui về phía sau lại mấy bước, cũng lớn tiếng cổ động nói, các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, xử lý Lý Gia Vượng, bạo trên người hắn trang bị, để tránh chúng ta bị kia cho nô dịch. Nghe được tên kia cầm trong tay đại kiếm thanh niên cổ động lời nói, Lý Gia Vượng trong mắt Hàn Quang càng sâu, trung quanh xem cuộc chiến 90 tên tinh hoàng cường giả, cũng bắt đầu suần suẩn dục động rồi, mà những khác 7 tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả, càng là vẻ mặt nghe răng, cười vũ động vũ khí trong tay, hướng Lý Gia Vượng khởi sướng từng đạo bén nhọn công kích. Đối mặt những khác 7 tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả sắc bén công kích, Lý Gia Vượng thân hình cấp tốc chấp động, tránh thoát đại bộ phận công kích, lợi dụng ác ma chiến giáp cường đại phòng hộ năng lực, cứng rắn chặn đón phần nhỏ công kích nhanh chóng chạy vội tới bảy tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả bên người, trong tay thanh phong kiếm nhanh chóng huy động, phát ra từng đạo bén nhọn màu trắng kiếm quang, hướng bảy tên tinh hoàng cường giả trên người kích xa đi. Đối mặt mang theo hàn khí bức người màu trắng kiếm quang công kích, bảy tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả, không tự chủ được buông bỏ tiếp tục khởi xướng hung manh công kích, ngược lại vũ động vũ khí trong tay, cường điệu giải quyết màu trắng kiếm quang uy hiếp. Ở bảy tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả tay bận rộn chân rơi đối phó màu trắng kiếm quang thời điểm, Lý Gia Vượng nhanh chóng đem cầm trong tay thanh phong kiếm thu nhập càn khôn giới trong, thân hình cấp tốc chấp động, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở tên kia cầm trong tay đại kiếm thanh niên bên cạnh, cơ khổng lồ, bị ác ma chiến giáp bao trùm, ngân quang lóng lánh nắm tay, nặng nề hướng kia trên người ném tới. Ở Lý Gia Vượng thân hình chấp động, biến mất tại nguyên chỗ thời điểm, tên kia cầm trong tay đại kiếm thanh niên, tự cảm thấy một cổ không hiểu nguy hiểm bao phủ tại trong lòng, thân hình cấp tốc lui về phía sau lại đi, trùng hợp tránh thoát Lý Gia Vượng nặng nề một kích một quên thất bại lý gia vượng không có chút dừng lại thân hình cấp tốc chấp động khổng lồ nắm tay không ngừng hướng về kia danh thủ cầm đại kiếm thanh niên trên người đánh đi đồng thời kia trên người ác ma chiến giáp không ngừng từ mỗi cái bộ vị phát ra từng nhánh sắc bén mũi nhọn hướng về kia danh thủ cầm đại kiếm thanh niên trên người cấp thứ đi đối mặt lý gia vượng sắc bén công kích tên kia cầm trong tay đại kiếm thanh niên một bên điên cuồng vũ động trong tay đại kiếm ngăn cản được lý gia vượng lần lượt công kích cùng lý gia vượng ngân quang lóng lánh nắm tay phát ra lần lượt kịch liệt va chạm Phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang, một bên khuôn mặt lo lắng lớn tiếng kêu lên, nhanh lên một chút tới đây hỗ trợ. Nếu không ta treo, các ngươi cũng đòi không tới hảo. Nghe được tên kia cầm trong tay đại kiếm thanh niên gào thét có tiếng, còn lại bảy tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả nhanh chóng đem quấn quanh bọn họ màu trắng kiếm quang đánh tan, hóa thành từng đạo lưu quang hướng Lý gia vượng bên người mau chóng đuổi theo, không hề đứt đoạn vũ động vũ khí trong tay, phát ra từng đạo bén nhọn công kích, hy vọng có thể chậm lại Lý gia vượng động tác khiến cho không cách nào đối với tên kia cầm kiếm thanh niên tạo thành trí mạng thương tổn. đáng tiếc, tính toán của bọn họ là tốt, nhưng là thực tế nhưng lại là tàn khốc vô cùng. Công kích của bọn hắn rơi vào Lý Gia Vượng trên người ác ma chiến rắc trên, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng vang, cùng từng đạo sáng lạn rực rỡ tia lửa, nhưng là lại không có đối với Lý Gia Vượng tạo thành thương tổn quá lớn, càng không có ngăn cản Lý Gia Vượng hành động. Ngược lại để cho Lý Gia Vượng đối với tên kia cầm kiếm thanh niên sinh ra ý quyết giết. Ngạnh xanh xanh dựa vào ác ma chiến giáp cường hãn lực phòng ngự, chống cự bảy tên tinh hoàng Đỉnh Phong cường giả công kích, toàn thân chân khi điên cuồng đánh chúng đến trên tay phải, theo nắm chặt tay phải, mang theo khí thế bức người, cùng sắc bén phong mang, nhàn rỗi cầm kiếm thanh niên trên người đánh kích đi. Nhất thời, một đạo cỡ thùng nước của sáng, từ Lý Gia Vượng trong tay phải tué phát ra, dẫn đầu hướng về kia tên cầm kiếm thanh niên trên người và chạm đi. Đối mặt Lý Gia Vượng bén nhọn công kích, cầm kiếm thanh niên vẻ mặt vẻ hoàng sợ đem chân khí toàn thân không lấy tiền chú ý đến lớn kiếm trong, sau đó nhanh chóng vũ động trong tay đại kiếm, hướng về kia đạo cỡ thùng nước của sáng trên bộ tới. Vang, vang, Vàng! vang lớn sau khi đạo kia cỡ thùng nước của sáng bị cầm kiếm thanh niên cho hung hăng bộ ra, giải tán mở ra, hóa thành điểm một cái ánh Huỳnh quang, biến mất ở giữa thiên địa. đáng tiếc cầm kiếm thanh niên đánh tan cỡ thùng nước của sáng, lý gia vượng khổng lồ nắm tay cũng nặng nghề rơi vào kia trên ngực, trực tiếp từ kia bộ ngực nơi xuyên tới ở kia bộ ngực nơi lái một cái khổng lồ cửa động, đồng thời kia cánh tay nơi đột nhiên bắn nhanh ra hai đạo sắc bén mũi nhọn, đâm vào cầm kiếm thanh niên thể nội, đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ cắn nát mà chết. ở chém giết tên kia cầm kiếm thanh niên sau đó, Lý gia vượng thân hình cấp tốc chấp động, biến mất ở bảy tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả trong mắt, xuất hiện ở bảy tên tinh hoàng cường giả bên người, khổng lồ nắm tay, sắc bén tuổi trỏ, âm tàn lòng bàn chân, không ngừng phát ra lần lượt hung mãnh công kích, nặng nề đánh vào từng tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả trên người. Chỉ trong chốc lát sau đó, còn lại 9 người tinh hoàng cường giả, ở Lý Gia Vượng sắc bén công kích dưới, trước sau bị đánh chúng thân thể bộ vị yếu hại, ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, để cho chung quanh xem cuộc chiến 90 tên tinh hoàng cường giả kinh hại không dứt, âm thầm may mắn tự mình không có gia nhập công kích Lý Gia Vượng Hà ngũ, nếu không, rất có thể bị vô tình đánh chết, hoặc là bị thương nặng, nằm trên mặt đất đều, dên không dứt. Làm Lý Gia Vượng đem cuối cùng một tên tinh hoàng cường giả bị thương nặng sau đó, sẽ dùng sắc bén hai mắt, hung hăng quét mắt liếc một cái chung quanh 90 tên tinh hoàng cường giả, trở về về kia toàn bộ thân thể rung động, thất kinh giới cao ngạo đỉnh đầu, không dám với mình nhìn thẳng sau đó, Lý Gia Vượng mới đưa mắt nhìn sang nằm trên mặt đất kêu rên không dứt bảy tên tinh hoàng đỉnh phong cường giả, thản nhiên nói, "Vung ra tinh thần lực, hoặc là tử vong." Nghe được Lý Gia Vượng lạnh lùng lời nói, hai gã cầm trong tay đại đao thanh niên, không tự chủ được ra tức miệng mắng to mơ tưởng chúng ta chính là tử vong cũng sẽ không làm đầy tớ của ngươi vì ngươi làm việc nghe được kia hai gã cầm trong tay đại đao thanh niên lời nói lý gia vượng sắc mặt lạnh lẽo trong mắt hung quang chật lóe hừ lạnh một tiếng nói muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi lý gia vượng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống liền gặp được hai đạo bén nhọn chí cực kim sắc tiểu kiếm từ lý gia vượng thể nội bắn nhanh ra xuyên qua hai gã thanh niên mi tâm quán xuyên kia đầu kết thúc hai tánh mạng con người khiến cho biến thành hai câu thi thể lạnh lẽo Vĩnh viễn nằm ở bảng phẳng bình nguyên trên. Thế giới siêu cấp mỹ nữ, hậu cung như mây, hương diễm hệ thống. Đón đọc đỉnh cấp công tử. Chương 649, cơ NGF hợp nhất, 4. Chương 649, cơ F hợp nhất, 4. Thấy Lý Gia Vượng không chút lưu tình đánh chết hai gã người phản kháng, lẳng lặng đứng ở một bên gió lục địa, không tự chủ được một trận may mắn tự mình thức thời vụ, đường hoàng trở thành Lý Gia Vượng nô buộc, nếu không, tự mình cũng đem chạy không được tử vong trở thành một cụ lạnh như băng thi thể kết quả. Mà những khác nằm trên mặt đất kêu rên năm cái tinh hoàng đỉnh phong cường giả, nhìn trên mặt đất kia hai cỗ thi thể lạnh băng, trong lòng không tự chủ được một trận lạnh cả người, vội vàng buông ra tinh thần lực của mình, để cho Lý Gia Vượng ở kia trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết, trở thành một tên sinh tử tùy Lý Gia Vượng sở khống chế nô buộc. Lý Gia Vượng ở năm người trong đầu lưu lại một tơ tinh thần dấu vết sau đó, liền từ càn khôn giới trong lấy ra năm bình chữa trị dược ném cho bọn hắn để cho bọn họ an bảo, nhanh chóng khôi phục trên thân thể thương tổn. Ở xử lý xong 9 người thực lực cường hạn nhất tinh hoàng cường giả sau đó, Lý Gia Vượng liền đưa mắt nhìn sang chung quanh xem náo nhiệt 90 tên tinh hoàng cường giả trên người, thản nhiên nói, các người có nguyện ý hay không tiếp nhận của ta trình biên, nghe theo của ta phân phó, hết thể hành động lấy mệnh lệnh của ta làm chủ. Nghe được Lý Gia Vượng lời nói, đang nhìn đến kia trên mặt cười lạnh có tiếng, cảm nhận được kia trên người lạnh như băng sắc khí, kia 90 tên tinh hoàng cường giả Do dự một lúc sau, dối dít chầm mặt lui về phía sau lại đi, rời xa Lý Gia Vượng bên người. Bọn họ biết Lý Gia Vượng thực lực cường đại, không phải là bọn hắn có thể lực địch. Bọn họ bản thân vừa không muốn bị Lý Gia Vượng sở hấp nhất, nghe theo kia ra lệnh, đem cái mạng nhỏ của mình giao cho Lý Gia Vượng trong tay. Vì vậy, bọn họ dối dít chầm mặt lui về phía sau lại đi, hy vọng dùng chầm mặt cùng lui bước, hướng Lý Gia Vượng cho thấy bọn họ không muốn cùng Lý Gia Vượng là địch, cũng không muốn bị kia chỉnh biên thái độ. Đáng tiếc. Tính toán của bọn họ cùng Lý Gia Vượng ý nghĩ kém nhau quá nhiều, căn bản không cách nào điều hòa, vì vậy, bọn họ chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chiến đấu, người thắng làm vua, có xử lý hết thệ tư nguyên, người thua làm giặc, chỉ có thể tiếp nhận bị người thắng xử lý kết quả, hoặc là lựa chọn tử vong. Thấy kia 90 tên tinh hoàng cường giả động tác, Lý Gia Vượng biết kia không muốn bị tự mình chỉnh biên, cho nên liền nhàn nhạt cười. ác ma chiến giáp hiện lên ở kia bên ngoài cơ thể, đem gói lại. Đồng thời gió lục địa cùng những khác năm tên phục dụng chữa trị dược tề, mà khôi phục lực chiến đấu năm tên tinh hoàng đỉnh phong cao thủ, cũng rối dít thông qua trên người vũ khí, đứng ở Lý Gia Vượng phía sau, dùng thu hận cùng ánh mắt lợi hại đánh giá kia 90 tên tinh hoàng cường giả, lẳng lặng đợi chờ Lý Gia Vượng ra lệnh, hướng bọn họ khởi sướng hung mãnh công kích. Thấy Lý Gia Vượng đằng đằng sát khí bộ dáng, kia 90 tên tinh hoàng cường giả trong lòng không khỏi một gõ đồn, biết chuyện không ổn, cho nên rối rít đem ánh mắt hướng trùng quanh đồng bạn nhìn lại. Hy vọng có người có thể đứng ra chọn cái đầu, dẫn mọi người cùng Lý Gia Vượng đám người chiến đấu.